cũng chỉ có thể cái dạng này lâm hướng mỹ gật gật đầu đứng dậy đi ra ngoài mới vừa đi đến cửa thư phòng khẩu lại quay đầu ca ca ngươi chừng nào thì cho ta tìm cái tẩu tử nha về sau lại cho ta sinh cái tiểu cháu trai tiểu chất nữ như vậy ta liền lại nhiều mấy cái người nhà đố lâu dài khỏe miệng nhàn nhạt câu một chút đang ở trong kế hoạch được đến đố lâu dài hồi đáp lâm hướng mỹ càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán ý vị thâm trường hướng về phía đố lâu dài gật gật đầu mở cửa đi rồi Chờ cuối tuần thẩm vệ Sơn nghỉ ngơi thời điểm, lâm hướng Mỹ nói với hắn đố lâu giải tưởng cùng hắn ba mẹ thấy một mặt sự. Thẩm vệ Sơn nhưng thật ra so lâm hướng Mỹ sảng khoái đến nhiều, không chút suy nghĩ liền gật đầu, hành, ngươi đúng giờ gian, ta ba mẹ bên kia ta tới ước. Thấy hắn như vậy thông khoái, lâm hướng Mỹ hỏi, ngươi liền không lo lắng bọn họ gặp mặt xào lên. Quay đầu lại nếu là ngươi ba mẹ hỏi chúng ta vì cái gì nhận thức ca ca, ta như thế nào giải thích ra. Vạn nhất ngươi ba mẹ làm ta ở bọn họ cùng ca ca trước mặt tuyển một cái, ta đây làm sao bây giờ? Hoặc là làm ta cùng ca ca đoạn tuyệt lui tới, mới cho phép chúng ta kết hôn đâu? Lâm hướng Mỹ lo âu không thôi. Thẩm vệ Sơn phùng nàng mặt, yên tâm, ta ba mẹ liền tính lại không thích lâu dài ca, cũng sẽ không làm ra như vậy không nói lý sự tình. Lâm hướng Mỹ lấy chán khái ở thẩm vệ Sơn Ngực, vẫn là lo lắng không thôi. Nếu thẩm ba ba thẩm mụ mụ đối nàng không tốt, nàng ngược lại sẽ không như vậy lo âu. Chủ yếu chính là thẩm ba ba thẩm mụ mụ đối nàng thật tốt quá, không riêng đối nàng, đối mấy cái hải tử cũng đều phi thường hảo. Mà bên này lại là thân ca ca. Lâm hướng Mỹ biết mọi việc không có khả năng như vậy hoàn Mỹ, thẩm ra cùng đố ra chi gian hoành một cái mạng người, cái loại này hận, không có khả năng bởi vì nàng ở bên trong liền dễ dàng hóa giải rớt. Đạo lý thượng đều hiểu, nhưng nàng chính là rất khó chịu. Nàng hy vọng bọn họ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, hoặc là nói, từ nàng lích kỷ cá nhân góc độ tới nói. nàng hy vọng như vậy nhưng nàng biết rất khó rất khó nhưng không có cách nào nàng vẫn là muốn căng ra đầu nếm thử một chút vạn nhất đâu đảo mắt liền đến ước định tốt nhật tử ngày này đỗ lâu dài cùng đỗ nhẹ ngự sớm mà liền đến lâm hướng mỹ nơi này đỗ nhẹ ngữ giúp đỡ lâm hướng mỹ hai người chuẩn bị một bàn lớn phong phú đồ ăn chờ toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng thẩm vệ sơn mang theo thẩm ba ba thẩm mụ mụ cũng tới rồi tiểu khu sợ chờ lát nữa xảo lên trường hợp khó coi ma thẩm lao gia tử tuổi lại lớn chịu không nổi kích thích thẩm vệ sơn lấy cớ thời tiết lạnh sợ lao nhân ra đông lạnh bị cảm không mang theo hắn biết bọn họ một nhà ba người là hướng đi mỹ nơi đó ăn ngon đồ ăn tức giận đến thẩm lao gia tử vỗ sofa mắng thẩm vệ sơn không lương tâm sau lại vẫn là thẩm vệ sơn nói hôm nào kêu lâm hướng mỹ chuyên môn tới một chuyến cho hắn làm bữa cơm lao gia tử lúc này mới cười tiểu điềm điềm ghé vào cửa sổ thượng nhìn chằm chằm vào dưới lầu nhìn thấy thẩm vệ sơn xe dịp lái qua đây Nàng quay đầu hướng tới trong phòng thanh thúy mà kêu, tỷ tỉ, tỉ, thẩm đại ca tới. Ai ra thiên, tới, tới. Nghĩ đến kế tiếp có khả năng phát sinh trường hợp, lâm hướng Mỹ vô ngực, mở cửa đi ra ngoài, trực tiếp hướng dưới lầu đi, đi nên bọn họ. Mới vừa hạ lầu hai thang lầu, liền thấy thẩm ba ba dẫn theo một đại đâu trái cây, thẩm mụ mụ dẫn theo một hộp điểm tâm đi rồi đi lên. Thẩm vệ sơn theo ở phía sau. Nhìn thấy lâm hướng Mỹ, hai người đều thật cao hứng. Thẩm mụ mụ cười nói, hướng mỹ nếu muốn chúng ta liền về nhà đi à trong nhà gì đều có còn có a di giúp đỡ nấu cơm ngươi làm như vậy mệt làm gì lâm hướng mỹ đón nhận đi kéo thẩm mụ mụ cánh tay làm lúc nói chờ kết hôn nơi này phòng ở liền sẽ lui rớt các ngươi còn không có ở ngươi nơi này ăn cơm xong liền nghĩ hôm nay đem các ngươi hô qua tới náo nhiệt náo nhiệt thầm ba ba ha ha ha cười đã lâu không ăn hướng mỹ làm đồ ăn ngươi ra ra ăn không được còn ở nhà sinh khí đâu lâm hướng mỹ có chút ấy náy mà nói ôm nào ta về đến nhà cấp ra ra làm một đốn. Thẩm ba ba cười đáp, kia nhưng hảo, ngày nào đó đi trước tiên làm vệ sơn cho ta chào hỏi một cái, ta chạy về ra ăn cơm. mắt thấy liền phải thượng đến lầu ba. Lâm hướng mỹ nhìn thoáng qua thẩm vệ sơn, hít sâu một hơi, thẩm mụ mụ, thẩm ba ba, ta hôm nay còn hô hai cái bằng hữu tới. Hảo a, người nhiều náo nhiệt chút. thẩm mụ mụ cười nói, ta liền thích ngươi tính tình này, so vệ sơn cái này hú nút mạnh hơn nhiều. Lâm hướng mỹ tiếp theo nói. tổng cộng liền hai người có phía trước đã tới trong nhà đố nhẹ ngữ còn có một cái kêu đô lâu dài bọn họ đều là người rất tốt cùng ta cùng vệ sơn chơi đến khá tốt ta cùng vệ sơn kết hôn thời điểm tưởng kêu bọn họ tới tham gia hôn lễ Thẩm mụ mụ vô lâm hướng mỹ tây hảo a kết hôn sao càng náo nhiệt càng tốt đem ngươi bằng hữu đều mời đến còn có người bà ngoại ra những người đó vọng tinh bà ngoại cùng cứu cứu đến lúc đó làm vệ sơn nhiều mượn mấy cái xe đi tiếp nói chuyện vài người đã tới rồi cửa Mấy cái hài tử đứng ở kia gương mặt tươi cười đón chào, động tác nhất trí mà kêu, thẩm ba ba, thẩm mụ mụ. Từ khi nửa năm trước, bọn nhỏ liền đi theo lâm hướng Mỹ, ở thẩm mụ mụ yêu cầu hạ sửa lại khẩu, không kêu bá ba a trực tiếp kêu thẩm ba ba thẩm mụ mụ. Ngọt ngào, tưởng thẩm mụ mụ không. Thẩm mụ mụ nhìn đến cười đến cùng đóa hoa dường như tiểu điểm điểm, hiếm lạ đến không được, duỗi tay liền đem tiểu cô nương bế lên tới, vượt qua ngạch cửa vào cửa. Mà khi nàng nhìn đến đứng ở trong môn cách đó không xa nên đón Đỗ lâu dài khi, nàng sắc mặt xoát một chút liền thay đổi. Cả người cương ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Lại tưởng tượng, vừa rồi lâm hướng mị cùng nàng giới thiệu, người này họ Đỗ thẩm mụ mụ còn có cái gì không rõ. Hôm nay chuyện này, Đỗ lâu dài, Đỗ nhẹ ngữ, thẩm vệ sơn cùng lâm hướng mị bốn người biết, nhưng là cũng không có cùng ba cái hải tử giải thích. Ngọt ngào ôm thẩm mụ mụ cổ, xem nàng đứng ở nơi đó không đi, đem mặt sau người đều chặn. nhịn không được mại thanh mại khí hỏi thẩm mụ mụ làm sao vậy thẩm mụ mụ đem tiểu điềm điềm đặt ở trên mặt đất sơ sơ nàng đầu tưởng xả ra một nụ cười lại thất bại ngọt ngào chính mình đi chơi tiểu điềm điềm ngây thơ mở mịn sững sờ ở nơi đó nhưng luôn luôn mẫn cảm lâm vọng tinh trước phát giác không thích hợp nhì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua lâm hướng mỹ dùng ánh mắt dò hỏi tỷ làm sao vậy lâm hướng mỹ dùng cầm chỉ chỉ phòng ngủ môn lâm vọng tinh nháy mắt lĩnh hội tiến lên nắm ngọt ngào tay trực tiếp mang theo nàng trở về phòng ngủ, cọ sát gì đâu, bị thẩm mụ mụ chặn, thẩm ba ba sơn nghiêng người, chuẩn bị lướt qua nàng hướng trong đi, mà khi hắn nhìn đến đố lâu dài mặt khi, cũng ngây ngẩn cả người, hai người song song đứng, hoàn toàn giữ cửa lấp kín, lâm hướng mỹ cùng thẩm vệ sơn bị cách ở ngoài cửa, lâm hướng mỹ nôn nóng không thôi, duỗi tay tún tún thẩm vệ sơn tay tháo, ý bảo hắn chạy nhanh mở miệng, thẩm vệ sơn gật đầu, tiến lên đỡ thẩm mụ mụ cánh tay, mẹ, chúng ta đi vào nói đi. Người này, ngươi biết hắn là ai? Thấy thẩm vệ Sơn kia một bộ cảm kích biểu tình, thẩm mụ mụ sắc mặt càng thêm khó coi, quay đầu hỏi hắn. Thẩm vệ Sơn gật đầu, ta biết, hắn là kinh thành đô gia người. Đây là vài người thương lượng tốt, mặc kệ hôm nay gặp mặt kết quả như thế nào, đều không thể nói dối. Thẩm mụ mụ giơ tay liền tưởng phiến thẩm vệ Sơn một cái bàn tay, nhưng tay ở không trung cử nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có phiến đi xuống. Nàng ngực kịch liệt phập phồng. đem thẩm ba ba trong tay trái cây túi đoạt lấy lui tới trên mặt đất một phóng lôi kéo hắn xoay người liền đi lao thẩm chúng ta về nhà thẩm mụ mụ cảm xúc kích động thanh âm đều thay đổi điều thẩm ba ba cũng chừng mắt nhìn thẩm vệ sơn liếc mắt một cái đi theo thẩm mụ mụ đi rồi hai người bước chân vội vàng đi đến hành lang trung gian trực tiếp đi xuống lầu thang lâm hướng mỹ lại cấp lại chua sót trầm mặc trong chốc lát xoay người liền đuổi theo hai người rốt cuộc ở dưới lầu đuổi tới Thẩm ba ba thẩm mụ mụ Thực xin lỗi, hôm nay chuyện này là ta chủ ý, không trách vệ sơn. Lâm hướng Mỹ che ở hai người trước mặt. Thầm mụ mụ yên lặng nhìn lâm hướng Mỹ, hướng Mỹ, chúng ta hai nhà chuyện xưa, ngươi cũng biết. Lâm hướng Mỹ gật gật đầu, thầm ba ba, thầm mụ mụ, ta biết, trước kia phát sinh sự tình, các ngươi không có cách nào tha thứ đô ra. Nếu là ta, ta cũng sẽ không tha thứ. Thầm ba ba ôm lấy thầm mụ mụ bả vai, nhìn lâm hướng Mỹ thở dài, ngựa khí bất đắc dĩ lại có chút thất vọng, nếu biết. ngươi vì cái gì thỉnh hắn về đến nhà tới chẳng sợ ngươi phi cùng hắn làm bằng hữu không thể ngươi cóng điểm chúng ta ta đều không nói cái gì nhưng ngươi đem chúng ta ước đến cùng nhau ngươi không thành tâm làm chúng ta sinh khí sao thẩm vệ sơn đứng ở hàng hiến khẩu nghe xong trong chốc lát nhấc chân tưởng hướng qua đi lâm hướng mỹ vội dùng ánh mắt ngăn lại hắn thẩm vệ sơn tính tình quật cũng sẽ không nói tốt nghe nói đừng chờ lát nữa nói vài câu không xuôi thai lại chọc giận thẩm ba ba thẩm mụ mụ kia không phải lửa cháy đổ thêm giàu sao nghĩ đến ngày thường thẩm ba ba thẩm mụ mụ đối nàng giống đối thân nữ nhi giống nhau yêu thích cùng quan tâm lâm hướng mỹ nháy mắt đỏ hốc mắt đúng vậy hôm nay là ta không đúng là ta ích kỷ ta chỉ là nghĩ cả đời liền kết một lần hôn ta muốn cho ta hảo bằng hữu đều có thể tới tham gia lâm hướng mỹ xoa xoa đôi mắt cường xả ra một cái tươi cười nhưng là không có quan hệ ta hiện tại suy nghĩ cẩn thận quay đầu lại ta lại đơn độc theo chân bọn họ ăn cơm cũng là giống nhau ta sẽ không làm cho bọn họ tới nhưng là thẩm ba ba Thẩm mụ mụ các ngươi đừng nóng giận, thật sự đừng quá sinh khí, bằng không lòng ta khó chịu. Lâm hướng Mỹ ngày thường là cái sang sảng tính tình, rất ít có như vậy yếu ớt thời điểm, xem đến thẩm ba ba cùng thẩm mụ mụ đều là xử suốt. Bọn họ không quá lý giải, cái này kêu đố lâu dài, là kinh thành nhà giàu thiếu gia, mà lâm hướng Mỹ là sinh trưởng ở cây du thôn nông thôn cô nương, bọn họ có cái dạng nào cơ hội, có thể bồi dưỡng khởi thâm hậu như vậy cảm tình. Cân nhắc trong chốc lát, thưởng không rõ. Hai người đều cho rằng lâm hướng Mỹ là bởi vì chọc bọn hắn sinh khí, hãy nấy mà khóc. Tuy rằng trong lòng còn có khí, nhưng nhìn ngày thường luôn là ha ha ha ha sang sảng cười to cô nương khóc lóc làm cho bọn họ đừng nóng giận, bọn họ vẫn là nhịn không được mềm lòng. Hai người đều là thiệt tình thích lâm hướng Mỹ cái này xinh đẹp hào phóng lại có khả năng con dâu. Lại nói, những cái đó chuyện cũ năm xưa, làm sao có thể quái đến các nàng này đó tiểu bối trên người. Chỉ là bọn hắn không thể gặp gương mặt kia. Thẩm mụ mụ buông ra thẩm ba bà, bà tay, đi đến lâm hướng Mỹ trước mặt, dôi tay cho nàng xoa xoa nước mắt, không trách người, đường khóc, ngày mùa đông, thổi phong trên mặt nên đông lạnh hỏng rồi, quay đầu lại kết hôn khó coi. Không nghĩ tới thẩm mụ mụ nhanh như vậy liền không sinh nàng khí, lâm hướng Mỹ lại khổ sở lại cảm động, dôi tay ôm thẩm mụ mụ cổ, dùng sức ôm nàng, nghẹn ngào nói, thẩm mụ mụ, hôm nay chuyện này, thật sự thực xin lỗi. Hai tử như vậy chịu thua, thẩm mụ mụ lại đại khí cũng đều tiêu, vô lâm Hướng Mỹ bối. Được rồi được rồi, đều là người một nhà, lao đạo khiểm làm gì. Đừng khóc, ngươi muốn khóc xấu, ta nhưng không cho ngươi vào cửa nhi a Thấy thẩm mụ mụ còn cùng nàng khai nổi lên vui đùa lâm hướng mỹ nín khóc mỉm cười. thẩm mụ mụ đẩy ra lâm hướng mỹ, vỗ vỗ nàng cánh tay, chúng ta là người trong nhà, khi xong liền đánh đổ. Ngươi thỉnh bằng hữu tới trong nhà, không thể liền như vậy đem người lược ở kia, mau đi lên đi. Hôm nào về đến nhà cho ngươi ra ra làm bữa cơm, ra ra hôm nay bị kia hôn đản khí chứ. Hảo, ta này cuối tuần liền tới. Lâm hướng Mỹ ngoan ngoãn gật đầu. Ba mẹ, ta đưa các ngươi. Thẩm vệ Sơn đi tới, mở miệng. Thẩm mụ mụ quay đầu lại, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không cần ngươi đưa, lòng lang dạ sói đổ vật Nói xong, vác thẩm ba Ba cánh tay đi xa. Lâm hướng Mỹ cảm thấy thẩm vệ Sơn là vô tội. Nhưng là ở thẩm ba Ba cùng thẩm mụ mụ trong mắt, hắn nhưng không bị khuất, ai làm hắn là thân nhi từ đâu Không lấy hắn hết giận. chẳng lẽ lấy còn không có quá môn con dâu hết giận sao thấy thẩm vệ sơn trầm khuôn mặt còn cùng cái đầu gỗ cọc giống nhau đứng ở nơi đó lâm hướng mỹ đi đến hắn bên người nhanh chóng mà ôm hắn một chút thanh âm dầu dĩ thẩm vệ sơn thực xin lỗi làm hắn hai bên khó xử thẩm vệ sơn rỗi tay ở lâm hướng mỹ trên đầu xoa xoa ngốc tử ngươi cùng ta nói cái gì thực xin lỗi lâm hướng mỹ nhẹ nhàng thở dài việc này ai cũng quái không được chỉ có thể quái tạo hóa treo người thẩm vệ sơn Ngươi nếu không lái xe lại đi truy một chút. Vạn nhất bọn họ là giận dỗi đâu. người tốt xấu là nhi tử, chịu thua không quá. Lại nói ở bọn họ trong mắt, hôm nay ngươi đứa con trai này là không có vì bọn họ suy xét. Bọn họ lại không biết chúng ta ba này lung tung rối loạn sự. Thẩm vệ Sơn gật đầu, hành, ngươi trước đi lên, nên ăn cơm ăn cơm, không cần chờ ta. Hảo, nhưng ngươi ngàn vạn đừng cùng thẩm ba ba cùng thẩm mụ mụ cãi nhau. Lâm hướng Mỹ chắp tay trước ngực. đối với thẩm vệ sơn cơ cơ thẩm ba ba thẩm mụ mụ đều là như vậy người tốt nếu thẩm vệ sơn bởi vì nàng cùng bọn họ phát sinh tranh chấp cùng bất hòa nàng chỉ biết càng thêm áy náy được rồi người nam nhân lại không phải ngốc tử thẩm vệ sơn méo lâm hướng mỹ bả vai đẩy nàng xoay người nhìn nàng lên cầu thang lúc này mới mở cửa xe lên xe thay đổi xe đầu đổi theo lâm hướng mỹ lên lầu vừa vào cửa liền thấy một nhà lớn nhỏ đều nhìn nàng lâm hướng quang ôm ngọt ngào lâm vọng tinh dựa vào hắn trên đùi Ba cái hài tử khó gặp mà hài hòa. Đỗ lâu dài cùng Đỗ nhẹ ngữ đứng ở một bên, cũng đều sắc mặt nghiêm túc mà nhìn nàng. Bọn họ nguyên bản cho rằng, ít nhất đại gia sẽ ngồi xuống liêu thượng vài câu, ít nhất cấp Đỗ lâu dài một cái tỏ thái độ cơ hội. Nhưng không nghĩ tới, thẩm ba ba cùng thẩm mụ mụ nhìn thấy Đỗ lâu dài gương mặt kia, không nói hai lời, xoay người liền đi. Lâm hướng mỹ hướng Đỗ lâu dài nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đỗ lâu dài không tiếng động mà thở dài, gật gật đầu, ý bảo hắn đã biết. Bọn nhỏ mắt trông mong mà nhìn lâm hướng Mỹ, lâm hướng quan hỏi, tỷ thẩm ba ba cùng thẩm mụ mụ làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên đi rồi. À, không có việc gì, bọn họ đột nhiên nhớ tới có cái thực cấp chuyện này muốn đi làm, ngươi thẩm đại ca đưa bọn họ đi trở về. lâm hướng Mỹ ra vẻ thoải mái mà vô vô tay, ngự khí vui sướng mà hướng bàn ăn kia đi, tới, ăn cơm lâu. Chúng ta ăn cơm, hôm nay một bàn hảo đồ ăn, chạy nhanh tới đoạn, chứ bỏ còn ở thượng nhà trẻ tiểu điểm điểm. bị tỷ tỷ lừa dối ở. Lâm Hướng Quang cùng Lâm Vọng Tinh hai cái nam hài nhìn nhau liếc mắt một cái, đều biết sự tình tuyệt đối không có tỷ tỷ nói đơn giản như vậy. Nhưng bọn hắn thấy tỷ tỷ đôi mắt còn hồng, giống như mới vừa đã khóc, cũng không đi vạch trần nàng, phối hợp mà hướng bàn ăn kia đi. Lâm Vọng Tinh chạy tới, cố ý xây dựng không khí, đoạt đùi gà lâu. Ta cũng muốn đùi gà, ba cái mau giúp ta đoạt một cái, miễn cho chờ lát nữa nhị ca đoạt đi rồi. Tiểu điềm Điềm ở Lâm Hướng Quang trong lòng ngực kích động mà kể. lâm hướng quang đem tiểu điềm điềm ném đến không trung lại tiếp được ngươi cái tiểu không lương tâm ta khi nào cùng ngươi đoạt lấy đuổi gà nhi đột nhiên bị ném cao tiểu điềm điềm sợ tới mức thét trói thai, bị tiếp được lại nhịn không được ha ha ha mà cười nhị ca lại đến lâm hướng quang lại ném hai lần mới đem nàng ôm đến cái bàn bên ngồi có mấy cái hải tử cắm khoa đánh hỗn ăn cơm không khí còn tính vui sướng ăn cơm lâm hướng quang chủ động ôm đồm rửa chén thu thập phong bếp sống thấy các đại nhân có việc muốn nói Lâm Vọng Tinh rất có nhãn lực thấy đem ngọt ngào mang về phòng ngủ đi chơi. Phòng khách liền dư lại ba cái đại nhân, đại gia đi đến sofa kia ngồi. Lâm Hướng Mỹ ấy nấy mà đối đô lâu dài. Diệp nói, ca, thực xin lỗi. Đỗ lâu dài dối tay ở Lâm Hướng Mỹ trên đầu sờ sờ. Ngươi có cái gì hảo thực xin lỗi, không có việc gì. Quay đầu lại ca liền đi ăn cắt lớn nhất tiệm cơm quốc doanh định cái phòng. Chúng ta đơn độc ăn một bữa cơm, ca cho ngươi đưa gả. Vừa nghe đưa gả hai chữ, Lâm Hướng Mỹ đột nhiên mặt. nước mắt theo mặt soát xoát đi xuống chảy nàng muốn kết hôn nhưng nàng thân ca lại không thể quang minh chính đại xuất hiện ở nàng hôn lễ thượng nàng thật sự rất khổ sở cũng thật đáng tiếc lâm hướng mỹ bả vai một tủng một tủng bụng mặt khổ sở khóc sợ bọn nhỏ nghe thấy lo lắng lại không dám khóc thành tiếng ở bên nhau ở chung lâu như vậy đỗ nhẹ ngự trước nay không gặp lâm hướng mỹ đã khóc càng chưa thấy qua nàng như vậy yêu ớt bộ dáng nguyên lai like hướng mỹ cũng sẽ khóc khiếm sợ rất nhiều đỗ nhẹ ngự cũng đi theo đỏ hốc mắt Đố nhẹ ngữ từ đố lâu dài bên người đứng dậy, đi đến lâm hướng Mỹ bên người, duỗi tay ôm nàng bả vai, không biết làm sao mà an ủi nàng, hướng Mỹ, đừng khóc ca. Đố lâu dài dựa vào trên sofa, phong khinh vân đạm, đừng quên, làm nàng khóc đi, rất ít có thể nhìn thấy nàng rất nước mắt. Lâm hướng Mỹ trực tiếp bị khí cười, giơ tay cách đố nhẹ ngữ liền hung hăng tạp đố lâu dài một quyền, nhân ra ở chỗ này thương tâm khổ sở, ngươi còn nói nói mát, đố lâu dài, còn có thể hay không là người. Đỗ nhẹ ngữ bị lâm hướng Mỹ nói đậu đến cười không ngừng, sau này gắt gao dựa vào sofa chê lưng, cho nàng đằng ra địa phương, phương tiện nàng đánh người. Đỗ lâu dài duỗi tay ở Đỗ nhẹ ngữ trên đầu vỗ nhẹ nhẹ hạ, không lương tâm, ngươi giúp ai. Đỗ nhẹ ngữ ôm lấy Đỗ lâu dài cánh tay làm nũng, kaka, ta nhất có lương tâm. Lâm hướng Mỹ lười đến xem bọn họ hai cái ở chỗ này ve vãn đánh yêu, lau lau đôi mắt, đứng dậy hướng phòng bếp đi, chuẩn bị đi giúp một tay chỉ cần nàng một lòng tình không tốt. liền trở nên dị thường cần mẫn tiểu tử. Không đợi đi đến phòng bếp, môn bị gõ vang. Lâm Hướng Mỹ chạy nhanh chạy tới, mở ra, quả nhiên là Thẩm Vệ Sơn. Tuy rằng biết kết quả, nhưng vẫn là nhịn không được chờ đợi hỏi, thế nào? Thẩm Ba Ba thẩm mụ mụ nói cái gì sao? Chương 82 chương 82. Thẩm Vệ Sơn ôm lấy Lâm Hướng Mỹ bả vai hướng trong đi, tuyển chuyển mà nói, hôm nào chờ ba mẹ bọn họ hết giận một chút, ta lại đi nói nói xem. Vừa nghe lời này, Lâm Hướng Mỹ liền biết vừa rồi thẩm vệ sơn đưa bọn họ trở về khẳng định là không có được đến cái gì sắc mặt tốt phỏng chừng còn ăn mắng bất quá đứng ở thẩm ba ba thẩm mụ mụ góc độ bọn họ mắng một mắng chính mình nhi tử cũng không sai lâm hướng mỹ khe khẽ thở dài tính đừng lại chọc bọn hắn sinh khí ca ca nói hôm nào chúng ta đơn độc ăn bữa cơm kỳ thật cũng không có gì ghê gớm vài thập niên sau như vậy nhiều người lữ hành kết hôn không tổ chức hôn lễ cũng có khối người tính một chút thẩm vệ sơn qua lại thời gian Lâm hướng Mỹ hỏi, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ăn, về nhà A-di nấu mặt, ta bồi ba mẹ cùng nhau ăn. Thẩm vệ sơn nói. Lại không để thẩm mụ mụ bưng mặt chén hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, về phòng ăn đi. Sau đó thẩm ba ba cũng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bưng chén đi rồi. Nghĩ đến hắn đại trời lạnh, một buổi tối qua lại chạy mấy tranh liền ăn một chén mì. Lâm hướng Mỹ có chút đau lòng, ta cho ngươi để lại ngươi thích ăn đồ ăn, ngươi muốn lại ăn chút như sao. Ăn không ô Thẩm vệ sơn ôm lấy Lâm Hướng Mỹ ở trên sofa ngồi, nhìn Đỗ lâu dài hỏi: An công sự, lâu dài ca tưởng như thế nào ăn bài? Liên chúng ta mấy cái, vẫn là đem có thể thỉnh đều mời đến, chúng ta dứt khoát lại làm một lần hôn lễ. Lâm Hướng Mỹ dựa vào Thẩm vệ sơn cánh tay thượng, cũng nhìn Đỗ lâu dài, chờ hắn quyết định. Đỗ lâu dài lớn tuổi nhất, hẳn là nói, đời trước hắn tuổi tác lớn nhất, ở chỗ này hắn cũng liền so Thẩm vệ sơn lớn mấy tháng mà thôi. Nhưng chỉ cần hắn ở, Thẩm vệ sơn cùng Lâm Hướng Mỹ. Đương nhiên còn có đỗ nhẹ ngữ, ba người đều thói quen tính nghe hắn. Ta tưởng, hôn lễ vẫn là ở đố lâu dài mới vừa mở miệng nói chuyện, liền thấy lâm hướng quang thu thập xong rồi phòng bếp đi ra. Tiểu tử đứng ở phòng bếp cửa, lưỡng lự là đi tới cùng bọn họ cùng nhau liêu một chút thiên, vẫn là về phòng tránh đi một chút hảo. Nhìn hắn có chút chờ đợi ánh mắt, lâm hướng mị ruỗi tay vấy vấy, hướng quang lại đây. Tiểu tử lớn như vậy, chuyện của nàng hắn mơ hồ mà biết một ít, cho nên không cần thiết gặp hắn. Lại nói thương lượng kết hôn ăn cơm sự Cũng không có gì nhưng giấu Được rồi, tới Lâm hướng quang vui tươi hớn hở mà chạy tới Dựa gần thẩm vệ sơn ngồi Cũng không ngắt lời, an ăn, ăn tính tính nghe Đố lâu dài tiếp theo nói Hôn lễ vẫn là vệ sơn ra làm Đến lúc đó hạnh hoa thôn hướng Mỹ bà ngoại gia Vương gia bảo bên kia vọng tinh bà ngoại gia Lại có hy vọng tinh gia gia gia Đều thỉnh đến hôn lễ đi lên Chúng ta bên này, không mời người khác Liền chúng ta ngửi một nhà nhà ca nhà ca là được Các ngươi xem đâu Thẩm vệ Sơn không nói chuyện, nhìn lâm hướng Mỹ, ta đều được, nhìn về phía Mỹ. Lâm hướng Quang cũng tích cực cho thấy chính mình thái độ, ta cũng đều hành, xem tỷ của ta. Đứa nhỏ này, mọi người đều bị hắn đều cười, lâm hướng Mỹ giơ tay ở hắn trên đầu xoa hạ. Lâm hướng Quang ngượng ngùng mà sờ sơ đầu, sao sao, ta không phải nhà ta chủ có sao, ta đây không được lên tiếng nào. Lâm hướng Mỹ lại không nín được bật cười. Đố lâu dài nhìn thoáng qua lâm hướng Mỹ, ý bảo nàng muốn tôn trọng hải tử. Lâm hướng Mỹ chính chính sắp mặt, nếu Tân Lang không ý kiến, nhà của chúng ta trụ cột cũng không ý kiến, vậy như vậy làm. Mọi người đạt thành thống nhất ý kiến. Nếu ít người, kia dư lại liền đơn giản, tìm cái mọi người đều có dành thời gian, tìm cái tiệm cơm đính cái phòng là được. Nghỉ đông tới rồi, Đỗ nhẹ ngữ cùng bọn nhỏ đều ở nhà. Đỗ lâu dài hiện tại là không nghề nghiệp dưỡng thương nhân sĩ, Lâm hướng Mỹ cùng thẩm vệ Sơn có thể cùng đơn vị thỉnh thời gian nghỉ kết hôn. hai người kết hôn báo cáo thư giới thiệu linh tinh tư liệu tất cả chuẩn bị đầy đủ hết chỉ chờ qua năm cũ lâm hướng mỹ sổ hộ khẩu thượng tuổi tác vừa đến liền đi lanh chứng thẩm gia hôn lệ an bài ở tháng chạp 26, mươi đố lâu dài nghĩ đưa gả kia khẳng định là đến nhà mẹ đẻ trước làm vì thế cùng đại gia hỏa một thương lượng liền đem ăn cơm nhật tử định ở tháng chạp 18 hôm nay đảo mắt liền đến tháng chạp 28, mươi đố lâu dài ở an cắt lớn nhất tiệm cơm quốc doanh bao hạ một gian xa hoa phòng hôm nay thẩm vệ sơn cùng trong nhà chào hỏi sớm mà liền đến lâm hướng mỹ bên này lâm hướng mỹ đã đổi hảo xiêm y mặc một cái thẩm vệ sơn giúp nàng làm ra mới tinh quân màu xanh lục vải nỉ áo khoác chân mang tân mua màu đen giày ra cùng thẩm vệ sơn thấu thành một thân tình lữ trang nhưng hai người bất đồng chính là lâm hướng mỹ bên trong mặc một cái màu đỏ cao cổ áo lông mà thẩm vệ sơn xuyên chính là quân màu xanh lục áo lông lâm hướng mỹ cũng cấp thẩm vệ sơn chuẩn bị màu đỏ cao cổ áo lông một lấy ra tới Thẩm vệ Sơn không nói hai lời, tiếp nhận đi trực tiếp thay. Cái này hai người, thật là giống nhau như lúc, lại hồng lại lục, thổ đến còn rất phong cách tây. Hai người đứng ở trước gương, nhìn trong chốc lát, đều cười. Lâm hướng Mỹ rửa vào thẩm vệ Sơn trên người cười đến ngửa tới ngửa lui, hết sức vui mừng. Một hồi lâu, nàng đem cười ra tới nước mắt lau khô, cảm khái nói, Thẩm vệ Sơn, ta trước kia nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, ta lâm hướng Mỹ một ngày kia kết hôn, cư nhiên ăn mặc xanh đỏ loẹ loẹt. Thẩm vệ sơn nhớ tới trong trí nhớ cái kia thời thượng xinh đẹp nữ nhân, dày, bao bao, hoa thai, Vĩnh viễn đều cùng xiêm mỹ hành nguyên bộ. Nhìn nhìn lại hiện tại hồng lục phối hợp lâm hướng mỹ, hắn nhịn không được cười. Lâm hướng mỹ đồng chí người mỹ mặc gì cũng đẹp. Con sẽ nói dễ nghe lời nói. Lâm hướng mỹ nhịn không được chừng hắn, ta đây muốn xuyên kia ấn hoa mẫu đơn khăn trải giường đâu? Kia cũng đẹp, ở lòng ta. Lâm hướng mỹ đồng chí mặc kệ xuyên cái gì đều che giấu không được ngươi thiên sinh lệ chất. Thẩm vệ sơn nghiêm trang mà nói. Lâm hướng Mỹ bị hắn lời ngon tiếng ngọt đậu đến ha ha ha ha cười to. Nhưng ngay sau đó, thẩm vệ Sơn liền để sắt vào nàng bên thai thấp giọng nói, đương nhiên, ngươi nếu là không mặc, khẳng định là đẹp nhất thời điểm. Cậu nam nhân đột nhiên thấu đi lên chơi lưu manh, lâm hướng Mỹ không hề phòng bị nháo đến mặt đỏ bừng, nàng nhìn thoáng qua trên sofa chơi màu sắc rực rỡ kéo hoa bọn nhỏ, duỗi tay ở thẩm vệ Sơn mu bàn tay thượng nhẹ nhàng ninh một chút, đừng không biết xấu hổ. Hai người trong lén lút một chỗ thời điểm. Thẩm vệ Sơn không biết xấu hổ sự tình làm nhiều, đã ra giày thịt béo, không sợ mắng. Hắn rôi tay chỉ chỉ đã bị lâm hướng Mỹ trải lên đỏ thấm đệm giường, đỏ thâm chăn, trần nhà treo màu sắc rực rỡ kéo hoa, bố trí đổi mới hoàn toàn phòng ngủ chính, tiếp tục thấp giọng nói, lâu dài ca nói, bọn nhỏ hôm nay đều cùng hắn trở về, chú hắn nơi đó. Trong nhà, liền chúng ta hai. Lời này ám chỉ ý vị quá cường. Nghĩ đến buổi tối sẽ phát sinh như vậy như vậy những cái đó sự tình, lâm hướng Mỹ mặt càng thiêu đến hoảng. Rồi tay đẩy ra cảm giác gác bách mười phần nam nhân, đã biết, đã biết, không cần tổng nhắc nhở. Này nam nhân đều nói bao nhiêu lần, giống như sợ nàng sẽ đổi ý giống nhau. Thấy nàng thẹn thùng mặt đỏ, thẩm vệ sơn khỏe miệng câu lên. Lâm hướng Mỹ đối với gương lại sửa sang lại một chút xiêm y gì đem nàng chính mình dệt hai điều quân màu xanh lục len sợi khăn quàng cổ lấy ra tới, cấp thẩm vệ sơn vây thượng một cái, lại cho chính mình vây thượng một cái. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, lẫn nhau hỗ trợ sửa sang lại hảo. hai người nhìn nhau cười. Đột nhiên, lâm hướng Mỹ cái mũi có chút ghế ẩm, mở ra cánh tay, cười đến sáng lạ ngọt ngào mà hô một tiếng, thẩm vệ sơn. Thẩm vệ sơn duỗi tay dùng sức đem nàng ôm lấy, ở nàng đỉnh đầu hôn hôn, cười nói, đi rồi, lâu dài can nên suốt ruột trở. Hai người buông ra, nhìn về phía sofa, liền thấy tiểu điểm điểm bị lâm vọng tinh ấn đầu ấn ở trên sofa, lâm vọng tinh lại bị lâm hướng quang lấy đồng dạng tư thế ấn ở trên sofa. Mà lâm hướng quang chính mình tắt dùng một cái tay khắc cầm cái kéo hoa chắn đôi mắt thượng. Lâm hướng Mỹ bị bọn nhỏ làm quái bộ dáng làm cho tức lời, đi qua đi từng cái chụp một chút đầu, làm gì đâu, các ngươi đây là. Bọn nhỏ đều ngồi dậy, tiểu điểm điểm nâng lên đầu nhỏ, ha ha ha cười nói, ngươi cùng tỷ phu thân thân. Ngày hôm qua, thẩm vệ Sơn đồng chí cũng đã cầm lễ vật cùng sửa miệng phí, làm bọn nhỏ trước tiên sửa lại khẩu. nay mới vừa sửa đổi tới, tiêu đến độ còn rất trôi chảy. bọn nhỏ cũng đều xuyên quần áo mới tân dày các xinh đẹp đáng yêu cả gia đình mang tề phải dùng đồ vật phần phật ra cửa xuống lầu lên xe chờ thẩm vệ sơn đem xe ở tiệm cơm cửa tìm địa phương đình hảo liền thấy đỗ lâu dài cùng đỗ nhẹ ngữ đã cười chờ ở cửa đại gia xuống xe vô cùng náo nhiệt mà chào hỏi qua trực tiếp hướng trong đi lâm hướng quang ôm ngọc nào mang theo lâm vọng tinh ba cái hài tử hưng phấn không thôi mà đi ở phía trước đỗ nhẹ ngữ kéo lâm hướng mỹ cánh tay theo ở phía sau Thẩm vệ sơn cùng Đỗ lâu dài đi ở cuối cùng. Đỗ nhẹ ngữ nhìn chằm chằm vào Lâm Hướng Mỹ mặt, Hướng Mỹ, ngươi hôm nay cũng thật đẹp. Lâm Hướng Mỹ cũng không hóa trang, nghĩ thẩm đại khái là bởi vì nàng tâm tình hào đi, cười hồi, nhẹ ngữ tỷ hôm nay cũng phá lệ xinh đẹp. Quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà mình Kaka, ca ca, Lâm Hướng Mỹ để sát vào Đỗ nhẹ ngữ hỏi, ngươi cùng Kaka, ca ca, còn hào đi? Đỗ nhẹ ngữ gật đầu, ánh mắt lối lạc, còn có chút khó hiểu, chúng ta khá tốt, chúng ta gần nhất không phải mỗi ngày thấy sao? Làm gì hỏi như vậy Lâm hướng Mỹ nhẹ nhàng thở dài Nhẹ ngữ tỉ như vậy trì độn ca ca có truy lâu Vài người nói nói cười cười hướng trong đi Mới vừa đi đến phòng cửa Liền thấy môn đối diện đi ra một cái cao cao đại đại nam nhân tới Thấy rõ gương mặt kia Lâm hướng Mỹ khiếp sợ không thôi Tức khắc mất đi ngôn ngữ Nàng theo bản năng quay đầu lại đi xem thẩm vệ sơn cùng đố lâu dài Hai cái nam nhân còn ở túi đầu nhỏ giọng trò chuyện cái gì Không lưu ý đến Còn không đợi lâm hướng Mỹ kêu bọn họ Liền nghe đứng ở phía trước lâm hướng quang vô cùng kích động mà hô một tiếng, đại ca. Lâm hướng Mỹ quay đầu lại, liền thấy tiểu tử ôm ngọt ngào liền nhào tới, bắt lấy người nọ, thanh âm đều thay đổi điều, đại ca, ngươi còn sống. kia nam nhân nhíu lại mày, nhìn một tay ôm cái tiểu cô nương, một tay nắm chặt hắn bả vai cảm xúc vô cùng kích động tiểu tử, thử thăm dò hỏi, ngươi là. Chương 83 chương 83. Lâm hướng quang đem tiểu điềm điềm đặt ở trên mặt đất, không nói hai lời tiến lên ôm chặt lấy kia nam nhân. Khóc lóc thảm thiết, đại ca, người làm sao vậy? Ta là hướng quang A. Thấy nhị ca khóc, tiểu điểm điểm xoay người, trốn đến tam ca lâm vọng tình trong lòng ngực, bẹp bẹp cái miệng nhỏ, tam ca, nhị ca như thế nào khóc? Lâm hướng quang lần trước về nhà thời điểm đã qua đi lâu lắm, tiểu điểm điểm quá tiểu không có ký ức, lâm vọng tình khi đó cũng tiểu, cũng nhớ không rõ lắm. Mà khi hắn nhìn kỹ trong chốc lát, phát hiện người nọ cùng nhị ca lớn lên rất giống, lại thấy nhị ca như vậy, tiểu nam hải lúc này mới xác nhận, đây là hắn đại ca. nguyên lai đại ca không chết ngọt ngào đây là ta đại ca lâm vọng tinh cũng thực kích động nắm tiểu điểm điểm thấu đi lên ai tới rồi hai cái ca ca trên đùi kia nam nhân cũng chính là không biết cái gì nguyên nhân nhận không xuất chúng người lâm hướng thần tao mày tựa hồ là đau đầu nhưng hắn vẫn là duỗi tay dùng sức hồi ôm lấy ôm hắn khóc lớn tiểu tử được đến đại ca đáp lại lâm hướng quang cảm xúc càng thêm mất khống chế gào khóc dùng sức nắm tay đấm vào lâm hướng thần phía sau lưng đại ca ngươi tồn tại Ngươi vì cái gì không trở về nhà? Ngươi có biết hay không chúng ta nghĩ nhiều ngươi? Ngươi có biết hay không lúc ấy biết ngươi, gia tâm nhiều đau. Thấy Lâm Hướng Quang khóc đến thương tâm, Lâm Vọng Tinh cùng Tiểu Điểm Điểm cũng bắt đầu khóc. Lâm Hướng Mỹ vốn dĩ cùng nơi này Lâm Hướng Thần chưa thấy qua mặt, theo lý thuyết không có gì cảm tình, mà khi nàng nhìn kia Trương Quen thuộc mặt, nàng cũng chua sốt không thôi, lại vui vẻ không thôi, che miệng đi theo ngăn không được mà rơi lệ. Kỳ thật nàng vẫn luôn chưa nói, ở trong lòng nàng có một cái tên nuối. chính là không cơ hội cùng nơi này ca ca thấy thượng một mặt hiện tại hảo ở nàng kết hôn phía trước bọn họ cư nhiên tại đây gặp đại ca người một nhà cuối cùng là đoàn viên thẩm vệ sơn tới nơi này năm đầu nhiều cùng lâm hướng thần là thật đánh thật kể vai chiến đấu chiến hưu lần này lâm hướng thần vẫn là vì cứu hắn mà ra xong việc hắn trong lòng vẫn luôn náy náy hiện tại nhìn thấy lâm hướng thần hảo hảo tồn tại hắn cũng rất là động dùng, tưởng đi lên nói nói mấy câu ôm một chút nhưng mấy cái hải tử đem lâm hướng thần bao quanh vây quanh Hắn nhất thời cũng cắm không thượng lời nói, vì thế ôm lấy lâm hướng mị đầu vai, trước án ủi nàng. Vài người ôm đầu khóc giống, mấy cái ghế lâu người đều nhô đầu ra, cách đó không xa trong đại sảnh ngồi người, có tò mò, cũng vào hành lang tới xem xét làm sao vậy. Vệ Sơn, đem đại gia mang đi vào nói đi. đỗ lâu giải vỗ vỗ thẩm vệ Sơn bả vai. Hảo! Thẩm vệ Sơn gật đầu, hai người tiến lên, đem đại gia hỏa ủng hộ lên ngôi phòng. Lâm hướng quang đem vẻ mặt mờ mịt lâm hướng thần ấn ở ghế trên. liền ngồi xổm hắn bên người vẫn luôn bắt lấy hắn tay không ngừng khóc khóc lóc khóc lóc thường thường nâng lên tay tới sát hạ nước mắt nhưng sát nước mắt thời điểm cũng không buông ra lâm hướng thần tay liền như vậy vẫn luôn bắt lấy giống như sợ hắn chạy dường như đại gia mồm năm miệng mười hỏi một ít lời nói lại nói rất nhiều vài phút lúc sau lâm hướng thần chỉ chỉ chính hắn ta kêu lâm hướng thần sau đó lại nhìn mấy người từng cái nhận nhận hướng mỹ hướng quang vọng tinh ngọt ngào huynh đệ tỉ muội mấy cái vội gật đầu Lâm Hướng Thần đứng lên, đối với Thẩm Vệ Sơn vươn tay, Hướng Mỹ trợ phù. Thẩm Vệ Sơn, chúng ta là chiến hữu. Thẩm Vệ Sơn dùng sức nắm lấy hắn tay, hai cái nam nhân liếc nhau, an ý mà đồng thời dỗi tay dùng sức ôm lấy đối phương. Chờ cùng Thẩm Vệ Sơn ôm xong, Lâm Hướng Thần lại có lễ phép mà cùng đỗ lâu dài nắm tay, lại cùng đỗ nhẹ ngự nắm tay. Đỗ lâu dài nhìn Lâm Hướng Thần mặt, tựa như chiếu gương giống nhau, tâm tình rất là phức tạp. Lâm Hướng Mỹ vẫn luôn nhìn hai người, còn Mạc Danh có chút khẩn trương. nhưng thấy ca, ca đố lâu dài mỉm cười khách sáo không hề sơ hở lâm hướng mị thở dài nhẹ nhõn một hơi ca ca quả nhiên là ca, ca nếu nàng nếu là ca ca loại tình huống này nhìn một cái cùng chính mình đời trước lớn lên giống nhau như lúc còn gọi cùng cái tên người nàng thật không biết chính mình sẽ là cái dạng gì phản ứng đại gia hỏa khách sáo xong lâm hướng thần cũng nói tình huống của hắn hai năm trước hắn ở một cái thuyền đánh cá thượng tỉnh lại cũng đã cái gì đều không nhớ rõ hắn là cá nông ở trong biển đem hắn mất đi lên Hắn không biết chính mình là ai, cũng không biết nên đi nào, lại một thân là thương. liền ở kia hộ cá nông gia dưỡng hơn nửa năm, đem trên đầu cùng trên người thương dưỡng hảo, lúc sau đi theo kia hộ nhân gia cùng nhau ra biển đánh nửa năm cá. Sau lại là kia hộ nhân gia một cái thân thích trong lén lút bắt đầu làm sinh ý, coi trọng hắn thân thủ hảo, lớn lên lại dáng vẻ đường đường, liền thỉnh hắn làm bảo tiêu cùng chạy nghiệp vụ. Lúc này đây, là đi theo lão bản chạy tới an cắt liên hệ sinh ý tới. Đại gia hỏa nghe xong lâm hướng thần nói, Đều thổn thức không thôi, này thật đúng là trong bất hạnh vạn hạnh. Cũng đều cảm thán, nguyên lai lâm hướng thần làn ra như vậy hắc, là bởi vì ra biển đánh ca phơi. Lâm hướng Mỹ tò mò hắn là như thế nào rất đến trong biển bị nhặt đi lên, theo bản năng nhìn về phía lúc ấy cùng nhau ra nhiệm vụ thẩm vệ sơn. Nhưng thẩm vệ sơn méo méo nàng bả vai, nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm hướng Mỹ liền minh bạch, bảo mật, không thể nói. Bất quá kia đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là đại ca Bình Yên vô sự đã trở lại. Lâm hướng thần nhìn nước mắt đi sát, vây quanh hắn không buông tay bọn nhỏ, trong lòng tắc đến tràn đầy. Hắn biết, đây là người nhà của hắn. Hắn tìm được chính hắn là ai. Lại hàn huyên trong chốc lát, lâm hướng thần biết được hôm nay cư nhiên là lâm hướng Mỹ kết hôn hiến, rất là cao hứng. Hắn đứng dậy, các ngươi trước ngồi, ta trở về cùng lão bản lên tiếng kêu gọi, ta lập tức lại đây. Lâm hướng Mỹ vội hỏi, đại ca, nếu không làm vệ sơn đi theo ngươi. Không cần, làm vệ sơn lưu lại bồi ngươi đi. Lâm Hướng Thần vỗ vỗ Lâm Hướng Quang bả vai, Hướng Quang đi theo ta qua đi là được. Được rồi. Tiểu tử vèo mà một chút đứng lên, cánh tay đắp ở Lâm Hướng Thần trên vai vui tươi hớn hở đi theo đi rồi. Người phục vụ tiến vào hỏi khi nào thượng đồ ăn. Lâm Hướng Mỹ nói làm nàng lại hơi chút chờ một lát. Qua đại khái năm sáu phút bộ dáng, phòng cửa phòng lại lần nữa bị mở ra. Lâm Hướng Thần cùng Lâm Hướng Quang hai huynh đệ mang theo một cái mang mắt kính thao một ngụm phương nôn trung niên nam tử tiến vào. Vừa vào cửa. người nọ liền ha ha ha sang sảng mà cười đồng chí các ngươi hảo hoa ta hệ đào tử a liền hệ các ngươi nói lâm hướng thần ta là hắn tích lão bản các ngươi kêu ta long ca liền hảo hoa vừa nghe kia khẩu âm lâm hướng mỹ liền biết vị này lão bản là đánh phía nam vùng duyên hải tới vội cười vươn tay đi long ca ngươi hảo đừng động hắn có phải hay không đại ca lão bản liền hướng về phía nhân gia thân thích cứu đại ca một cái mệnh lại cấp đại ca cung cấp cư trú chỗ dưỡng thương ăn cơm lâm hướng mỹ cảm thấy Nàng đều phải hảo hảo cảm tạ nhân ra Không hổ là làm buôn bán Long ca nhiệt tình sang sảng mà cùng trong phòng mọi người từng cái nắm tay Liền tiểu điểm điểm hắn đều ngồi xổm xuống đi cầm Ngay sau đó ha ha cười Từ trong lòng ngực móc ra một cái đại phong thư Đưa cho lâm hướng Mỹ Hôm nay vận khí tốt Đuổi kịp đào tử mỗi mỗi kết hôn Ta cái này làm đại ca cũng không chuẩn bị cái gì Ta liền phong cái bao lì xì 188 Đồ cái cắt lợi Lần đầu gặp mặt Liền phong lớn như vậy cái bao lì xì Lâm Hướng Mỹ nào không biết xấu hổ thu, vội vàng khách khí mà chống đẩy. Long Ca phi thường cảm tạ, ngài tâm ý chúng ta lãnh, nhưng này tiền ta không thể thu, không thu chính là khinh thường ta. Long Ca ra vẻ sinh khí, banh nổi lên mặt. Nói đến này phân thượng, Lâm Hướng Mỹ không hảo lại trực tiếp cự tuyệt, bất đắc dĩ mà nhìn về phía Lâm Hướng Thần, lấy ánh mắt cùng hắn xin giúp đỡ. Lâm Hướng Thần tiến lên một bước, hướng Lâm Hướng Mỹ gật gật đầu. Hướng Mỹ, Long Ca cấp, ngươi liền cầm đi. Tuy rằng đại ca đã nói lời nói. Nhưng lâm hướng Mỹ vẫn là do dự một chút. 188A, cái này đại một cái bao lì xì vẫn là không tốt lắm đâu. Nhưng Long Ca lại bá đạo mà đem phong thư hướng lâm hướng Mỹ trong tay một tắc, cầm, không cần khách khí. Ta cùng đào tử tựa như thân huynh đệ giống nhau, hắn muội muội chính là ta muội muội Thật cảm ơn Long Ca. Lâm hướng Mỹ đành phải cười thu. Lễ đưa đến, Long Ca hướng đại gia hỏa ôm quyền chắp tay, ha ha cười, thật sự xin lỗi, ta bên kia còn có bằng hữu đang nói sinh ý. Hôm nay này bữa cơm ta liền không bồi đại gia ăn, ta liền tại đây chúc mọi tử cùng mọi phu tân hôn vui sướng, bách niên hào hợp. Đem nhiệt tình rào rạt lòng ca tiến đi, mọi người mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quá nhiệt tình, thật sự quá nhiệt tình, là ngươi không biết như thế nào cùng hắn đáp lời hảo. Một người khống chế toàn trường không khí, chẳng lẽ đây là người làm ăn mị lực sao? Ca ca đỗ lâu dài cũng là người làm ăn à, đời trước nàng đi học thời điểm không ít đi ca ca công ty chơi, nhưng ca ca từng ngày lạnh cái mặt. toàn bộ công ty nghiêm túc lại an tĩnh, khuyết thiếu sức sống. Lâm Hướng Mỹ hướng Đỗ Lâu Dài đưa mắt ra hiệu, ngươi nhìn xem nhân gia này người làm ăn làm. Đỗ Lâu Dài lắc đầu cười một chút, không phản ứng nàng, lại quay đầu nhìn Lâm Hướng Thần hỏi, Hướng Thần, ngươi lão bản làm cái gì suy ý? Lâm Hướng Thần trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng, Lâu Dài ca, hôm nay là vệ sơn cùng Hướng Mỹ kết hôn yến, chuyện của ta quay đầu lại chúng ta lại liêu. Vừa thấy Lâm Hướng Thần thần sắc, Lâm Hướng Mỹ liền biết. Phòng Trưng Đại ca lão bản làm sinh ý có chút vượt mức quy định. Đỗ Lâu dài cùng Thẩm Vệ Sơn cũng đều đoán được, không hề hỏi. Lâm Hướng Thần từ trong túi móc ra 50 đồng tiền, giao cho Lâm Hướng mị trong tay, đây là đại ca một chút tâm ý, mấy năm nay mang theo đệ đệ muội muội, khổ ngươi. Vừa rồi công phu, Lâm Hướng Quang đã lời ít mà ý nhiều mà đem trong nhà tình huống nhặt quan trọng cùng Lâm Hướng Thần nói. Tuy rằng Lâm Hướng Thần không nhớ rõ trong nhà tình huống trước kia, nhưng nghe thấy đến Lâm Hướng chỉ nói, sắc mặt liền đen đi xuống. lại nghe được mội mội một người mang theo ba cái hài tử từ kia ổ sói chạy ra tới còn quá đến tốt như vậy hắn thật là lại đau lòng lại bội phục lâm hướng mỹ cầm kia 50 đồng tiền đỏ hốc mắt không có cự tuyệt trực tiếp thu cảm ơn đại ca ăn cơm lâm hướng thần làm một nhà chi chủ chủ động thu xếp được rồi tỷ tỷ kết hôn đại ca tìm được lâm hướng quang tiểu tử mừng rỡ ngồi đều ngồi không được hâu người phục vụ tới thượng đồ ăn hắn vẫn luôn vây quanh cái bàn chuyển giúp đỡ bãi đồ ăn Hai cái tiểu nhân thấy nhị ca cao hứng, cũng đều đi theo vui vẻ lên, không khí trong lúc nhất thời náo nhiệt không thôi. Lâm hướng thần tắc lấy cớ đi toilet, chạy tới quay nơi đó, hỏi một chút này bữa cơm giá, tưởng đem trướng cấp trước kết. Thân là đại ca, muội muội tiệc cưới, lý nên hắn tới thu xếp này bữa cơm. Nếu không phải vì tính tiền, hắn vừa rồi sẽ đem trong túi sở hữu tiền đều cấp đến hướng Mỹ. Nhưng hắn vừa hỏi, người phục vụ nói cho hắn trướng đã bị đỗ đồng chí cấp kết, lâm hướng thần mày liền nhận lại. Dựa vào nhiều năm tham gia quân ngũ huấn luyện ra nhạy bén, hắn vừa rồi liền phát hiện, hướng mỹ cùng cái kia kêu, kêu đố lâu dài đồng chí quan hệ thực không bình thường. Tuy rằng hai người chi gian không có gì thân mật cử chỉ, nhưng hắn chính là cảm thấy hai người chi gian có một loại nói không nên lời thân mật cùng ăn ý. Đúng rồi, hắn vừa rồi còn nhìn đến, hướng mỹ cùng đố lâu dài hai người chi gian dùng ánh mắt giao lưu cái gì. Hướng mỹ xem vị kia đố đồng chí ánh mắt. Chuyện này, vệ sơn biết không? Còn có, này bữa cơm. Như thế nào là vị này đố đồng chí tới cách chướng? Lâm hướng thần trong lòng có rất nhiều vấn đề, nhưng ngại với đại gia hỏa còn chờ hắn ăn cơm, vội vàng xoay người trở về đi. Hắn vừa trở về, những việc này, chỉ có thể chờ hắn từ từ tới hiểu biết. Bất quá có hắn nếu đã trở lại, là trăm triệu sẽ không làm nhà mình muội muội làm ra cái gì chuyện khác người tới. Tuy rằng hắn cũng nhớ không dậy nổi vệ sơn, nhưng vừa thấy đến hắn, liền có một loại có thể đem mệnh giao cho trong tay hắn an tâm cảm. mà hắn quan sát vệ sơn nhìn về phía mỹ ánh mắt mãn nhãn đều là nàng hắn có thể khẳng định vệ sơn nhất định sẽ đối hướng tốt đẹp cho nên hắn tuyệt không sẽ làm hướng mỹ thực xin lỗi vệ sơn lâm hướng thần trở về phòng mọi người đều nhiệt tình tiếp đón hắn chạy nhanh ngồi nói đồ ăn đều thượng tể lâm hướng thần cười gật đầu xem tưởng lâm hướng mỹ liền thấy nàng bên trái ngồi thẩm vệ sơn bên phải ngồi đô lâu dài lâm hướng thần đi qua duỗi tay vô vô đỗ lâu dài bả vai khách khí lại lễ phép mà nói Đỗ đồng chí, ta có thể cùng ngươi đổi vị trí sao? chương 84 mươi chương 84 Lâm hướng Mỹ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm hướng thần. Nhìn kia trương quen thuộc mặt, nàng có trong nháy mắt hoàng hốt, nhưng ngay sau đó thanh tỉnh. Sai rồi, ngồi ở bên người nàng cái này, mới là ca ca. Thẩm vệ Sơn phát giác Lâm hướng thần lễ phép tươi cười hạ, ẩn ẩn mang theo một tia địch ý hắn hơi hơi như mày, không quá lý giải. Lặng lặng mà nhìn hai người. Đỗ lâu dài cũng là sửng sốt. bất quá ngay sau đó ôn hòa mà cười đứng dậy đem vị trí tránh ra đối với lâm hướng thần làm cái thỉnh thủ thế đúng vậy nên là ngươi cái này đại ca rửa gần hướng mỹ ngồi tới tới tới mong mời đa tạ đỗ đồng chí lâm hướng thần khách khí gật đầu dựa gần lâm hướng mỹ ngồi vốn dĩ rửa gần đỗ lâu dài chính là đỗ nhẹ ngữ hiện tại lâm hướng thần ngồi xuống nàng không hảo còn ở kia ngồi cũng đi theo đứng lên lâm hướng mỹ đối với lâm hướng quang đưa mắt ra hiệu lâm hướng quang đứng dậy Mang theo đệ đệ mội mội hướng quá dịch một vị trí. đỗ lâu dài rửa gần lâm hướng thần, đỗ nhẹ ngữ rửa gần đô lâu dài, đại gia lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Hôm nay nhưng xem như xong hỷ lâm môn, mọi người đều thực vui vẻ, ăn đến vui sướng, uống đến thông khoái. Không có người ngoài, không ai ổn nào, mọi người đều là theo chính mình tính tình uống, không khi ấm áp lại hòa hợp. Lâm hướng Mỹ cũng uống một ly rượu nho, uống đến đỏ mặt phát phát, đến mặt sau còn hải đi lên, cho đại gia sướng một đầu bắc kinh kim trên núi. tiểu điểm điểm vui sướng mà cấp tỷ tỷ bạn nhảy chuyển chuyển trước đem chính mình chuyển hôn mê một mông ngồi dưới đất chọc đến một phòng hoan thanh tiếu ngữ đến cuối cùng thẩm vệ sơn cũng có chút uống nhiều quá ôm lâm hướng mỹ bả vai đầu dựa vào nàng đầu tựa như dính vào trên người nàng lâm hướng mỹ đẩy một lần không đẩy ra cũng liền từ hắn hai người ngày thường nị nị vai vai bọn nhỏ đã sớm đã xem thói quen Trừ bỏ tiểu điểm, điểm vươn ra ngón tay đầu ở chính mình khuôn mặt nhỏ thượng quét hai hạ không tiếng động chê cười tỉ, tỉ ngượng ngùng mặt lâm hướng quang cùng lâm vọng tinh hai cái đại không hề phản ứng liền cùng không nhìn thấy giống nhau còn ở đàng kia chôn đầu manh ăn ở đỗ lâu dài xem ra làm một đôi phu thê ôm cái bả vai dán cái mặt thật sự không tính cái gì hắn ngồi ở kia ôn hòa cười đỗ nhẹ ngữ là lại hâm mộ lâm hướng mỹ lớn mật lại cảm thấy thế bọn họ có chút ngượng ngùng hơi hơi đỏ mặt trong chốc lát nhìn lén liếc mắt một cái trong chốc lát nhìn lén liếc mắt một cái đỗ lâu dài xem đến buồn cười vươn tay ở nàng trên đầu xoa xoa Chỉ có lâm hướng thần, nhìn mọi người hòa thuận vui vẻ, đột nhiên sinh ra một loại, chỉ có hắn là cái người xa lạ cảm giác, trong lòng không khỏi có một tiếng mất mát. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn đã đã nhiều năm không có về nhà, lại không nhớ rõ trước kia sự, cảm giác xa lạ, là không thể tránh được. Chờ hắn giúp đỡ long ca đem này một chuyến sinh ý chạy xong, hắn liền về nhà tới. Thời gian một lâu, khẳng định sẽ quen thuộc lên. Như vậy tưởng tượng, lâm hướng thần cũng liền tiêu tan. Ăn uống no đủ. mọi người ra cửa rời đi tiệm cơm đại gia hỏa lúc này mới ý thức được một vấn đề sẽ lái xe đều uống xong rượu không ai lái xe chờ một lát đỗ lâu dài xoay người trở về tiệm cơm không trong chốc lát mang theo hai người ra tới cùng đại gia giới thiệu ta bằng hữu giúp đỡ đem chúng ta đưa trở về tài xế có đại gia lại gặp phải một vấn đề đi như thế nào nguyên bản là nói tốt thẩm vệ sơn cùng lâm hướng mỹ hai người hồi lâm hướng mỹ thuê phòng ở kia bọn nhỏ đều cùng đỗ lâu giải cùng đỗ nhẹ nữ đi nhưng hiện tại Lâm Hướng Thần đã trở lại lại như vậy an bài liền có một chút nhì không thích hợp quả nhiên còn không đợi Lâm Hướng Mỹ mở miệng Lâm Hướng Thần lên tiếng đêm nay thượng Hướng Quang Vọng Tinh cùng ngọt ngào liền cùng ta khách sạn trụ đi Lâm Hướng Mỹ cùng Đỗ lâu dài bất động thanh sắc mà liếc nhau Lâm Hướng Mỹ cười nói hành vậy phiền toái đại ca nghe được Lâm Hướng Mỹ như thế khách khí Lâm Hướng Thần hơi không thể thấy mà túc một chút mày cùng ta cái này đường ca ngươi khách khí cái gì là nga đã quên đây cũng là thân ca tới lâm hướng mỹ ha ha ha cười che giấu chính mình xấu hổ uống nhiều quá uống choáng váng lâm hướng thần cũng cười hướng đại gia gật gật đầu thời điểm cũng không còn sớm lên xe đi sớm một chút trở về tỷ tỷ ngọt ngào cùng ngươi về nhà tiểu điềm điểm thấy tỷ tỷ phải đi có chút bất an tiến lên ôm lấy nàng chân thanh âm mãi mãi cùng nhị ca cùng tam ca không giống nhau tiểu điểm điểm cũng không nhận thức cái này đột nhiên toát ra tới đen thui đại ca Nàng vẫn là tưởng cùng Tỷ Tỷ đi. Lâm Hướng Mỹ ngồi xổm xuống đi ôm lấy tiểu cô nương, hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ nhi, ôn nhu mà hống, ngọt ngào ngoan, ngày mai Tỷ Tỷ liền tới tiếp ngươi, được không? Hôm nay ngươi trước cùng Nhị ca cùng Tam ca đi trụ khách sạn. Lâm Vọng Tinh có nhãn lực kiến giải tiến lên, đem tiểu cô nương từ Tỷ Tỷ trên đùi ôm xuống dưới, nắm hắn tay nhỏ, ngựa khí hưng phấn, ngọt ngào, đi, cùng Tam ca đi trụ đại khách sạn. Lâm Hướng Quang cũng ngồi xổm xuống hống, ca hai cái hống một hồi lâu. cuối cùng còn đáp ứng cho nàng mua đại bạch thỏ kẹo sữa lại mua một lọ đại bạch lê nước có ga lúc này mới đem tiểu cô nương hống nhạc ca tham ăn tiểu cô nương lâm hướng mỹ nhịn không được cười thẩm vệ sơn tiến đến lâm hướng mỹ bên thai nhỏ giọng nói giỡn, xem ra ngươi cái này tỉ tỉ còn không có đại bạch thỏ cùng đại bạch lê quan trọng lâm hướng mỹ cởi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cút đi mọi người từ biệt thẩm vệ sơn mang theo lâm hướng mỹ thượng hắn mở ra xe dịp đỗ lâu dài cùng đỗ nhẹ ngựa thượng bọn họ mở ra xe Xe phát động, xử đến trên đường lớn, chiều hai cái phương hướng khai đi rồi. Nhìn theo xe đi xa, lâm hướng thần vũ vô lâm hướng quang bả vai, theo sau không lưng, dối tay đem tiểu điểm điểm ôm lên, đi, đại ca mang các ngươi đi trụ đại khách sạn. Tuy rằng ở hắn trong trí nhớ, này mấy cái hải tử là hắn lần đầu tiên thấy, nhưng thực thần kỳ chính là, lại một chút không có bất luận cái gì xa lạ cảm, này đại khái chính là huyết thống lực lượng đi. Chẳng qua hắn cái này tam đệ đệ vọng tình. Như thế nào cùng bọn họ mấy cái lớn lên không rất giống. Chẳng lẽ là cùng cha khác mẹ, vẫn là cùng mẹ khác cha. Mong muốn tinh là trung gian hài tử, lo dịp thượng lại không đúng. Tính, trước không nghĩ, quay đầu lại tìm cơ hội hỏi một chút hướng quang sẽ biết. Tiểu điềm điềm vốn dĩ nắm tam ca tay, nhảy nhảy lộc cộc đi được hảo hảo, nhưng lại thình lình bị cái này lại ca ôm lên, tiểu cô nương hoảng sợ. Nàng dùng hai chỉ tay nhỏ chống lâm hướng thần bà vai, tận lực cùng hắn bảo trì khoảng cách, nhìn chằm chằm kia trương đen tui mặt. Bẹp bẹp cái miệng nhỏ, cố nén trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống, hoa một tiếng khóc ra tới. Tiểu cô nương mở ra tiểu cánh tay, dối tay liền đi đủ lâm hướng quang, nhị ca. Lâm hướng thần không biết tiểu cô nương như thế nào đột nhiên liền khóc, sợ tới mức chạy nhanh đem nàng đưa cho lâm hướng quang, hướng quang mau nhìn xem ngọt ngào làm sao vậy. Lâm hướng quang tiếp nhận tiểu cô nương, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, làm bộ sinh khí, đại ca ôm ngươi một cái, ngươi khóc cái gì khóc. tiểu cô nương tới rồi lâm hướng quang trong tay thì tốt rồi hai chỉ tay nhỏ gắt gao ôm lâm hướng quang cổ tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói nhị ca ngọt ngào sợ đó là chúng ta đại ca ngươi sợ cái gì ngươi cái tiểu ngốc níu lâm hướng quang ở tiểu cô nương nông nhỏ thượng vỗ nhẹ nhẹ hai bàn tay tiểu cô nương mới không sợ nhị ca còn nước mắt đi sát đầu giơ tay liền méo lâm hướng quang lỗ thai nại hung nại hùng, nhị ca ta cắn ngươi nga nhị ca ngươi lại dùng sức đánh ngọt nào? lâm vọng tinh cũng kháng nghị giơ tay ở lâm hướng cởi chuồng thượng chụp tam bàn tay tam ca cho ngươi báo thủ còn giúp ngươi kiếm lời một cái ngươi cái ngốc tử con mắt nào của ngươi thấy ta dùng sức lâm hướng quang nhấc chân liền đi đá lâm vọng tinh tiểu nam hải linh hoạt trốn tránh còn trên mặt đất tới hai cái xinh đẹp trước tay phiên trực tiếp phiên xa lâm hướng thần nhìn cái nhau ầm ĩ bọn nhỏ cũng nhịn không được cười hắn đến gần lâm hướng quang túi đầu dùng hết khả năng ôn nhu thanh âm hỏi tiểu điểm, điểm ngọt ngào làm đại ca ôm được không đại ca chờ lát nữa cho ngươi mua đồ ăn ngon tiểu điềm điềm lý cũng chưa để ý đến hắn trực tiếp đem đầu đốn léo, mặt trôn ở lâm hướng quang trên vai tiểu tiểu thanh cùng nhị ca nói không cần đại ca đại ca hát tiểu cô nương cư nhiên là bởi vì đại ca lớn lên hát mới sợ hắn lâm hướng quang cảm thấy siêu cấp buồn cười cặc cặc cặc cười ra tiếng một bên cười một bên rỗi tay chỉ vào lâm hướng thần đại ca ngươi chạy nhanh chạy nhanh mỗi ngày sát điểm nhị kem bảo vệ ra ngọt ngào chê ngươi hát đâu lâm hướng thần mặc trong chốc lát lâm hướng thần rỗi tay sờ sờ chính mình mặt cũng cười hắn hiện tại xác thật đủ hắc lâm vọng tinh cũng cười bất quá hắn đi trở về tới bắt lấy tiểu điềm điểm chân chờ nàng túi đầu tới xem tiểu nam hải nhỏ giọng nói ngọt ngào không thể làm cho người khác mặt nói đến ai khác khuyết điểm như vậy không lễ phép tiểu điềm điềm ai đầu nhỏ chỉ vào còn cặc cặc cười nhị ca nghi hoặc mà nói nhị ca cao hứng nếu nhị ca như vậy cao hứng tiếc như thế nào có thể tính không lễ phép sự tình đâu tiểu điềm điểm hồ đồ lâm vọng tinh nhị ca chính là cái đại ngốc tử ngươi đừng để ý đến hắn nói xong hắn lại nắm chặt nắm tay đánh lâm hướng quang một quyền nhị ca ngọt ngào đều bị ngươi dạy hư lâm hướng quang lại nhấc chân đi đá hắn tiểu điềm điểm giúp đỡ hắn tam ca nắm nhị ca lô thai nắm đến lâm hướng quang lại tưởng tấu nàng dọc theo đường đi ba cái hài tử hi hi ha, ha cãi nhau ầm ĩ lâm hướng thần trên mặt tươi cười liền vẫn luôn không biến mất quá Mấy năm nay tới vắng vẻ trong lòng, giờ phút này mãn đến không thể lại mãn, ấm đến không thể lại ấm. Lâm hướng thần chủ khách sạn, Ly vừa rồi ăn cơm tiệm cơm không xa, vài người đi rồi ước chừng mười mấy phút cũng liền đến. Ở trên đường, đi ngang qua một nhà quốc doanh cửa hàng bách hóa, mắt thấy muốn đóng cửa, Lâm hướng thần mang theo bọn nhỏ vọt vào đi. Mua một bao đại bạch thỏ kẹo sữa, một bao đại tôm tô, còn có mấy bao điểm tâm, theo sau lại cho mỗi cá nhân mua một lọ đại bạch lên nước có ga. ở nhân viên cửa hàng thúc giục hạ chạy nhanh tính tiền có ăn ngon tiểu điểm điểm hoàn toàn vui vẻ trong miệng ngai đại bạch thỏ kẹo sữa rốt cuộc chịu hãnh diện làm lâm hướng thần ôm trong chốc lát tới rồi khách sạn bị ngăn lại bọn nhỏ không mang sổ hộ khẩu lâm hướng thần móc ra chính mình thân phận chứng minh cùng thư giới thiệu giới thiệu nói đây là chính mình đệ đệ muội muội trước đài quản vào ở người phục vụ nhìn chằm chằm lâm hướng thần cùng lâm hướng qua mặt nhìn một hồi lâu cuối cùng cho đi bởi vì trừ bỏ một cái quá hắc một cái quá bạch màu da khác biệt có điểm đại ngoại này hai khuôn mặt lớn lên thật sự là quá giống lâm hướng thần trụ chính là tiêu chuẩn gian hai chân giường lấy chìa khóa vừa mở ra môn hai cái tiểu nhân liền đoan một tiếng tam ca mau tới có tivi tiểu điểm điểm cao hứng chạy tới chỉ vào tivi mãi thanh mãi khi nói lâm vọng tinh cũng cao hứng mà đi qua đi bất quá hắn vẫn là rất có lễ phép hỏi đại ca tivi có thể xem sao đứa nhỏ này thật sự là quá hiểu chuyện một buổi tôi xuống dưới Đây là Lâm Hướng Thần cảm thụ. Hắn đi qua đi, mở ra tivi, duỗi tay sờ sờ tiểu nam hài đầu, muốn nhìn liền xem. Ngươi như thế nào đối với ngươi nhị ca, ngươi liền như thế nào đối đại ca, không cần khách khí như vậy. Lâm Hướng Quang lười biếng mà nằm ở trên giường, chân ngồi ly dán, "Đúng vậy, vọng tinh, ngươi nếu là dám tấu đại ca, ta liền bội phục ngươi." Lâm Vọng Tinh mặc kệ nhị ca cái kia đại ngốc tử, cùng đại ca nói cảm ơn, lôi kéo tiểu điểm điểm ngồi ở mặt khác một chiếc giường mép giường. Hai người xem nổi lên TV. Lâm hướng thần đi đến mép giường, vô vô lâm hướng quăng Trần, lên, lao trong chốc lát. Xe chạy đến dưới lầu, lâm hướng mị cùng thẩm vệ sơn xuống xe, khách khí mà cùng đưa bọn họ trở về người cảm ơn, lại làm hắn đem xe trước khai đi, ngày mai lại đưa về tới. Người nọ nói chính mình liền ở tại phụ cận, khách khí mà nói câu tân hôn vui sướng, sớm sinh quý tử, cười chạy đi rồi. Hai người lúc này mới nắm tay, xoay người lên lầu. vừa vào cửa. Lâm Hướng Mỹ thay dép cô tông, đạp đạp đạp đi đến sofa kia. Đá dép Lê trực tiếp nằm đi xuống. Nàng nằm ngửa ở nơi đó, gương mặt tường đỏ, đầy mặt tươi cười, huy cánh tay triệu hoán thẩm vệ sơn, mang theo men say thanh âm kiều kiều. Thẩm vệ sơn, ta hôm nay gả chồng. Ta gả chồng. Thẩm vệ sơn đổi hảo dép Lê, đi trước đến cửa sổ kia đem bức màn kéo hảo. Lúc này mới đi đến sofa kia rửa gần Lâm Hướng Mỹ ngồi, duỗi tay điểm điểm nàng cái mũi, mặn nhãn sủng địch, cười hỏi, chơi rượu đi đâu? Nói bậy. Lâm Hướng Mỹ chụp bay hắn tay, trừng mắt hắn, trừng mắt trừng mắt lại cười, vươn tay đi sờ hắn mặt, "Thẩm Vệ Sơn, ngươi cũng thật đẹp." Chương 85, chương 85. Thẩm Vệ Sơn túi người đi xuống, tùy ý Lâm Hướng Mỹ ở chính mình trên mặt sờ tới sờ lui, cười hỏi, "Có bao nhiêu đẹp?" Lâm Hướng Mỹ ngây ngốc mà cười, "Ở lòng ta đẹp nhất, ở trong mắt ta đẹp nhất." Thẩm Vệ Sơn bị Lâm Hướng Mỹ sán lạn tươi cười hoảng đến đôi mắt, cầm lòng không đậu túi đầu thân ở nàng khoe miệng. Lâm Hướng Mỹ lại duỗi tay đẩy hắn mặt, cao mày vẻ mặt ghét bỏ nói thẩm vệ sơn ngươi cho ta tránh ra một thân tất cả đều là mùi rượu nhi vậy đi tắm rửa đánh răng thẩm vệ sơn cười khẽ ra tiếng rồi tay đem lâm hướng mỹ còn mặc ở trên người áo khoác thổi khăn quẳng cổ hái được rồi tay đi ôm nàng lâm hướng mỹ lây chân đá hắn ha ha cười trốn không trốn hai hạ bị thẩm vệ sơn bắt được chặn ngang bế lên trực tiếp ôm vào toilet một lát công phu bên trong truyền đến lâm hướng mỹ không có gì uy hiếp lực kháng nghị thành thẩm vệ sơn ngươi có bệnh à Siêu mỹ to nước theo sau một trận ố ố thanh qua đi chuyến đến xôn sao tiếng nước đại khái qua hơn nửa giờ thẩm vệ sơn ăn mặc một cái màu xanh lục quần mùa thu thượng thân quang cánh tay cầm một cái ấn song hỉ đỏ thâm chăn phủ giường bọc thẩm hướng mỹ đem nàng ôm ra tới lâm hướng mỹ đầu tóc nửa làm rũ ở sau đầu lộ ở chăn phủ giường bên ngoài mượt mà xinh đẹp bả vai trắng non bóng loáng một đôi xinh đẹp mắt hạnh nửa khép gương mặt đỏ bừng cả người mềm như bông mà nằm ở thẩm vệ sơn một đôi hữu lực cánh tay thượng tựa hồ là không thắng diệu lực thẩm vệ sơn ôm lâm hướng mỹ vào phòng ngủ chính môn đem trên giường phô vui mừng mười phần chăn xúc lên thật cẩn thận đem lâm hướng mỹ thả đi vào lôi kéo chăn cho nàng cái hảo đi đến cửa sổ kia đem bức màn kéo kín mít lúc này mới đi trở về tới xúc lên chăn chui đi vào một lát cái kia màu đỏ rực chăn phủ giường bị hắn lôi kéo ném ra tới lâm hướng mỹ hô nhỏ một tiếng cả người xúc vào chăn trốn cái gì thẩm vệ sơn cười nói theo sát một xả chăn cũng rụt đi vào Không biết qua bao lâu, lâm hướng Mỹ ủy ủy khuất khuất mang theo ti khóc nước nở thanh em từ trong chăn truyền ra tới, thẩm vệ Sơn, ngươi có bệnh đi, làm gì như vậy mạnh mẽ? Trong không khí trầm mặc trong chốc lát, thẩm vệ Sơn khản khàn trầm thấp thanh em ôn nhu truyền đến, thực xin lỗi, ta nhất định lực chú ý độ. Lại không biết qua bao lâu, lâm hướng Mỹ kiệt sức thanh em vang lên, thẩm vệ Sơn, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, vừa mới liền nói hảo hảo, như thế nào còn tới? Thẩm vệ Sơn khép cười một tiếng, sung nói Vừa rồi là ngươi sơn ca, lần này là ngươi tiểu sơn đệ đệ. Lâm hướng Mỹ kêu rên một tiếng, hai điều mang theo loang lỗ vệt đỏ tinh tế trắng non cánh tay vương chăn, ra sức ra bên ngoài bò, còn không có bò hai hạ đã bị xả trở về. ngày hôm sau, Lâm hướng Mỹ cả người đau nhức mà tỉnh lại, đã là giữa trưa 11 giờ, còn không phải ngủ đủ rồi, mà là bị đói tỉnh. Vừa mở mắt, liền đối thượng thẩm vệ Sơn mãn mang ý cười một đôi mắt. Thẩm vệ Sơn ăn mặc một kiện quân màu xanh lục bộ đầu áo lông. liền như vậy nằm nghiêng, một tay chống đầu nhìn Lâm Hướng Mỹ, hảo điểm như sao? Lâm Hướng Mỹ nhìn đến này nam nhân này, trương thần thái phi dương gương mặt tươi cười, liền nhớ tới tối hôm qua, hắn trong chốc lát là sơn ca, trong chốc lát là tiểu sơn đệ đệ, lại trong chốc lát lại là sơn ca, kia vô phùng cắt vô sỉ ác liệt hành vi, nàng hung hăng chừng mắt thẩm vệ sơn, chỉ cảm thấy muốn đánh người. Nếu không phải nàng hiện tại không sức lực, nàng thật sự tưởng nhào lên đi đem hắn một đốn tấu, không vì cái gì khác. Liên vì này nam nhân hảo đến biến thái thể lực thẩm vệ sơn đối lý túi đầu ở lâm hướng mỹ trên trán hôn hôn ta nấu xương sườn cháo còn nấu sủi cảo lên ăn chút được không lâm hướng mỹ là thật đói bụng dãy rủa ngồi dậy ngay sau đó lại suy sụp ngã xuống người là thật sự mệt còn không thoải mái lâm hướng mỹ thanh âm ai hoán thẩm vệ sơn ta thật sự không nghĩ động ngươi ôm ta đi hảo ta ôm ngươi thẩm vệ sơn thái độ hảo đến kỳ cục đem lâm hướng mỹ thu y quần mùa thu lấy lại đây Tiểu tâm cho nàng mà tốt, sau đó cầm áo khoác đem nàng một bọc liền như vậy ôm đi ra ngoài. Cả ngày xuống dưới, Lâm Hướng Mỹ tựa như cái sẽ không đi đường hài tử dường như bị Thẩm Vệ Sơn ôm tới ôm đi, ôm tới ôm đi. Nàng sợ Thẩm Vệ Sơn ban ngày cũng thu tính quá độ, vẫn luôn gắt gao ăn mặc quần áo, liền ăn cơm xong trở về trên giường ngủ nướng đều bọc áo khoác. Thẩm Vệ Sơn dở khóc dở cười, lần nữa bảo đảm tuyệt đối không quấy rầy hắn, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Hướng Mỹ lúc này mới cởi áo khoác, nặng nề ngủ. Nhưng ban ngày ngủ no rồi, buổi tối lại bị thẩm vệ Sơn lôi kéo các loại thâm nhập luật bàn. Cứ như vậy, lâm hướng Mỹ suốt hai ngày không có ra cửa, không có xuống lầu. Cũng không có bất luận kẻ nào tới quay rầy bọn họ. Thẳng đến ngày thứ ba, lâm hướng Mỹ thật sự chống đỡ không được, la lối khóc lóc, la lộn chơi xấu, giả khóc, sở hữu có thể sử dụng chiêu tất cả đều dùng tới, phi làm thẩm vệ Sơn mang theo nàng đi đem bọn nhỏ tiếp trở về. Nay liên ý nghĩa, thẩm vệ Sơn đến về nhà đi ngủ mấy ngày. Thẳng đến tháng chạp 26 hôn lễ ngày đó, hai người vẫn luôn đạt được khai ngủ. Bất quá cũng không mấy ngày rồi. Thẩm vệ Sơn cảm thấy cũng đúng, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, căng giãn vừa phải, mới có thể đánh đánh lâu dài. Thấy lâm hướng Mỹ ghé vào chăn thượng anh anh giả khóc, thật là giả đến không thể lại giả. Thẩm vệ Sơn dợ khóc dở cười, đáp ứng rồi. Hai người mặc chỉnh tề, thẩm vệ Sơn lái xe mang theo lâm hướng Mỹ đi trước đỗ lâu dài ra, rốt cuộc lâm hướng thần đã trở lại, rất nhiều chuyện đều không giống nhau. Nguyên bản ăn cơm ngày đó, Đỗ Lâu dài đã cấp Lâm Hướng Mị chuẩn bị của hồi môn, nhưng Lâm Hướng Thần đột nhiên xuất hiện, huynh ngồi hai người lấy ánh mắt một đôi, liền quyết định trước không cần lấy ra tới, bằng không đến lúc đó sợ là giải thích không rõ. Lâm Hướng Thần cùng mấy cái hài tử, nhưng không giống nhau, vừa thấy hắn ánh mắt liền biết người này thực mẹ bén, rất khó lừa gạt. Bị Thẩm Vệ Sơn nhốt ở trong phòng hai cả ngày, Lâm Hướng Mị có thể ra cửa chuyện thứ nhất nhi, chính là tìm thân ca Đỗ Lâu dài muốn của hồi môn. Đương nhiên, nàng cùng Thẩm Vệ Sơn Còn có đỗ lâu dài, bọn họ ba cái còn có một ít việc muốn chức thông cái khí, tỉ như nói đối mặt lâm hướng thần, có chút lời nói nên nói như thế nào. Còn có ba cái hài tử sự, lâm hướng thần cái này đại ca đã trở lại, khẳng định sẽ yêu cầu ba cái hài tử đi theo hắn, sẽ không làm lâm hướng mỹ đưa tới thẩm vệ sơn trong nhà đi. Nhưng hai năm xuống dưới, ba cái hài tử đã thành lâm hướng mị trong sinh hoạt trọng yếu phi thường bộ phận, tưởng tượng đến đại ca lâm hướng thần muốn đem ba cái hài tử đều mang đi, nàng trong lòng liền vắng vẻ, còn muốn khóc không suy xét lâm hướng thần cảm thụ kỳ thật ích kỷ một chút nói nàng rất muốn đem bọn nhỏ đều lưu tại bên người mang đại hướng làm vinh dự mau độc lập từ nàng đi vào này đứa nhỏ này đại bộ phận thời gian đều ở trọ ở trường không như thế nào ở bên người nàng đãi nếu đi theo lâm hướng thần đảo cũng còn hảo nhưng lâm vọng tinh cùng ngọt ngào hai cái tiểu nhân trên cơ bản liền không có cùng nàng tách ra quá nàng luyến tiếc mỗi ngày nếu là không nhìn đến bọn họ không khỏ khẽ khỏ khẽ tiểu nam hài đầu không ôm ấp hôn hít mềm mục tiểu điểm, điểm. Nàng tổng cảm thấy trong sinh hoạt thiếu cái gì. Hơn nữa, từ giáo dục phương diện tới giảng, Lâm Hướng Mị cảm thấy nàng sẽ đem hai đứa nhỏ chiếu cố đến càng tốt. Còn có quan trọng nhất một chút, Lâm Hướng Thần tuổi tác đã không nhỏ, nhiều lắm quá cái một hai năm phòng trường liền phải kết hôn. Đến lúc đó, cho bọn hắn tìm một cái cái dạng gì đại tẩu, không ai biết. Tương lai đại tẩu cái gì tính tình cái gì tính cách cũng toàn xem vật khí. Đến lúc đó đại tẩu cả đời hài tử, khả năng đối Lâm vọng tinh cùng ngọt nào căn bản là chiếu cố không đến như vậy cẩn thận những việc này nàng muốn cùng ca ca cùng thẩm vệ sơn cùng nhau thương lượng một chút hai người đem xe chạy đến đỗ lâu dài trụ địa phương trực tiếp lên lầu gõ cửa lâm hướng mị ngự khí tràn đầy áp đều áp không được sung sướng nhẹ ngự tỉ ta tới ngày thường đều là đỗ nhẹ ngữ vui tươi hớn hở chạy tới mở cửa lần này cư nhiên là đỗ lâu dài tới khai môn hắn chân còn không có hảo nhanh nhẹn không lớn phương tiện khập khiễng vừa vào cửa Lâm hướng Mỹ tò mò mà thăm dò tìm một vòng, không tìm được đố nhẹ ngữ, hỏi, ca, nhẹ ngữ tỷ đâu? Đố lâu dài chỉ hạ phòng ngủ, ở trong phòng ngủ. Nàng cùng thẩm vệ sơn ngủ nướng lại đến 10 giờ mới lên, rửa mặt ăn cái gì, rong rong dài dài ra cửa thời điểm, đều đã mười 11 giờ, này đều giữa trưa, đố nhẹ ngữ còn ở ngủ. Lâm hướng Mỹ buồn bực, này đều vài giờ, nhẹ ngữ tỷ như thế nào còn ở ngủ nha, không thoải mái sao, ta đi xem nàng. Đừng đi quấy rời nàng. đỗ lâu dài duỗi tay giữ chặt lâm hướng mỹ ngay sau đó lại buông ra nàng tính ngươi đi xem cũng hảo đỗ lâu dài thái độ có chút cổ cổ quái quái muốn nói lại thôi lâm hướng mỹ trực giác không quá thích hợp nhì, nhưng từ nhà mình lòng dạ thâm hậu ca ca trên mặt cũng nhìn không ra cái gì nàng xoay người đi hướng đỗ nhẹ ngữ ngủ phòng ngủ lâm hướng mỹ giơ tay ở trên cửa nhẹ nhàng gõ gõ nhẹ ngữ tỷ, ta là hướng mỹ ngươi tỉnh sao một hồi lâu phòng trong mới truyền ra đỗ nhẹ ngữ muộn thanh muộn khí thanh âm tiến bảo Lâm hướng Mỹ quay đầu lại nhìn thoáng qua đã ngồi vào trên sofa hai cái nam nhân, liền thấy Đỗ lâu dài tuy rằng ở cùng thẩm vệ sơn nói chuyện, nhưng lại vẫn luôn nhìn nàng bên này, tựa hồ thực chú ý bên này động tĩnh. Tuyệt đối có cổ quái. Lâm hướng Mỹ nhẹ chuyển bắt tay, đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, liền thấy Đỗ nhẹ ngữ còn đoa ở trong chăn, thấy lâm hướng Mỹ tiến vào, nàng mới ngồi dậy, cười nói, hướng Mỹ, ngươi đã đến đến rồi. Tuy rằng nàng trên mặt là cười, nhưng ngập nước mai con đôi mắt lại đỏ bừng. rõ ràng chính là đã khóc hơn nữa khóc đến còn không nhẹ lâm hướng mỹ xem đến đều đau lòng đi qua đi rửa gần đỗ nhẹ ngự ở mép giường ngồi xuống rối tay ôm lấy nàng nhẹ nhàng vỗ nàng gối, lại cái gì đều không có hỏi nếu đỗ nhẹ ngữ là sinh hoạt thượng gặp cái gì khó khăn đỗ lâu dài ở khẳng định sẽ giúp nàng giải quyết căn bản sẽ không làm nàng một người tránh ở trong phòng khóc nghĩ lại ca ca có chút kỳ kỳ quái quái lâm hướng mỹ suy đoán hẳn là hai người kia chi gian ra chuyện gì nàng có thể khẳng định trong đỗ nhẹ ngữ khóc người chính là ca ca vốn dĩ đỗ nhẹ nhàng ngữ cho rằng lâm hướng mỹ sẽ hỏi nàng làm sao vậy nàng đã nghĩ kỹ rồi liền tính nàng hỏi nàng cũng không tính toán nói bởi vì nàng còn không có tường hảo nhưng lâm hướng mỹ cái gì đều không hỏi chính là như vậy yên lặng ôm nàng nhẹ nhàng vớt nàng tóc vỗ nàng gối nàng ngược lại có nói hết nguyện vọng hướng mỹ nhưng nàng một mở miệng giọng nói trước nghẹn ngào ở căn bản là nói không nên lời lời nói nàng đem mặt chôn ở lâm hướng mỹ trên vai yên lặng rất nước mắt lâm hướng mỹ khe khẽ thở dài có ta ở đây đâu đỗ nhẹ ngữ yên lặng rất một lát nước mắt buông ra lâm hướng mỹ giơ tay xoa xoa đôi mắt còn chưa nói lời nói mặt trước đỏ cái hoàn toàn nàng túi đầu hai tay thủ săn chăn thượng phùng tuyến tiểu tiểu thanh dị thường thẹn thùng lại có chút khó có thể mở miệng mà nói hướng mỹ ca ca hắn. lâm hướng mỹ trong lòng lộn bột một chút nhà mình cái kia đại hoan loại ca ca sẽ không liền như vậy đem nhẹ ngữ tỷ cái này tiểu bạch thỏ cấp ăn đi nghĩ đến này khả năng Lâm hướng Mỹ trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt, chờ lát nữa nếu là hỏi rõ ràng, ca ca phạm là có một kia cưỡng bách nhẹ ngữ tỷ, nàng nhất định sẽ đi lên đánh tơi bởi hắn một đốn. Nhưng cũng may, ở lâm hướng Mỹ bảo tẩu phía trước, Đỗ nhẹ ngữ bụng mặt, dùng khí thanh đem nói cho hết lời, hướng Mỹ, ca ca hôn ta. Chương 86 chương 86 Cô nương này khóc thành như vậy, đôi mắt đều sưng lên, một bộ thiên đều phải sập xuống bộ dáng, cũng chỉ là hôn. Lâm hướng Mỹ thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. trong lúc nhất thời lại có chút dở khóc dở cười chính mình ca ca sự nàng một cái làm muội muội cũng không hảo hỏi như vậy kỹ càng tỉ mỉ chỉ là nhỏ giọng hỏi nhẹ ngữ tỉ ngươi sinh khí đỗ nhẹ ngữ lắc đầu bắt tay từ trên mặt bắt lấy tới ta không sinh khí xem này khuôn mặt đỏ bừng thẹn thùng đến ngượng ngùng gặp người bộ dáng cũng không giống sinh khí lâm hướng mỹ yên lòng vỗ vỗ nàng bả vai ngươi nếu là không thích như vậy ngươi liền cùng ca ca nói thẳng làm hắn về sau không cần thân ngươi nghĩ đỗ nhẹ ngữ kia nhát gan nổi hướng tính tình lâm hướng mị sợ nàng không thích nhưng lại không dám cự tuyệt vốn dĩ nàng liền đối ca ca rất là ỷ lại cái gì đều nghe hắn vạn nhất nàng không biết rõ ràng chính mình cảm tình ôm ở thành chờ quay đầu lại ở bên nhau mới phát hiện không thích hợp kia đối bọn họ hai người tới nói đều là rất thống khổ sự hắn ca ngàn năm lão cây vạn tuế khó được khai một lần hoa khẳng định là thiệt tình thích đỗ nhẹ ngữ mới có thể thân nàng là nghiêm túc đỗ nhẹ ngữ cái này tiểu đáng thương Đem ca ca trở thành cảng tránh gió giống nhau dựa vào, ca ca cơ hồ chính là nàng thiên. Nếu nàng đối ca ca không động tâm, tốt nhất ngay từ đầu liền nói rõ ràng, hai người xấu hổ một thời gian, quan hệ còn có thể duy trì giống như trước đây. Nhưng nếu ở bên nhau, quay đầu lại lại tách ra, đó chính là cái phiền thoái. Sợ là liền hiện tại quan hệ đều không có. Cho nên, Lâm Hướng Mỹ cảm thấy nàng nghĩa vụ hỏi rõ ràng, không nghĩ làm này hai cái nàng đều để ý người Lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. đỗ nhẹ ngữ lại lắc lắc đầu, ca, ca thân nàng, nàng không có không thích, nàng chính là nhất thời tưởng không rõ ràng lắm, nhưng lời này rốt cuộc không có nói ra, chỉ là đỏ mặt nói, kaka nói hắn thích ta, ta chính là, cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Đây là thổ lộ, thuận đường hôn một cái. Lâm hướng Mỹ đổi vị tự hỏi, cảm thấy có thể lý giải đỗ nhẹ ngữ tâm tình. Ca ca đột nhiên biến thành thích chính mình nam nhân, gác cô nương này trong lòng, phỏng trừng kia đều đến là thiên đại sự. Tường đỗ nhẹ ngữ cũng không có bằng hữu có thể tâm sự lâm hướng mỹ có chút đau lòng nàng duỗi tay ôm lấy nàng vậy con ngươi ngươi nghĩ như thế nào ngươi thích ca ca sao tuy rằng nàng rất muốn làm cái này người thơ đáng yêu cô nương làm nàng tẩu tử còn là muốn tôn trọng nàng chính mình ý kiến nếu đỗ nhẹ ngữ không thích ca ca không có biện pháp tiếp thu đoạn cảm tình này kia nàng duy trì nàng đỗ nhẹ ngữ lôi kéo chăn đem chính mình bác ở chỉ lộ một đôi ướt dầm dầy nai con đôi mắt ở bên ngoài ta không biết không có việc gì Ngươi chậm giải tưởng, chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận lại nói cho ca ca giống nhau. Lâm hướng Mỹ nói, Đỗ nhẹ ngữ xúc ở trong chăn gật gật đầu, ca ca cũng nói như vậy, hắn nói không nóng nảy, hắn sẽ vẫn luôn chờ ta. Thấy Đỗ nhẹ ngữ thật sự giống cái bị kinh hách hướng trong ổ trốn vỏ con, đáng yêu thật sự, lâm hướng Mỹ thật sự là có chút muốn cười, nhưng ngại với nhân ra còn tâm tình không hào đâu, nàng cố nén ở. Ngươi còn không có ăn cơm đi, kia chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Lâm hướng Mỹ nói sang chuyện khác. đỗ nhẹ ngữ gật gật đầu nhưng lại lắc đầu mắt trông mong nhìn lâm hướng mỹ chính là ta đã ba ngày không cùng ca ca gặp mặt lâm hướng mỹ với hỏi mới biết được hai người từ bọn họ ở tiệm cơm ăn cơm ngày đó buổi tối liền hôn sau đó đỗ nhẹ ngữ liền vẫn luôn tránh ở phòng không ra đi nàng muốn đi ra ngoài toa lét gì đó đều là chờ đỗ lâu dài không ở phòng khách nàng mới ra cửa mấy ngày nay một ngày tăng cơm cũng đều là đỗ lâu dài chuẩn bị tốt đặt ở bên ngoài trên bàn chờ hắn trở về nhà ở đỗ nhẹ ngữ mới ra cửa. Lâm hướng Mỹ cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy vô ngữ. Thật muốn nói thượng một câu, hai người rất sẽ chơi a, Này nếu là gác nhà nàng thẩm vệ sơn, nàng muốn dám ba ngày không ra khỏi cửa, hắn chỉ định một chân giữ cửa đạp, sau đó dã man thô lỗ mà đem nàng khiêng ra tới, nói không chừng còn muốn chụp nàng hai hạm ông. Lâm hướng Mỹ dôi tay, đem đỗ nhẹ ngữ từ trong ổ chăn tốn ra tới, cho nàng lấy hảo quần áo, làm nàng mặc vào, lại chờ nàng đem đầu tóc sơ hảo. lúc này mới đem người túm ra cửa Đỗ nhẹ ngữ dương mắt nhìn thoáng qua Đỗ lâu dài đối diện thượng hắn có chút nóng rực lại lo lắng ánh mắt vội đỏ mặt cúi đầu nửa người tàng tới rồi lâm hướng mỹ phía sau Lâm hướng mỹ chỉ nghĩ thở dài đối kia hai cái nam nhân với tay đi thôi các đồng chí đi ra ngoài ăn cơm Đỗ lâu dài thấy Đỗ nhẹ ngữ chôn tránh hắn hắn bất đắc dĩ mà khe khẽ thở dài đem tầm mắt chuyển hướng Lâm hướng mỹ trước đem đồ vật cho ngươi miễn cho ngươi tổng nhớ thương dứt lời Từ trong túi móc ra một cái thật dày phong thư, đưa tới lâm hướng mỹ trong tay, cười nói, hiện tại không nhiều như vậy, trước thiếu một bộ phận, dư lại vãn một chút lại cho ngươi Hiện tại phòng ở xe đều không hả mua, hắn cũng cũng chỉ có thể trước cấp một bộ phận tiền mặt, những cái đó quay đầu lại bổ khuyết thêm. Cảm ơn ca ca. Lâm hướng mỹ đẩy mặt tươi cười, kích động đến trà sắt tay, không chút khách khí mà tiếp nhận. Thân ca của hồi môn chính là phong phú. Kim ngạch phía trước đố lâu dài đều cùng nàng nói qua. Lâm hướng Mỹ cũng không đội mà xem, đem phong thư nhét vào áo khoác bên trong trong túi, đem áo khoác che khẩn, hướng thẩm vệ Sơn hắc hắc ngây ngô cười. Thấy lâm hướng Mỹ mười phần tham tiền dạng, thẩm vệ Sơn giơ tay ở lâm hướng Mỹ trên đỉnh đầu xoa xoa. Mấy người ra cửa, đi rồi một đoạn đường, tới rồi phụ cận tiệm cơm quốc doanh, vào một cái phòng, điểm vài món thức ăn. Trước kia đố nhẹ ngữ đều là rửa gần đỗ lâu dài ngồi, nhưng hôm nay nàng nhưng vẫn gắt gao đi theo lâm hướng Mỹ, ngồi cũng ngồi ở bên người nàng. Thẩm vệ Sơn ngồi ở lâm hướng Mỹ bên kia, đỗ lâu dài nhìn nhìn, ngồi ở thẩm vệ Sơn bên người. Một chương mười cái người vòng tròn lớn bàn, bốn người dựa gần ngồi, đỗ nhẹ ngữ cùng đỗ lâu dài ly đến thật xa. Một bên ăn cơm, ba người một bên thương lượng sự tình. Lâm hướng Mỹ trước nhắc tới ba cái hải tử chuyện này, nàng đem chính mình tưởng đem bọn nhỏ lưu tại bên người ý tưởng nói, sau đó hỏi hai cái nam nhân thấy thế nào. Thẩm vệ Sơn cấp lâm hướng Mỹ gắp một khối xương sườn, xem ngươi. ngươi nếu muốn làm ba cái hài tử lưu lại ta liền đi theo hướng thần nói trong nhà nhà ở đã sớm đã chuẩn bị tốt nguyên bản hài tử chính là muốn đi theo chúng ta biết thẩm vệ sơn sẽ là cái này cách nói lâm hướng mỹ bắt tay rồi đến cái bàn phía dưới trộm khắp một chút hắn chân biểu đạt lòng biết ơn nhưng véo đến địa phương có chút không đúng véo đến thẩm vệ sơn cứng đờ ngước mắt nhìn về phía lâm hướng mỹ ánh mắt không tốt như là muốn ăn thịt người lâm hướng mỹ biết chính mình làm sai sự đối lý thật sự vội bắt tay thu trở về dùng ánh mắt cho hắn xin lỗi thấy hai người mắt đi mày lại đỗ lâu dài nhẹ nhàng thở dài một hơi cười trêu chọc nói các người hai cái có thể hay không chú ý một chút này còn có hai cái đại người xuống nào chê chúng ta trên đầu không đủ lượng đúng không hai người liếc mắt đưa tình bị quay rầy lâm hướng mỹ trưởng hướng đỗ lâu dài thái độ có thể nói ngang ngược vô lý tiêu ngạo đến cực điểm ái xem không xem không xem đem đôi mắt nhắm lại đỗ lâu dài bất đắc dĩ lắc đầu cười thẩm vệ sơn sờ soạn một chút lâm hướng mỹ đỉnh đầu Quay đầu nhìn về phía đô lâu dài, cười hỏi, lâu dài ca, ngươi nói như thế nào? Đô lâu dài, ta là tưởng, bọn nhỏ chuyện này, vẫn là đến nhiều tôn trọng lâm hướng thần ý kiến, rốt cuộc hắn là bọn nhỏ đại ca. Đương nhiên, còn phải hỏi một chút bọn nhỏ nghĩ như thế nào, ta nhìn về phía Quang cùng hướng thần liền rất thân, không thấy được nguyện ý đi theo hướng Mỹ. Lâm hướng Mỹ tưởng tượng cũng là, lâm hướng Quang có như vậy lớn, rất nhiều chuyện hắn đều có chính mình chủ ý. Lâm hướng thần không trở về phía trước. Hai tử không có lựa chọn, chỉ có thể đi theo nàng. Nhưng hiện tại hắn đại ca đã trở lại, tiểu tử không thấy được nguyện ý cùng nàng cùng nhau dọn đến thẩm vệ sơn ra tới. Lâm hướng Mỹ cũng là cái dứt khóa người, cảm thấy Đỗ lâu dài nói đúng, Kia hành, kia đợi chút chúng ta liền đi khách sạn, đem bọn nhỏ đều tiếp trở về, sau đó đại gia ngồi xuống cùng nhau hảo hảo tâm sự. Vừa vặn nàng phòng ở còn không có lui, lâm hướng thần vừa trở về, khẳng định cũng không có chỗ ở. Bọn nhỏ đều ở an cát. Hắn hẳn là cũng sẽ không trở về cây du thôn, kia phòng ở vừa vặn làm hắn ở. Vài người thương lượng sự, không có cố tình kiêng rẻ đối nhẹ ngữ. Kỳ thật ở bọn họ ba người nói chuyện phiếm đối thoại chung, để lộ ra rất nhiều tin tức. Nhưng đối nhẹ ngữ một bên thất thần đang ăn cơm, một bên đắm chìm ở chính mình tiểu thế giới, hoàn toàn không có chú ý tới vài người lời nói, tựa hồ có một ít địa phương quái quái. Nhẹ ngữ tỷ, ăn no sao? Thẳng đến Lâm Hướng Mỹ quay đầu tới hỏi nàng. Diệp đố nhẹ ngữ mới hoàn hồn, ăn no Đi sao? Đỗ Lâu Giải đi kết chướng, vài người ra tiệm cơm, đi bộ hồi Đỗ Lâu Giải trụ địa phương lái xe. Tới rồi dưới lầu, Lâm Hướng Mỹ mời Đỗ Lâu Giải đi theo cùng nhau qua đi, nhưng Đỗ Lâu Giải nhớ tới ngày đó buổi tối ăn cơm thời điểm, Lâm Hướng thần đối hắn mặc danh địch ý, vẫn là cự tuyệt, ta liền bất quá đi, các ngươi thương lượng hải tử sự tình, ta một cái người ngoài không có phương tiện ở đây. Nghe được Đỗ Lâu Giải cố ý tăng thêm ngữ khí người ngoài hai tử, Lâm Hướng Mỹ minh bạch hắn ý tứ. Ở Lâm Hướng thần trong mắt, Đố lâu dài chính là cái thỏa thỏa người ngoài. Như vậy tưởng tượng, thương lượng hài tử với ai loại này gia đình đại sự, đố lâu dài sắc thật không thích hợp ở đây. Lâm hướng Mỹ gật đầu, kia hành, kia chờ chúng ta thương lượng ra một cái kết quả tới, ta lại cùng ngươi nói. Thẩm vệ Sơn kéo ra ghế phụ môn. Lâm hướng Mỹ lên xe phía trước, lại nhớ tới kia hai người còn không nói lời nào đâu, mở miệng hỏi một câu, nhẹ ngữ tỉ, ngươi muốn hay không cùng ta trở về trụ hai ngày. Lâm hướng Mỹ vốn tưởng rằng, Đố nhẹ ngự không muốn hiện tại liền đối mặt đố lâu dài, hẳn là sẽ cùng nàng trở về, ít nhất trước trốn tránh mấy ngày. Kết quả ngoài dự đoán, đố nhẹ ngự không hề nghĩ ngợi liền lắc lắc đầu, ta còn muốn chiếu cố ca, ca. Không đều ba ngày không đánh đối mặt sao, còn nói cái gì chiếu cố. Đến, đây là hai hoan gia. Lâm hướng Mỹ cười lên xe, thẩm vệ Sơn giúp hắn quan hảo cửa xe, hướng đố lâu dài hai người gật gật đầu, vòng qua xe trên đầu xe, phát động xe khai đi rồi. Nhìn xe khai xa. Đỗ lâu dài nhìn về phía Đỗ nhẹ ngữ, vừa định rỗi tay ôm lấy nàng bà vai, Đỗ nhẹ ngữ liền đỏ mặt giống cái thỏ con giống nhau nhảy khai. Nhảy khai lúc sau, nhìn Đỗ lâu dài còn rỗi ở không trung tay, ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói: "Kaka, ta còn không có tưởng hào đâu." Đỗ lâu dài cười bắt tay thu hồi, đôi tay cắm vào áo khoác túi, cười nói: "Không nóng nảy, đi thôi, trước về nhà." Thẩm vệ sơn lái xe, cùng Lâm Hướng Mỹ đi khách sạn, đem người tiếp trở về chỗ ở. Vài thiên chưa thấy được tỷ tỷ. Tiểu điểm điểm vẫn luôn treo ở lâm hướng mị trên người, ôm tỷ tỷ cổ không bỏ được xuống dưới. Lâm vọng tinh cũng tưởng tỷ tỷ, liền dựa vào bên người nàng. Lâm hướng quang rốt cuộc là lớn, tuy rằng không như vậy dính người, nhưng mới vừa gặp mặt thời điểm, vẫn là cao hứng đến đem lâm hướng mị bế lên tới xoay vài vòng ngoại. Vài người ở trên sofa ngồi xong, lâm hướng mị cũng không ma kỷ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, đại ca, ta là muốn cho hướng quang, vọng tinh cùng ngọt ngào đều còn đi theo ta bên người, ngươi xem được không? Trương 87 trương 87 Nghe được lâm hướng Mỹ đưa ra tưởng đem bọn nhỏ mang theo trên người, lâm hướng thần sắc mặt bình tĩnh, không có biểu hiện ra một kia ngoài ý muốn. Mấy ngày nay ở tại khách sạn, hắn cùng lâm hướng quang trừ bỏ ăn cơm ngủ, chính là đang nói chuyện thiên, huynh đệ hai cái Hàn huyên rất nhiều rất nhiều. Lâm hướng thần không nhớ rõ trước kia sự, hắn mấy năm nay sự giam ba câu liền nói xong, hai anh em chủ yếu là liều trong nhà sự. Lâm hướng quang đem phía trước ở nhà họ lâm trong đại viện trụ thời điểm, ăn đều ăn không đủ no. xuyên cũng mặc không đủ ấm bị đánh ai mắng ai khi dễ chuyện này tất cả đều nói lại đem sau lại tỉ tỉ lâm hướng mị thật sự chịu không nổi cái loại này nhật tử đột nhiên bộc phát mang theo bọn họ nháo phân ra lại đem từ kia hang hổ ổ sói giống nhau nhà họ lâm mang ra tới đưa tới song sơn lại đưa tới an cắt trải qua cũng đều kỹ càng tỉ mỉ nói thời gian trôi qua lâu như vậy bọn nhỏ hiện tại đi theo tỉ tỉ quá đến độ hảo nhưng lâm hướng quang vừa nói đến lâm lao đại một nhà vẫn là lòng đầy căm phẫn tức giận đến không được Bất quá tiểu tử nhiều cái tâm nhãn, trước không cùng đại ca để tỷ tỷ tu tiên sự. Hắn còn không có hỏi qua tỷ tỷ có thể hay không cùng đại ca nói. Dù sao đại ca hiện tại đã không nhớ rõ tỷ tỷ trước kia cái dạng gì, dứt khoát liền trước không nói hảo. Lâm hướng thần tuy rằng không nhớ rõ lâm lao đại gia những người đó ai là ai, nhưng mỗi lần nghe được hướng quang miêu tả ở nhà họ lâm đại viện chịu khi dễ sự tình, hắn liền hàm dưới căng chặt, sắc mặt xanh mét. Nhưng hôm nay, bọn nhỏ ăn mặc thể diện, sắc mặt hồng nhuận. từng chương khuôn mặt nhỏ thượng cả ngày đều tràn đầy tươi cười lâm hướng thần biết hắn cái này muội muội thật là trả giá quá nhiều đương nhiên nơi này khẳng định còn có hắn muội phu kiêm chiến hữu thẩm vệ sơn công lao bằng không liền hướng mỹ một cái nông thôn cô nương mang theo ba cái hài tử như thế nào có thể dễ dàng như vậy ở bên ngoài rơi xuống chân gặp mặt ngày đó bởi vì là hướng mỹ tiệc cưới vội vã hàn huyên vài câu hắn còn không có tới kịp nói cái gì nhưng hiện tại hắn muốn chính thức cảm tạ bọn họ hai người Lâm hướng thần từ trên sofa đứng lên, đi đến hai người đối diện, đầu tiên là đem lâm hướng Mỹ bước lên tới, dối tay ôm một chút nàng, tiết hầu có chút phát ngạnh, hướng Mỹ, đại ca không ở, vất vả ngươi. Hiện tại đại ca đã trở lại, ngươi liền cùng vệ sơn hảo hảo sinh hoạt, trong nhà chuyện gì đại ca tới làm. Bị quen thuộc lại xa lạ đại ca ôm nói như vậy một phen lời nói, lâm hướng Mỹ cái mũi cũng nhịn không được lên men, nhất thời không biết nói cái gì hảo. Cũng may, lâm hướng thần cũng không cần lâm hướng Mỹ đáp lại. Nói xong lời nói liền buông ra nàng, lại nhìn về phía thẩm vệ sơn. Thẩm vệ sơn chủ động vươn cánh tay, lâm hướng thần cũng vươn cánh tay, hai cái cao cao đại đại nam nhân nặng nề mà ôm ở cùng nhau. Lâm hướng thần dùng sức vô vỗ thẩm vệ sơn bả vai, có chút động dùng, vệ sơn, cảm ơn ngươi thay ta chiếu cố hướng mị cùng đệ đệ muội muội, Ngươi cũng là vì ta, mới biến thành như vậy. Thẩm vệ sơn dùng sức hồi trục hắn, lại nói, ta đó là chiếu cố ta chính mình tức phụ nhi, dùng đến ngươi khách khí. Lâm hướng thần vốn dĩ có chút động dung, hiện tại bị thẩm vệ Sơn nói làm cho có chút dở khóc dở cười, cười lại chụp hạ hắn, hai người lúc này mới bung ra. Tuy rằng lâm hướng thần đã không nhớ rõ thẩm vệ Sơn, nhưng hai người liếc nhau, liền đều ăn ý mà cười. Thẩm vệ Sơn ở lâm hướng thần trên vai vũ vũ, hướng thần, trước kia ở bộ đội chuyện này, quay đầu lại tìm thời gian ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nếu ngươi đã trở lại, cần thiết đến trở về một chuyến, đến lúc đó ta bồi ngươi. Lâm hướng thần gật đầu, thành... Đại gia lại lần nữa ngồi xuống, lâm hướng thần nhìn lâm hướng Mỹ, dùng thương lượng khẩu khí nói, hướng Mỹ, ngươi đem đệ đệ mội mội mang rất khá, bọn nhỏ cũng đều thích đại ở bên cạnh ngươi, này đó đại ca đều lý giải. Nhưng hiện tại ngươi kết hôn, có chính mình tiểu nhật tử, không hề là một người, vẫn là làm hướng Quang, Vọng tinh cùng ngọt ngào đi theo đại ca hảo, ngươi nói đi. Lâm hướng Quang ngồi ở trên sofa, không nói chuyện, vươn hai tay ở tấc trên đầu trà sát. Lâm vọng tinh cũng không nói chuyện. nhưng lại hướng lâm hướng mị trên người lại nhích lại gần, còn ôm lấy nàng cánh tay. Tiểu điềm điềm mắt to xoay chuyển, nhìn nhìn lau mấy ngày kem bảo vệ ra còn đen thui đại ca, quay đầu nhào vào tỉ tỉ trong lòng ngực, tiểu nại âm ủi khuất vô cùng, ngọt ngào muốn tỉ tỉ. Nàng đều vài thiên chưa thấy được tỉ tỉ, hảo tưởng tỉ tỉ. Vì cái gì đại ca nói làm ngọt ngào đi theo hắn? Tiểu cô nương còn không quá lý giải vài người thương lượng chuyện này chân chính ý nghĩa cái gì, chỉ cho rằng tỉ tỉ lại muốn mấy ngày không tới xem nàng. gấp đến độ nước mắt đi sát đối lâm hướng Quang cái này trai trai tiểu tử tới nói còn hảo nhưng đối hai cái tiểu nhân tới nói tỷ tỷ đã là tỷ tỷ lại giống mụ mụ tự nhiên không nghĩ tách ra một ngày đều không nghĩ tách ra lâm hướng mỹ không nói chuyện chỉ là ôm tiểu điểm điểm nhẹ nhàng vuốt nàng phía sau lưng ôn nhu an ủi ngọt ngào đừng khóc tỷ tỷ ở đâu thấy hai cái tiểu nhân đều dính lâm hướng mỹ lâm hướng thần khe khẽ thở dài hắn lý giải bọn nhỏ không bỏ được tỷ tỷ tâm tình Nhưng hướng Mỹ thành ra, muốn qua chính mình tiểu nhật tử, về sau còn sẽ sinh hài tử. Hắn cái này làm đại ca đã trở lại, hẳn là gánh vác khởi chiếu cố đệ đệ mội mội trách nhiệm, không thể làm bọn nhỏ lại liên lụy hướng Mỹ. Biết lâm hướng thần ý tưởng, cũng hoàn toàn lý giải hắn, cho nên lâm hướng Mỹ không có trực tiếp cự tuyệt hắn đề nghị, mà là thương lượng nói, Đại ca, ngươi xem nếu không như vậy, ngươi này cũng vừa trở về, còn có rất nhiều chuyện này không làm, mắt thấy liền mau ăn tết, khiến cho bọn nhỏ trước đi theo ta. Ngươi trước dàn xếp xuống dưới, quay đầu lại chúng ta lại thương lượng được chưa? Lâm hướng Mỹ lại vỗ vỗ tiểu điểm điểm, chủ yếu là, vọng tinh cùng ngọt ngào một chốc, cũng không rời đi ta. Nghe được tỷ tỷ nói, tiểu điểm điểm quay đầu nhìn một chút đen thui đại ca, điểm điểm đầu nhỏ, nghiêm trang mà nói, ngọt ngào không rời đi tỷ tỉ, tỉ. Nói xong lại đem đầu nhỏ quay lại đi, khuôn mặt nhỏ dính sắt vào tỉ tỉ mặt, giống như sợ đại ca đem nàng ôm đi giống nhau. Tiểu cô nương những lời này đem đại gia hỏa tất cả đều cho cười. vừa rồi có chút áp lực trầm trọng không khí khuynh khắc thời gian trở nên nhẹ nhàng vui sướng lên lâm hướng thần cân nhắc một chút hắn hiện tại liền cái trụ địa phương đều không có công tác cũng không có thảo luận này đó là có điểm hay còn sớm hướng quang ở sông trên núi học thượng cao trung sẽ chuyển tới an cắt tới vọng tinh cùng ngọt ngào đều ở an cắt đi học hướng mỹ phí như vậy đại kính nhi hoa như vậy đại sức lực thật vất vả đem bọn nhỏ từ cây du thôn mang ra tới đưa tới tỉnh thành hắn không có khả năng cũng không nên Lại đem bọn nhỏ lại mang về đến liền quốc lộ đều không có cây ru thôn đi. Dựa theo hướng chỉ nói, liền một gian mùa đông lỏng gió, mùa hè mưa rột phá nhà kho, nơi nào có thể ở lại người. Hùng chi nhà họ lâm đám kia mặt người dạ thú người, hắn cũng không muốn cho bọn nhỏ cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau. Đương nhiên, chính hắn cũng không nghĩ. Cho nên, dứt khoát hắn liền lưu tại An Cát. Ít nhất tỉnh thành cơ hội nhiều, mặc kệ là tìm công tác, vẫn là làm buôn bán, cơ hội đều phải càng nhiều. Ngày hôm qua hắn đi gặp Long Ca, nói chính mình sẽ lưu lại tính toán, tưởng cùng Long Ca từ công tác. Long Ca nói làm hắn không nên gấp gáp, đem tháng này tiền lương đều trước đã phát cho hắn, còn mặt khác mượn 200 khối cho hắn. Nói làm hắn trước đem trong nhà sự tình giản xếp hảo, quay đầu lại xem có thể hay không ở an cắt khai cái phòng làm việc, khiến cho hắn cái này người địa phương tại đây nhìn. Nghe tới, điều này cũng đúng một cái chiêu số. Liên tính Long Ca nơi này không được, hắn một cái có cánh tay có chân thanh tráng sức lao động. tìm một phần công tác vẫn là không khó bất quá hắn đến trở về nguyên lai đơn vị một chuyến đem tình huống thuyết minh lui ngũ làm chờ sở hữu sự tình an bài hảo dàn xếp xuống dưới quay đầu lại lại đến cùng hướng mỹ thảo luận bọn nhỏ với ai vấn đề cũng không mượn dù sao hài đệ đệ muội muội ở đâu hắn cái này đại ca liền ở đâu suy nghĩ cẩn thận lâm hướng thần cũng không dối rắm với này nhất thời gật gật đầu hướng mỹ nói đúng chúng ta quá xong năm lại nói ta trước đem chuyện này đều làm Vừa nghe Phân Hải tử sự không cần lập tức liền quyết định, lâm hướng quang thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tuy rằng hắn hiện tại đại bộ phận thời gian đều trọ ở trường, không phải thường xuyên ở nhà. Nhưng hắn cũng thực dối dám, hắn đã tưởng đi theo tỷ tỷ lại tưởng đi theo đại ca. Hắn cùng đại ca tình cảm thâm hậu, đau lòng đại ca không nhớ rõ trước kia sự, nếu ném xuống đại ca lẻ loi một người, hắn không đành lòng. Mà khi hắn nhìn đến đệ đệ mội muội đều tưởng đi theo tỷ tỷ thời điểm, nàng lại tưởng đi theo tỷ tỷ Tỷ tỉ, tỉ trên người như là có quan mang, cùng tỷ tỷ ở bên nhau liền cảm thấy thực an tâm, sự tình gì đều không cần sợ. Hơn nữa, hắn cũng luyến tiếc Vọng Tinh cùng ngọt ngào. Vừa rồi hắn tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chính là trong lòng dối dăm đến muốn chết, hiện tại nghe được qua năm lại thương lượng, hắn trong lòng còn rất cao hứng. Ít nhất có thể qua cái khoái hoạt vui sướng đoàn viên năm. Lâm Vọng Tinh luôn luôn mẫn cảm, hắn đi theo tỷ tỷ bên người mới có cảm giác an toàn. Vừa rồi nghe được đại ca cùng tỷ tỷ thương lượng bọn họ thuộc sở hữu vấn đề, hắn tâm vẫn luôn cao cao treo. Hắn sợ tỷ tỷ không cần hắn. Hắn đều đã nghĩ kỹ rồi, nếu tỷ tỷ quyết định đem hắn cấp đại ca, kia hắn liền mang theo ngọt ngào đi ra ra ra, ít nhất ra ra ra trụ ly thẩm đại ca ra không xa, muốn gặp tỷ tỷ cũng phương tiện. Dù sao ra ra đại bá cùng bá mẫu cũng đều rất thích ngọt ngào, hắn nếu là mang theo ngọt ngào về nhà, bọn họ khẳng định sẽ càng thêm cao hứng. Tiểu điểm điểm không biết nàng Tam ca đã mưu hoa mang theo nàng rời nhà đi ra ngoài, nàng cũng không nghĩ quản đại ca nói cái gì, dù sao nàng chính là muốn đi theo tỷ tỷ. Lâm hướng Mỹ không biết bọn nhỏ trong lòng như vậy nghĩ nhiều pháp, thấy lâm hướng thần rốt cuộc nhà ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sự không muốn cùng đại ca phát sinh tranh chấp, nhưng nếu đại ca kiên trì muốn đem bọn nhỏ mang đi, nàng cảm thấy bọn họ khả năng sẽ nháo đến không thoải mái. Đây là nàng không muốn nhìn thấy. Lâm hướng thần cũng không đợi lâm hướng Mỹ mở miệng, chủ động nhắc tới. Hướng Mỹ, hôn lễ qua đi ngươi liền dọn đi vệ sân ra, này phòng ở ngươi liền trước đường lui, vừa vận ta tiếp theo thuê, quay đầu lại ta đi theo chủ nhà nói tục thuê chuyện này. Lâm hướng Mỹ tuy rằng cũng lo lắng Lâm hướng thần vừa trở về không có gì tiền, nàng có tâm đem mặt sau tiền thuê nhà cho hắn giao thượng một năm, nhưng suy xét đến Lâm hướng thần hẳn là sẽ không muốn, liền không để. Lâm hướng Mỹ sảng khoái mà nói, hành, đại ca, ta phía trước cùng chủ nhà nói năm trước lui phòng. Chủ nhà đại thẩm còn sâu một chốc tìm không thấy người thuê tới thuê đâu, chờ lát nữa hai ta liền đi xuống một chuyến. Sự tình nói tốt, lâm hướng Mỹ liền mang theo lâm hướng thần xuống lầu, đi cùng cái trong viện ở chủ nhà đại thẩm nơi đó chào hỏi, đại thẩm vui tươi hớn hở đáp ứng rồi. Về đến nhà, thẩm vệ Sơn cùng lâm hướng thần thương lượng hồi nguyên đơn vị sự, nghĩ nguyên đơn vị mau nghỉ, hai người tính toán, quyết định qua năm lại đi. Mau ăn tết, lâm hướng Mỹ cùng thẩm vệ Sơn hôn lễ nhật tử không mấy ngày liền phải tới rồi, thời gian quá đuổi Hơn nữa nguyên đơn vị khá xa, lái xe nói, không nghỉ ngơi, cũng muốn khai thượng một ngày một đêm. Một đi một về trên đường liền chậm trễ hai ngày, hơn nữa lâm hướng thần tình huống hiện tại có chút phức tạp, chờ tình huống thuyết minh, xuất ngũ thủ tục làm tốt, còn không biết muốn mấy ngày thời gian. Cho nên dứt khoát qua năm lại đi, đến lúc đó hai người cũng không cần như vậy đuổi Thương lượng hảo lúc sau, lâm hướng Mỹ liền thu xếp nói phải về một chuyến cây du thôn, đại ca đã trở lại, dù sao cũng phải đi ba mẹ trước mộ trước mùa nói một tiếng. Điểm này cùng Lâm Hướng Thần nghĩ đến một khối đi, đại gia ăn nhịp với nhau, nói đi là đi. Chương 88 chương 88. Một chiếc xe dịp, phía trước ngồi Thẩm Vệ Sơn cùng Lâm Hướng Thần hai cái nam nhân, mặt sau ngồi Lâm Hướng Mỹ tỷ đệ bốn cái. Ngọt Ngào bị Lâm Hướng Mỹ ôm ở nàng trên đùi, ngày mùa đông, tê ở bên nhau càng ấm áp. Thẩm Vệ Sơn cùng Lâm Hướng Thần ở phía trước nhỏ giọng nói chuyện. Lâm Hướng Quang cùng Lâm Vọng Tinh hai huynh đệ cũng khó được không đấu võ mồm, còn anh em tốt mà dựa vào cùng nhau ấp ấp ôm ôm. đương nhiên huynh đệ hai cái ngày thường cãi nhau ở mỹ chủ yếu là bởi vì lâm hướng quang tay thiếu miệng cũng thiếu luôn là trêu chọc nhân gia lâm vọng tinh nói cách khác nhân gia lâm vọng tinh vẫn là thương ngoan. hôm nay lâm hướng quang không có phạm thiếu nguyên nhân là bởi vì hắn ẩn ẩn mà cảm thấy có lẽ chờ thêm xong năm bọn họ huynh đệ hai cái muốn tách ra có khả năng vọng tinh muốn đi theo tỷ tỷ mà hắn muốn đi theo đại ca cho nên tiểu tử liền khó được lương tâm phát hiện một hồi ôm đệ đệ tưởng đối đệ đệ hảo một chút Còn không tốt hơn vài phút, hắn kia thiếu tay lại bắt đầu phạm thiếu, ở nhân ra lâm vọng tinh trên đầu bắt đầu đạn đổ băng, đạn đến lâm vọng tinh thẳng che đầu. Vốn dĩ tiểu Nam Hải còn bị nhị ca khó được ôn nhu ôm làm cho thực cảm động, dựa vào trong lòng ngực hắn ngoan ngoãn, nghĩ thầm hắn nhị ca vẫn là khá tốt. Còn không cảm động trong chốc lát, trên đầu đã bị liên tiếp bắn vài cái, tức giận đến tiểu Nam Hải rỗi tay liền phải đạn trở về, còn nhịn không được mắng, nhị ca ngươi cái đại ngốc tử, ta đều nói bao nhiêu lần rồi, đừng đạn đầu của ta, sẽ đạn đốc. thấy nhị ca lại đánh tam ca tiểu điểm điểm đột nhiên vươn tay vươn bụi bấm tay nhỏ không lưu tình chút nào mà ở lâm hướng quang nao hạt dưa thượng trụ một chút chứng mắt mắt to nại hung nại hung đừng đạn ta tam ca đầu lâm hướng quang không phòng bị thình lình bị tiểu cô nương sợ một cái tát chụp đến hắn nghe răng nết miệng cố ý kêu đau đã chết đậu đến một xe người đều cười sợ ảnh hưởng thẩm vệ sơn lái xe lâm hướng mỹ ngăn lại bọn nhỏ đùa giỡn xe nhanh chóng thả vững vàng mà chạy chờ xe khai quá long long chấn. mau chạy đến cây du thôn thời điểm lâm hướng mỹ mới đột nhiên nhớ tới cùng lâm hướng thần nói đại ca đã quên cùng ngươi nói ngươi phía trước mất tích chuyện này chúng ta còn không có cùng bất luận kẻ nào nói lên quá trong thôn những người đó đều còn tưởng rằng ngươi ở bộ đội chỉ là vẫn luôn không có nghỉ phép lâm hướng thần minh bạch lâm hướng mỹ ý tứ nếu không để hắn mất tích sự nếu là đụng tới người quen hắn cũng không cần cố ý giải thích hắn là như thế nào trở về chỉ làm bộ nghỉ phép thì tốt rồi miễn cho giải thích tới giải thích đi giải thích một đông lớn xe khai tiến cây du thôn đường đất thượng đi ngang qua nhà họ lâm cổng lớn trực tiếp chạy đến thôn đông đầu mổ bên cạnh mới dừng lại tới chờ thẩm vệ sơn tắt hỏa tất cả mọi người xuống xe đại phương bắc mùa đông băng thiên tuyết địa. trong thiên địa liếc mắt một cái vọng qua đi trắng xóa một mảnh liền mộ phần thượng đều có tuyết lâm hướng thần đứng ở một đống nấm mổ phía trước có chút mờ mịt hắn không nhớ rõ cũng nhận không ra cái nào là cha mẹ mổ lâm hướng mỹ thấy thế đi trước qua đi Đối với cha mẹ nấm mồ hô một tiếng, ba mẹ, ta đại ca đã trở lại, chúng ta tới xem các ngươi. Lâm hướng Mỹ lời này vừa ra, lâm hướng quang trước khóc lên. Hắn lôi kéo lâm hướng thần, đi đến trước mộ trực tiếp quỳ xuống, gân cổ lên kêu, ba, mẹ, ta đại ca đã trở lại, hắn không chết, sống được hào hảo. Lâm vọng tinh dơ tay lau lau đôi mắt, tiên lặng mà theo qua đi, quỳ gối nhị ca bên người. Lâm hướng thần tuy rằng không nhớ rõ nơi này là chỗ nào, thậm chí không nhớ rõ cha mẹ bộ dáng Nhưng nghe hướng quang kia buồn vui đan sen tiếng la, hắn cũng đỏ hốc mắt, học lâm hướng quang bộ dáng gân, cổ lên tê, ba, mẹ, ta đã trở về. Ta mang bọn đệ đệ cho các người dập đầu. Dứt lời, lâm hướng thần đôi tay trụ mà, thật mạnh khái đi xuống. Lâm hướng quang cùng lâm vọng tinh cũng đều đi theo khái. Huynh đệ ba cái tổng cộng dập đầu lệ ba cái, lúc này mới dừng lại. Lâm hướng mỹ cái mũi lên men, đỏ hốc mắt, hít sâu không nghĩ làm chính mình khóc ra tới. Thẩm vệ sơn duỗi tay dùng sức ôm lấy lâm hướng Mỹ bả vai, bàn tay to ở nàng trên vai trà sát, không tiếng động an ủi nàng. Lâm hướng Mỹ nghẹn ngào nói, ta không có việc gì, đại ca đã trở lại là chuyện tốt, không có gì khóc. Tiểu điểm điểm vốn dĩ đã bị đột nhiên khóc lên nhị ca cùng tam ca làm cho bất an, cái miệng nhỏ vẫn luôn bẹp, ngẩng đầu thấy tỷ tỷ cũng muốn khóc, nàng rốt cuộc nhịn không được qua một tiếng khóc ra tới. Lâm hướng Mỹ không lưng, cố sức mà đem tiểu cô nương bế lên tới, ngọt ngào ngoan, Tỷ tỷ ở đâu. Tiểu cô nương ăn ngon ngủ ngon, hiện tại lớn lên bụ bẫm, đã sớm không phải hai năm trước cái kia gầy đến nàng một bàn tay là có thể bế lên tới nhóc con. Tiểu cô nương gắt gao ôm tỉ tỉ cổ, bị gió lạnh thổi đến lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ dính sắt và ở tỉ tỉ trên mặt, tiểu nại âm tràn đầy bất an, tỉ tỉ, ngọt ngào phải về nhà. Ngoan, chờ đại ca cùng ba mẹ nói xong lời nói chúng ta liền đi. Lâm hướng Mỹ ôm tiểu cô nương quê quơ ôn nu hướng nàng. Thấy nàng ôm đến cô hết sức, thẩm vệ sơn rôi tay, cho ta tới ôm đi. Còn không chờ lâm hướng Mỹ mở miệng, tiểu cô nương ôm lâm hướng Mỹ cổ hai chỉ tay nhỏ ôm càng chặt hơn. Lâm hướng Mỹ nhẹ nhàng thở dài. Liền đứa nhỏ này như vậy dính nàng, nàng như thế nào bỏ được làm đại ca đem tiểu cô nương mang đi. Tam huynh đệ khái xong đầu ngồi dậy, lâm hướng quang nghẹn nào nói, Ba, mẹ, ta đại ca đã trở lại, người khác khá tốt, chính là không lương tâm, không nhớ rõ chúng ta. Nhưng là yên tâm, có ta ở đây đâu, ta sẽ chiếu cố hắn. Lâm vọng tinh cũng biểu thái, ba mẹ. còn có ta đâu, ta cũng sẽ chiếu cố đại ca. Lâm Hướng Thần trong lòng mãnh liệt mênh mông nùng liệt cảm xúc nảy lên tới, hắn hùng hục mắt thiết hầu phát ngạnh, duỗi tay vỗ vỗ hai cái đệ đệ bà vai. bọn nhỏ thật là quá hiểu chuyện. Lâm Hướng Thần đối với mộ phần lại lần nữa khái một cái đầu, cao giọng nói: ba, mẹ, thỉnh các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Lâm Hướng Mỹ cùng Thẩm Vệ Sơn lần trước quyết định kết hôn thời điểm, hai người cũng đã tới trước mộ đã lạy, hiện tại cũng không có gì đặc biệt muốn nói đồ vật. Chờ huynh đệ ba cái ở trước mộ nói xong, đại gia lại đối với mộ phần cúc cung, liền trở về đi. Chờ lên xe, lâm hướng Mỹ hỏi, đại ca, ngươi phải đi về xem một cái sao. Lâm hướng Mỹ chưa nói hồi nào, nhưng là mọi người đều biết, nàng chỉ chính là nhà họ lâm kia viện nhi. Lâm hướng thần gật gật đầu, đi xem đi. Nếu là hắn sinh ra lớn lên địa phương, đều đến này, liền trở về nhìn xem, có lẽ có thể nhớ tới cái gì tới. Lại nói, hắn cũng tưởng tận mắt nhìn thấy xem. Hán đệ đệ mội mội rốt cuộc trụ chính là cái dạng gì phá nhà kho. Thấy lâm hướng thần tưởng trở về, lâm hướng Mỹ gật gật đầu, hành, vậy đi xem. Thẩm vệ Sơn phát động xe, dẫm mấy đá chân ga, xe trực tiếp khai về tới nhà họ lâm viện môn khẩu dừng lại. Vài người xuống xe, lâm vọng tinh trước chạy vội đi đem hàng rào làm thành viện môn mở ra, đại gia đi vào. Vào đông hàn thiên, gió lạnh gào thét, trong viện không ai. Mấy người trực tiếp buôn đông nhà kho đi qua đi, liền thấy đông nhà kho trên cửa khóa đã bị cậy ra. Lâm vọng tinh chạy ở đằng trước, chỉ vào môn, sốt ruột mà nói, tỷ khóa cửa bị cậy ra. Các nàng một năm hai năm đều không trở lại một chuyến, nay ở lâm hướng Mỹ dự kiến bên trong, nàng cảm thấy không có gì nhưng tức giận, dù sao các nàng về sau cũng sẽ không lại trở về ở. Lâm hướng Mỹ tiến lên, duỗi tay kéo ra nhà kho môn. Liên khách khí gian đã chất đầy tạp vật. Nàng hướng trong đi rồi một bước, trong phút chốc người được từng trận tanh tuổi truyền đến, quả thực làm người buồn ôn. Lâm hướng Mỹ ngừng thở. vội vàng rời khỏi tới đem cửa đóng lại sở trường đương cây quạt ở cái mũi trước phiến lại phiến lâm hướng quang thấy thế chạy đến cửa sổ chỗ đó ghé vào trên cửa sổ hướng trong nhìn nhìn chờ hắn thấy rõ trên giường đất nằm một người khi quay đầu nhìn lâm hướng mỹ tỉ hình như làn lại ở trên giường đất nằm đâu các nàng lâu dài không trở lại lâm hướng mỹ đoán được đông nhà kho sẽ bị chiếm nhưng thật đúng là không đoán được lâm láo thái thái sẽ bị ném tới đông nhà kho tới nay lại trời lạnh xem này phòng rách nát bộ dáng hẳn là các nàng đi rồi cũng không ai tu quá kia không được so các nàng trụ thời điểm lạnh hơn phòng chừng đây là lâm lão đại tức phụ nhi không nghĩ hầu hạ đem không thể nhúc nhích lao thái thái ném này phòng tới đều là một đám cùng nàng không chút nào tương quan người xa lạ nhân ra như thế nào sinh hoạt là người ta sự cùng nàng không quan hệ lâm hướng mỹ tuy rằng cảm thấy lâm lão đại cùng lâm lão đại tức phụ nhi như vậy đối đãi một cái lao nhân thực sự có chút tang lương tâm nhưng đó là nhân ra mẹ cùng nàng lại không quan hệ Lâm hướng Mỹ trong lòng không hề gần sóng, xoay người nhìn mọi người nói, đi thôi, không có gì đẹp. Nhưng lâm hướng thần lại tiến lên chụp một chút nàng bả vai, các ngươi về trước trên xe chờ ta. Dứt lời, hắn rội tay kéo ra nhà kho môn, đi vào bên trong nhìn thoáng qua. Không đến một phút liền đi ra, sắc mặt tâm trầm. Lâm hướng thần hắc mặt, mại hướng nhà chính. Lâm hướng Mỹ đối thẩm vệ sơn, thẩm vệ sơn, ngươi mang theo ngọt ngào cùng vọng tinh đi trên xe chờ, ta cùng hướng Quang cùng qua đi nhìn xem. nàng sợ đại ca chờ lát nữa cùng lâm lão đại một nhà nổi lên xung đột. tuy rằng những người này thực đáng giận nhưng không cần thiết. hành biết chính mình tức phụ nhi không phải sẽ có hại chủ, thẩm vệ sơn đáp ứng rồi một tiếng, một tay bế lên ngọt ngào, một tay bế lên vọng tinh, xoay người bước đi nhanh hướng viện ngoại đi, mang theo hai đứa nhỏ lên xe chở. lâm hướng mỹ tắc chạy chậm đuổi theo đã đi mau đến nhà chính cửa hai anh em. nhìn hai anh em đồng dạng cao lớn bóng dáng, trong phút chốc lâm hướng mỹ đột nhiên ý thức được. nhà nàng tiểu tử lâm hướng quang đã trưởng thành cư nhiên cùng đại ca giống nhau cao tuy rằng thiếu niên thân thể vẫn là gầy nhưng là mặc vào quân áo khoác nhìn qua cũng thức tráng lại nghĩ đến hai năm trước nàng ở long loan Chấn nhìn thấy đứa nhỏ này đệ nhất mặt gây đến kỳ cục choai choai tiểu tử ăn mặc một thân tay áo quần đùi chân cũng đoản còn đánh mụn vá áo đông quần đông xúc bả vai sao xuống tay hướng nàng đi tới nghĩ đến kia một màn lâm hướng mỹ trong lòng thật là cảm khái và ngàn chờ ba người vào phòng liền thấy trong phòng lại ở cãi nhau Lâm Lão Đại Tước Phụ đứng ở bệ bếp bên cạnh, một tay cắm eo, một tay cầm cái sẻng, đang ở mắng nàng hai cái con dâu. Trước kia đối Lâm Lão Đại tức Phụ ngoan ngoan phục tùng hai cái con dâu, cư nhiên cũng ở cãi lại. Mà Đinh Ái Cầm tắc ngồi ở bệ bếp trước, mặt xám mày cho mà ở nhóm lửa, trên mặt mắt thường có thể thấy được tối tăm bực bội. Chờ mọi người nghe được động tĩnh nhìn qua, thấy rõ vào nhà ba người là ai khi, các nàng đồng thời ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Lâm Ái Cầm, cùng thấy quỷ giống nhau, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. ngồi tiểu băng ghế đều đá ngã lăn, lâm ái cầm mặt lộ vẻ hoảng sợ chỉ vào lâm hướng thần lắp bắp mà nói Ngươi, ngươi như thế nào còn sống ngươi không phải đã chết sao lâm ái cầm hai cái tẩu tử cũng khiếp sợ không thôi lâm ái cầm ngươi không phải nói hướng thần đã chết sao nhân gian này không hảo hảo tồn tại lâu sao lâm lão đại tức phụ cũng mắt choáng váng nhìn đến ăn mặc thể diện lâm hướng thần đón đi lên thiện mặt thân thiện chào hỏi hướng thần nào ngươi gì thời điểm trở về nhà an cơm không Lâm Lão Đại cùng hai cái nhi tử ở trong phòng nghe được động tĩnh, cũng đều tệ ra tới, nhìn đến Lâm Hướng Thần khi, bọn họ đồng dạng khiếp sợ không thôi, vừa định tiến lên chào hỏi, liền thấy Lâm Hướng Thần nói chuyện. Lâm Hướng Thần mặt bộ biểu tình quét mấy người liếc mắt một cái, nghiêng đầu hỏi Lâm Hướng Mỹ, những người này đều là ai nha. Nhìn Lâm ái cầm, Lâm Lão Đại một đám người kia vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Hướng Mỹ bật cười, đều là chút dâu riêng người, đại ca ngươi muốn xem cái gì chạy nhanh xem đi, xem xong chúng ta đi. Lâm hướng thần tự nhiên biết những người này chính là lâm lão đại gia người, tới phía trước hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải cùng bọn họ hảo hảo lý luận một phen, vì sao phải như vậy khi dễ hắn đệ đệ muội muội, Mà khi hắn nhìn đến rách nát đông nhà kho nằm gầy trơ cả xương cả người phát ra xú vị lao thái thái, lại nhìn đến này một phòng lộn xộn, còn có này cả gia đình trên người xuyên rách tung tóe, hắn đột nhiên cảm thấy không cần thiết lý luận. Hướng Mỹ nói rất đúng, đều là một ít dâu riêng người. Chỉ cần chính bọn họ qua đến hảo. Hà tất lại lãng phí thời gian bẻ xả này đó vô ý nghĩa sự. Hắn phải làm, không phải đi bù quá vãng, mà là về sau. Về sau hắn muốn mang theo đệ đệ muội muội quá đến càng tốt, đây mới là quan trọng nhất. Lâm hướng thần mặt vô biểu tình mà hướng trong đi, ở mọi người kinh ngạc lại khiếp sợ trong ánh mắt, hắn từng cái phòng đi dạo một lần. Phát hiện chính mình vẫn là cái gì đều nhớ không nổi, lâm hướng thần cũng không kéo dài, xoay người liền đi ra ngoài, đi thôi, hướng Mỹ, hướng Quang, chúng ta trở về. đi tới cửa thời điểm hắn lại xoay người xem một chút ngốc lăng lăng lâm lao đại ra một đám người ta xem cách vách nhà kho ở cái lao thái thái kia lao thái thái là nhà các ngươi đi đi xem một cái đi đừng đông chết nếu là các ngươi mặc kệ ta liền thế các ngươi đi theo chính phủ nói một tiếng làm chính phủ giúp ngươi quảng lâm hướng thần mặt vô biểu tình không hề cảm tình mà nói xong đem cửa mở ra mang theo đệ đệ muội muội đi rồi lâm hướng quang lôi kéo lâm hướng mỹ tay háo tỷ kia nhà kho ta từ bỏ sao Khiến cho bọn họ như vậy chiếm Lâm hướng Mỹ vô vô hắn cánh tay Muốn cũng đúng, không cần cũng đúng Chúng ta về sau trời cao biển rộng Chỉ biết hướng càng tốt địa phương đi Về sau chúng ta trở về cây du thôn Cũng chính là nhìn xem ba mẹ Nay phá sân lạn phòng ở chúng ta Cũng sẽ không lại trở về trụ Bọn họ nguyện ý dùng liền cho bọn hắn dùng Nếu là ngươi muốn Quay đầu lại tỉ giúp ngươi phải về tới Lâm hướng quang lắc đầu Chúng ta cả nhà đều ở An Cát Đại ca cũng lưu tại An Cát Này phá sân ta khẳng định cũng không trở lại. Lâm hướng Mỹ gật đầu, tiến hành, vậy làm các nàng trước dùng đi, chúng ta thời gian quý giá đâu, không cần thiết lãng phí thời gian vì một gian phá nhà kho lại theo chân bọn họ làm thượng một trận, khoái cách đứng. Lâm hướng chống chân ngẫm lại cũng là, hành, vậy trước mặc kệ, an cắt như vậy hảo, dù sao về sau chúng ta đều lưu tại an cắt. Tỷ, đại ca nói biển rộng nhưng lớn, thủy tất cả đều là màu lam, đại ca còn nói về sau muốn mang chúng ta đi xem biển rộng đâu. Ba người nói chuyện đã ra sân, trực tiếp kéo ra cửa xe lên xe. Lâm hướng Mỹ bế lên tiểu điềm điềm, vung tay lên, dũng cảm lại tiêu sái, đi, đến lúc đó đều đi xem biển rộng, còn muốn ngồi máy bay đi. Lâm hướng thần cho rằng lâm hướng Mỹ hống hải tử vui vẻ, cười lắc đầu. Lâm vọng tinh cùng tiểu điềm điểm đều mắt trông mong nhìn lâm hướng Mỹ, tỷ, phi cơ dỉ dạng. Lâm hướng quang nâng lên bàn tay ở hai cái tiểu nhân trên đầu các vỗ nhẹ nhẹ một chút, tỷ khoát lác, các ngươi cũng tin. lâm hướng mỹ giơ tay liền ở lâm hướng quăng nao túi thượng trụt một chút ai nói ta khoác lác các ngươi liền chờ a 5 năm trong vòng ngươi tỷ chỉ định có thể mang theo các ngươi ngồi trên phi cơ ngồi không thượng ngươi tỷ liền đứng chồng ngược ăn cơm a ha ha, ha ha ha ha ha ha ha bọn nhỏ đều cười lâm hướng thần cũng bị lâm hướng mỹ cho cười bên trong xe vang lên một mảnh hoàn thanh tiếu ngữ chỉ có thẩm vệ sơn khỏe miệng câu lấy quay đầu lại sủng nịch mà nhìn thoáng qua lâm hướng mỹ thẩm vệ sơn quay lại đầu vừa muốn phát động xe, liền thấy lâm ái cẩm từ trong viện nhảy ra tới, một phen giữ chặt hàng phía sau tòa cửa xe bắt tay, giữ cửa kéo ra, lâm hướng mỹ, ngươi ra tới một chút. chương 89 chương 89 lâm hướng mỹ lạnh nhạt mà nhìn lâm ái cẩm, tuy rằng lâm ái cẩm trên người xuyên xiêm y lìa đều là tân, trên chân còn xuyên một đôi tân giày bông, nhưng nàng cả người cho người ta cảm giác lại là mặt sáng mày cho, vừa thấy chính là quá đến không tốt, nhưng loại này không tốt, cũng không phải vật chất thượng thiếu y lìa thiếu thực. mà là tinh thần thượng trà tấn. Tưởng cũng là, nữ nhân này ích kỷ, tham mộ hư vinh, lại nói như dòng leo, làm như mèo mửa, đến nơi nào đều không thỏa mãn. Đến nơi nào đều cảm thấy người khác thiếu nàng, đều nên vây quanh nàng chuyển, chỉ nghĩ duỗi tay cùng người khác lấy đồ vật, lại trước nay không nghĩ muôn trước trả giá, như vậy tính cách làm sao có thể đủ quá đến hảo. Phòng trưng lâm ái cầm là cùng nàng kia cách ủy sẽ phó chủ nhiệm ra đối tượng nháo bẻ đi, không có khương ra cái kia vắn cầu. Nàng không biết như thế nào mới có thể tìm được nàng tỉ mỉ cho chính mình thiết kế cái kia hào môn nhà, không biết như thế nào mới có thể trở về đường nàng thật thiên kim. Lúc này nữ nhân này ngăn lại nàng, phỏng chừng là muốn hỏi nàng hỏi thăm đỗ lâu dài tin tức. Ngu xuẩn. Này hai chữ, là lâm hướng mỹ cấp lâm ái cầm duy nhất đánh giá. Nếu là nàng lời nói, trực tiếp tìm tới môn đi chính là. Lâm hướng mỹ không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn lâm ái cầm. lâm hướng quang lại lười đến nhìn đến cái này thảo người ghét đường tỉ dỗi tay liền đi kéo cửa xe tưởng đem cửa đóng lại nhưng lâm ái cầm lại tế đến cửa xe phía trước lâm hướng quang nếu là ngạnh đóng cửa nói liền phải kẹp đến nàng tiểu tử tới tính tình lâm ái cầm ngươi chơi cái gì xú vô lại ngươi lại không cho khai kẹp ngươi ta cũng mặc kệ a lâm hướng mỹ vô vỗ, vỗ lâm hướng quang cánh tay nhìn lâm ái cầm bình tĩnh mà nói ta sẽ không xuống xe có chuyện gì nhi ngươi liền tại đây nói thẳng quả nhiên Lâm ái cầm đã mở miệng, lâm hướng Mỹ, ngươi có thể hay không đem đỗ lâu dài liên hệ phương thức nói cho ta. Đoán được chính là như vậy, lâm hướng Mỹ ngữ khí bình đạm, không thể. Hảo, sự tình nói xong, ngươi đi đi. Nhưng lâm ái cầm lại còn đứng ở nơi đó bất động, một bộ lâm hướng Mỹ không nói cho nàng, nàng liền ăn vạ không đi tư thế. Lâm hướng Mỹ lạnh như băng mà nhìn trầm chằm lâm ái cầm, loát hạ tay háo, hảo hảo nói chuyện không được, một hai phải tìm đánh đúng không. Sợ nhất chính là lâm hướng Mỹ động thủ Lâm Ái cầm hung tận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Hướng Mỹ, rốt cuộc từ cửa xe nơi đó tránh ra. Lâm Hướng Quang đem cửa xe đóng lại, thẩm vệ sơn phát động xe khai xa. Lâm Hướng thần tử ghế phụ quay đầu, mục mang tìm tòi nghiên cứu khó hiểu hỏi Hướng Mỹ, như thế nào Lâm Ái cẩm cũng nhận thức đỗ đồng chí, đỗ đồng chí không phải ngươi cùng vệ sơn bằng hữu sao? Một xe người, trừ bỏ ngây thơ vô chi tiểu điểm điểm, cùng cũng không cảm kích Lâm vọng tinh, hai đứa nhỏ thần sắc như thường ngoại, những người khác đều trầm mặc. Lâm hướng Quang có chút khẩn trương mà nhìn Lâm hướng Mỹ, thẩm vệ Sơn cũng từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Lâm hướng Mỹ, hai người đều đang chờ nàng xem nàng nói như thế nào. Tuy rằng Lâm hướng Mỹ cùng thẩm vệ Sơn còn có đố lâu dài, ở bên nhau thương lượng như thế nào ứng đối Lâm hướng thần có khả năng ra tới vấn đề, ba người xem như ước định hảo thống nhất cách nói. Nhưng đối mặt kia trương quen thuộc mặt, Lâm hướng Mỹ từ nội tâm kháng cự đối hắn nói dối. Đây cũng là ca ca nha. Lâm hướng Mỹ suy nghĩ một chút, đại ca. chuyện này nhi một chốc cũng nói không rõ quay đầu lại có cơ hội ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ hào sao phát giác lâm hướng mỹ có một tia khó xử còn có hướng quang ánh mắt có chút trốn tránh như là có việc gật hắn lâm hướng thần gật đầu cũng không bắt buộc hành thời gian có rất nhiều quay đầu lại chờ ngươi có rảnh chúng ta lại chậm dai nói hắn không ở nhà nhiều năm như vậy khẳng định đã xảy ra không ít chuyện nếu như có chuyện gì là không tốt lắm cùng hắn giải thích hắn hoàn toàn có thể lý giải lâm hướng thần quay đầu đi ngồi xong ánh mắt nhìn phía trước trong đầu lại ở hồi tưởng vừa rồi cảnh tượng tuy rằng lâm lão đại gia mọi người hắn đều đã không nhớ rõ nhưng là hắn cảm giác cái này lâm ái cầm có chút kỳ quái rõ ràng hướng mỹ cô ý nói không cùng người khác nói lên quá hắn mất tích sự tình như vậy vì cái gì vừa rồi hắn vừa vào cửa cái này lâm ái cầm liền chỉ vào hắn hoảng sợ hỏi hắn vì cái gì không chết như thế nào còn sống nàng lại là từ nơi nào biết đến lâm hướng thần có tâm quay đầu lại hỏi một chút có thể tưởng tượng đến vừa rồi hướng quang trốn tránh ánh mắt Hướng Mỹ không tiện mở miệng biểu tình, nghị nghị vẫn là trước từ bỏ. Tính, về sau nhật tử trường đâu, nếu bọn nhỏ nguyện ý nói với hắn, sớm muộn gì sẽ cùng hắn giảng. Từ cây du thôn trở về, thẩm vệ Sơn lại mang theo lâm hướng thần trở về một chuyến gia. Thẩm ra ra, thẩm ba ba thẩm mụ mụ thấy lâm hướng thần còn hảo hảo tồn tại, cũng đều phi thường cao hứng, thu xếp một bàn lớn đồ ăn tới chiêu đái hắn. Còn đặc biệt cảm tạ hắn cứu thẩm vệ Sơn. Biết hắn đụng vào đầu không nhớ rõ trước kia sự. Thẩm ba ba liền thu xếp cho hắn tìm cái chuyên gia đại phu, nói làm hắn đi làm toàn diện kiểm tra. Lâm hướng thần nói tạ, vui vẻ tiếp nhận rồi thẩm ba ba hảo ý nói chờ thêm năm liền đi bệnh viện nhìn một cái. đảo mắt, liền đến lâm hướng Mỹ cùng thẩm vệ Sơn kết hôn nhật tử. Ngại với thẩm vệ Sơn ba mẹ thân phận, sợ ảnh hưởng không tốt, hôn lễ cũng không có làm mạnh tay, chính là hai bên thân thích ở tiệm cơm ăn bữa cơm. Lâm hướng Mỹ bên này mời hạnh hoa thôn bà ngoại ra, bà ngoại, nhị cứu còn có nhị biểu ca giang tây bắc 3 người làm đại biểu tới vương gia bảo bên kia lâm vọng tinh bà ngoại cùng cứu cứu cũng mời long loan chấn này 5 người là đỗ thẩm vệ sơn an bài xe cấp tiếp nhận tới bằng không đến chuyển hai tranh xe hai cái lao thái thái đều đến lăn lộn phun ra vốn dĩ đỗ lâu dài nói những việc này hắn tới an bài nhưng lâm hướng mỹ bận tâm đến lâm hướng thần tâm tình liền nói vẫn là làm thẩm vệ sơn an bài hảo lâm vọng tinh ra ra đại bá cùng bá mẫu liền ở tại an cát chính bọn họ nghĩ cách trình diện Ăn cắt bên này, trên cơ bản cũng chỉ thỉnh thầm vệ sơn ra thân thích. Lúc này hôn lễ đơn giản thật sự, không có trước kia như vậy nhiều lễ nghi phiền phức, cũng không có vài thập niên sau như vậy nhiều lãng mạn bước đi. Chính là cho đại gia giới thiệu một chút, sau đó ăn cơm, uống rượu. Mọi người đều thật cao hứng, đặc biệt là Lâm Hướng Mỹ bà ngoại, nhìn đến tự mình ngoại tôn nữ gả đến hảo, quả thực hỉ cực mà khóc. Lão thái thái run run xuống tay, từ áo đông bên trong trong túi, móc ra lấy hồng giấy bao năm đồng tiền tới, ngạnh đưa cho nàng. Lâm hướng Mỹ cự tuyệt không được, đành phải nhận lấy, nghỉ quay đầu lại ngày lễ ngày Tết tìm cơ hội còn trở về. Thu được đại gia thiệt tình chúc phúc, lâm hướng Mỹ thực cảm động, thực vui vẻ. Nhưng ca ca đỗ lâu dài không có tới, đỗ nhẹ ngữ vì bồi ca ca cũng không có tới, đây là lâm hướng Mỹ tiết mới Bất quá cũng may mấy ngày hôm trước đã ăn qua cơm, nếu là ở cổ đại nhà trai ra tiệc cưới, nhà gái ra người cũng không thể xuất hiện. Lâm hướng Mỹ như vậy an ủi chính mình. Chờ tiệc cưới kết thúc. Bọn nhỏ như cũ trước bị lâm hướng thần mang đi, quê quán thân thích thẩm vệ Sơn bằng hữu cũng sẽ hỗ trợ đưa, thẩm vệ Sơn cùng lâm hướng Mỹ này đối tân nhân bị đại gia thuốc dục sớm trở về nhà. Thẩm Gia Gia, thẩm ba ba cùng thẩm mụ mụ đều còn không có hồi, lưu tại tiệm cơm cùng thân thích nói chuyện phiếm. Hai người trở lại tỉnh ủy đại viện gia, vào cửa trực tiếp lên lầu. Tiến tân phòng cửa phòng, lâm hướng Mỹ đã bị thẩm vệ Sơn dã man mà ấn ở trên cửa hôn đi lên. Sau lại như thế nào đi phòng tám? Lại là như thế nào từ phòng tắm đến trên giường, lâm hướng Mỹ đã mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ. Dù sao phập phập phồng phồng, phiên tới phiên đi, nàng dị thường khắc sâu lĩnh giáo cái gì gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Bất quá cũng may, so với mấy ngày hôm trước, thân thể của nàng đã dần dần thích ứng, trừ bỏ lúc đầu hơi hơi không khỏe ngoại, càng nhiều đã là vui sướng. Duy nhất một chút không tốt, chính là trong nhà không chỉ là ở bọn họ hai cái. Chẳng sợ căn phòng này cách đâm thực hảo, nhưng lâm hướng Mỹ vẫn là gắt gao cắn ngôi. hoặc là cắn chăn đơn chính là không chịu phát ra một chút ít thanh âm nàng cảm thấy nếu như bị trưởng bối nghe xong đi quả thực cảm thấy thẹn đã chết nghe không được kêu kiều, kiều kiều mềm mại xin tha thanh âm cũng nghe không đến má nàng ngừng đỏ lại phát ra tính tình mắng hắn thanh âm thẩm vệ sơn mất đi một đại lạc thú âm thẩm cân nhắc qua năm nhân lúc còn sớm dọn ra đi hảo đảo mắt liền đến ăn tết ở thẩm mụ mụ nhiệt tình mời hạ lâm hướng thần mang theo bọn nhỏ ở thẩm ra ăn cơm tất nhiên càng là ở chỗ này thủ tuổi qua trừ tịch Thẩm vệ Sơn cùng Lâm Hướng Mỹ ăn qua cơm chiều, lấy cớ đi ra ngoài đi dạo, hai người lái xe đi tới đố lâu dài chỗ ở, lại bồi đố lâu dài cùng đố nhẹ ngự ăn một bữa cơm. Ăn cơm thời điểm, Lâm Hướng Mỹ trộm quan sát đố lâu dài cùng đố nhẹ ngữ hai người chi gian hô động. Đố lâu dài nhưng thật ra thần sắc như thường, nên gấp đồ ăn gấp đồ ăn, nên chiếu cố chiếu cố, nhìn không ra chút nào khác thường. Đố nhẹ ngữ tuy nói không có phía trước như vậy xấu hổ, còn là có một chút biệt biệt nữu nữ, nhưng Lâm Hướng Mỹ đã nhìn ra. Nàng chính là thẹn thùng. Từ lỗ nhẹ ngữ nhìn lén đố lâu dài, bị đánh vỡ lại vội vàng trốn tránh mai con trong ánh mắt, lâm hướng Mỹ biết, hai người hấp dẫn. Nàng khẳng định hy vọng hai người có thể mau chóng xác nhận quan hệ ở bên nhau. Nhưng nàng cũng biết, nhà mình Lao Ca cùng đơn thuần nhẹ ngữ tỷ đều là lần đầu tiên yêu đương, cũng chưa cái gì kinh nghiệm. Mà cùng thẩm vệ Sơn thường thường buộc phát ra tới dã man thô lỗ bất đồng, nhà mình Lao Ca là cái loại này cực có kiên nhẫn người, không phải như vậy có công kích tính. Mà nhẹ ngữ tỷ cũng không giống nàng như vậy có thể phóng đến khai, cùng cái cực dễ dàng đã chịu kinh hách tiểu thỏ dường như, có chút gió thổi cỏ lay liền trốn hồi trong ổ. Cho nên hai người kia, tuy nói đã có manh mối nhưng theo nàng tới xem, còn có đến nào. Bốn người đang ở đem rượu ngôn hoan, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lúc này ai sẽ đến? Bốn người nhìn nhau vừa nhìn, đỗ nhẹ ngữ đứng dậy muốn đi mở cửa, đỗ lâu dài để lại nàng, ta tới. đỗ lâu dài chân đã hảo đến không sai biệt lắm. có thể đi khởi lộ tới vẫn là không dám toàn lực chấm đất liền như vậy một thọt một thọt mà đi qua ai a đỗ lâu dài một bên hỏi một bên mở cửa đương hắn thấy rõ ràng ngoài cửa người khi sửng sốt một chút mới như mày hỏi ba sao ngươi lại tới đây ngoài cửa truyền đến một nữ nhân thanh âm lâu dài nào ngươi nói ngươi đều trở về lâu như vậy như thế nào liền không trở về tranh ra đâu ngươi ba cùng ta đều lo cho ngươi muốn chết thu được ngươi tin nghe nói chân bị thương liền lưu tại an các tan tết Này không ta cùng ngươi ba liền mua vé xe lửa chạy đến. Nghe được kia thanh ba tự, Đỗ Nhẹ Ngữ liền sửng sốt, méo chiếc đũa tay đều phía bạch. Đường nữ nhân kia thanh âm truyền đến khi, Đỗ Nhẹ Ngữ sắc mặt xoát một chút biến trắng, có ma một chút đứng lên, chiếc đũa đều bị nàng chạm vào đến rơi trên mặt đất, len ken một trận vang. Chương 90 chương 90. Biết Đỗ Nhẹ Ngữ có bao nhiêu sợ cái kia bệnh tâm thần nữ nhân, thấy nàng còn không có nhìn thấy người liền sợ tới mức khuôn mặt nhỏ thay đổi sắc, Lâm Hướng Mị đau lòng đến không được. Trên thế giới này, cũng không phải tất cả mọi người cùng nàng giống nhau ngốc lớn mật, nhìn đến nơi nào có đánh nhau, liền khống chế không được cảm xúc bành bái. Nhìn đến nơi nào có ai khi dễ người, càng là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức vén tay háo đi lên, trực tiếp làm phiên hai cái. Có người trời sinh lá gan liền tiểu nhân, bầu trời chính là yêu cầu người bảo hộ, tựa như đối nhẹ ngữ. Tựa như nhà nàng vọng tinh cùng ngọt ngào khi còn nhỏ. Lâm hướng Mỹ đứng lên, dùng sức ôm lấy Đỗ nhẹ ngữ. Nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, có chúng ta ở đâu, nàng không dám đem người thế nào. Đỗ nhẹ ngữ cả người đều ở hơi hơi phát run, thanh âm phát run, nàng đem ta đuổi ra đi, nàng không cho ta họ đố, nàng nhìn đến ta cùng ca ca ở bên nhau, nàng có thể hay không mắng ta, có thể hay không đánh ta. Sẽ không. Lâm hướng Mỹ chém đinh chặt sắt mà nói, ngươi họ đố, cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, dưới bầu trời này lại không chỉ có bọn họ người một nhà họ đố. Ngươi cùng ca ca ở bên nhau, cũng cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu nàng dám mắng ngươi một câu, động ngươi một chút, ta tuyệt đối chịu hắn. Có Lâm Hướng Mỹ Trần An, Đỗ Nhẹ Ngữ như là tìm được rồi người tâm phúc, mơ hồ hoảng sợ ánh mắt từ cửa phương hướng thu hồi tới, nhìn thoáng qua Lâm Hướng Mỹ, hồi ôm lấy nàng, Hướng Mỹ. Lâm Hướng Mỹ hai tay xoa xoa nàng phía sau lưng, đừng sợ, có ta đâu. Hai người đang nói chuyện, cửa người liền đi đến. Lâm Hướng Mỹ buông ra Đỗ Nhẹ Ngữ, lạnh mặt xem qua đi. Đỗ phụ hiển nhiên không nghĩ tới đố lâu dài nơi này có nhiều người như vậy, cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy đố nhẹ ngữ. Hắn nhưng thật ra nhiệt tình mà chào hỏi, nhẹ ngữ, người tại đây a. Đỗ phụ cha về cha, nhưng đối đố nhẹ ngữ cái này dưỡng nữ cũng còn tính không có trở ngại, tinh thần thượng tuy rằng không như thế nào chiếu cố, nhưng ít ra vật chất thượng còn chưa bao giờ từng bạc đãi quá. Đố nhẹ ngữ tuy rằng đối hắn cũng không có như vậy thâm hậu cảm tình, nhưng cũng không hận. Rốt cuộc ở đô ra. Nàng qua như vậy nhiều năm vật chất phong phú sinh hoạt, Đỗ ra ra tiền làm nàng học dương cầm, học vẽ tranh, học rất nhiều đồ vật. Đây đều là nàng ở viện phúc lợi không có biện pháp học được đồ vật. Nàng hướng Đỗ phụ gật gật đầu, do dự trong chốc lát vẫn là ngoan ngoan ngoãn ngoãn nhỏ giọng hô câu ba ba. Đỗ lâu dài nhìn thấy Đỗ nhẹ ngữ nhút nhát sợ sệt ánh mắt, đi tới bên người nàng, bàn tay to nhéo nhéo nàng bả vai không tiếng động an ủi. Mà khi cửa kia bệnh tâm thần nữ nhân đi vào tới thời điểm, đột nhiên biến sắc mặt. chỉ vào đỗ nhẹ ngữ kêu sợ hai ra tiếng, ngươi cái lòng lang dạ sói đồ vật, ngươi như thế nào tại đây? ai làm ngươi đại ở chỗ này? ta không phải làm ngươi làm sao? nói liền phải nhào lên tới xe rách đỗ nhẹ ngữ, đỗ phụ bất đắc dĩ lại phiền chán mà giữ chặt nàng. tiếp nhất, ngươi chạy này phát cái gì điên? đỗ nhẹ ngữ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, một chút trốn đến đỗ lâu dài phía sau, nắm chặt hắn xiêm y để mặt chôn ở hắn trên lưng. đỗ lâu dài xoay tay lại nhẹ nhàng vô vô đỗ nhẹ ngữ tay. lạnh mặt hướng đỗ phụ nói người đem nàng mang đi về sau không cần đưa tới ta nơi này tới kia bệnh tâm thần nữ nhân bị đỗ phụ ôm còn ở không ngừng đá đạp lung tung trong miệng còn mắng đỗ nhẹ ngữ người câm miệng cho ta đỗ lâu dài đen mặt tưởng tiến lên lại bị đỗ nhẹ ngữ gắt gao túm chặt tay thanh âm nho nhỏ tràn đầy khủng hoảng ca ca ca ca đừng sợ ca ca ở đỗ lâu dài xoay người an ủi đỗ nhẹ ngữ còn không đợi hắn chấn an hảo đỗ nhẹ ngữ liền thấy lâm hướng mỹ đột nhiên đi lên đi giơ tay liền chịu kia nữ nhân một cái miệng rộng ngươi tính cái thứ gì ngươi dựa vào cái gì mắng nàng ngươi có cái gì tư cách đánh nàng chính ngươi nữ nhi không có là ngươi cái này đương mẹ nó không xứng trước, ngươi dựa vào cái gì tra tấn người khác nữ nhi nay một cái tát là vì đáng thương nhẹ ngữ tỷ đánh nàng tra tấn nhẹ ngữ tỷ như vậy nhiều năm đem hảo hảo một cái cô nương tra tấn đều mau hầm vực nay một cái tát cũng là vì nàng lâm hướng mỹ chính mình đánh Bởi vì nữ nhân này là lâm ái cầm mẹ. Đời trước là, đời này cũng là. Nhìn đến gương mặt này, nàng liền cách đứng. Lâm ái cầm đại khái là thật sự ái nàng mẹ nó, cho nên nàng mẹ mới cùng đời trước giống nhau như lúc. Nhưng là phỏng trừng lâm ái cầm ghét bỏ các nàng bà sau lại phá sản thành kẻ nghèo hèn, lại không bản lĩnh đông sơn tái khởi, cho nên đỗ phụ cùng đời trước một chút đều không giống nhau, lớn lên không giống nhau không nói, còn thực có thể kiếm tiền. Nhưng nàng mặc kệ bọn họ là ai, nàng hiện tại chỉ nhận đô lâu đô dài cũng chỉ nhận đối nhẹ ngữ cái này đỗ phụ cũng là cái cha nam tới làm hại thẩm vệ sơn tiểu gì không có lâm hướng mỹ đối hắn một chút hảo cảm đều không có một phương diện nàng là thẩm vệ sơn tức phụ nhi thẩm mụ mụ lại đối nàng như vậy hảo nàng cùng thẩm ra người tự nhiên là đứng chung một chỗ về phương diện khác nàng nhất cách hướng xuất quý cha nam chịu xong một cái tác toàn bộ nhà ở thanh tĩnh lâm hướng mỹ liền như vậy lạnh lùng mà đứng ở nơi đó nổi điên phát đủ rồi sao phát đủ rồi cứ đi nơi này không chào đón ngươi lâm hướng mỹ thanh âm không cao nhưng khí thế mười phần xứng với nàng vén tay háo động tác dị thường lưu hãn bệnh tâm thần nữ nhân không biết là bị trướng đốc vẫn là bị măng choáng váng bụng mặt đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. tựa như bệnh tâm thần nữ nhân vừa rồi chỉ vào đỗ nhẹ ngữ như vậy lâm hướng mỹ cũng chỉ vào nàng cảnh cáo nói ngươi cho ta nhớ kỹ đỗ nhẹ ngữ cùng ngươi đã không có bất luận cái gì quan hệ nếu ngươi còn dám mắng nàng một câu động nàng một chút ngươi tin hay không ta chịu chết ngươi thấy chính mình muội muội như thế kiêu ngạo đỗ lâu giải khỏe miệng nhẹ nhàng câu một chút tiểu mỹ đây là đem hắn muốn nói nói đều cấp đoạn. thấy chính mình chưa bao giờ sẽ có hại muội muội thế chính mình xuất đầu sức chiến đấu lại dị thường cường hãn muội phu lại ở một bên hộ giá hộ tống đỗ lâu dài mừng rỡ lười biếng hắn xoay người sang chỗ khác nắm đôi nhẹ ngữ tay vuốt nàng đầu nhỏ giọng ăn ủi ca ca ở ngươi không cần để ý đến bọn họ đỗ phụ ghét bỏ trong nhà điên nữ nhân động bất động nổi điên mà khi một ngoại nhân chịu đến hắn thê tử trên mặt sắc mặt của hắn cũng kéo đi xuống lâu dài đây là ai nha như thế nào còn đánh người còn không đợi đỗ lâu dài mở miệng vẫn luôn yên lặng đứng ở lâm hướng mỹ bên người thẩm vệ sơn dối tay ôm lấy lâm hướng mỹ bả vai ánh mắt lạnh băng, nàng là ta tức phụ nhi mà ta là thẩm bình an cùng dương lệ thư nhi tử vừa nghe đến này hai cái tên đỗ phụ sửng sốt một chút ngay sau đó vẻ mặt không được tự nhiên mà nhìn về phía đỗ lâu dài lâu dài ngươi này Ngươi như thế nào? Lời nói chưa nói minh bạch, nhưng ý tứ thực minh xác. Ý tứ chính là hỏi Đỗ lâu dài như thế nào cùng Thẩm vệ sơn ở bên nhau. Đỗ lâu dài ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, rất quan trọng bằng hữu. Năm đó sự tình nháo đến bộ nào huyên náo, hai nhà xem như kết thù. Nhưng rốt cuộc là Đỗ đố phụ đối lý trước đây, hiện giờ ở chính mình Nhi tử ra nhìn thấy Thẩm vệ sơn, tuy rằng không mừng, có thể khó mà nói cái gì. Lâm hướng mỹ cùng Thẩm vệ sơn đứng chung một chỗ, Đỗ nhẹ ngữ tránh ở Đỗ lâu dài phía sau. bốn người cùng kia đô ra kia đối phu thêm mặt đối mặt đứng một hồi lâu trong phòng không ai nói chuyện trường hợp nhất thời xấu hổ không thôi đỗ lâu dài lạnh như băng mở miệng các ngươi vẫn là đi bên ngoài trụ đi không ra đi cũng không được xem này tư thế lại đãi phải đánh lên tới đỗ phụ gật đầu hành chúng ta đây liền đi khách sạn trụ có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói đỗ phụ đem từ khi bị chịu một bạc hai, bị mắng một đốn liền vẫn luôn ngốc lăng lăng bệnh tâm thần nữ nhân mang đi hai người ra cửa Môn loảng xoảng một tiếng đóng lại, đỗ nhẹ ngữ một run run, lấy lại tinh thần liền hướng phòng chạy, lôi ra một cái vali sách tay tử, luồn cuống tay chân mà liền bắt đầu thu thập đồ vật. Nhẹ ngữ tỷ, ngươi làm sao vậy? Lâm Hướng Mỹ xem đến thẳng như mày, nhấc chân liền phải hướng trong đi, lại bị Thẩm Vệ Sơn một phen nắm bả vai nhúc nhích không được. Lâm Hướng Mỹ khó hiểu, quay đầu lại trừng hắn, Thẩm Vệ Sơn ngươi làm gì? Thẩm Vệ Sơn chỉ chỉ phòng cửa, Lâm Hướng Mỹ quay đầu lại đi xem, liền thấy Đỗ Lâu dài trầm khuôn mặt đi vào. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Đỗ Lâu dài vào cửa, một phen bước lên đỗ nhẹ ngữ, ở hắn có bước tiếp theo động tác phía trước, hồi chân giữ cửa đá đến đường một tiếng đóng lại. Chương 91 chương 91. Đỗ nhẹ ngữ cửa phòng đóng lại, không một lát liền truyền đến o ô, ô tiếng khóc. Lâm Hướng Mỹ có chút không yên tâm, nghĩ tới đi nghe một chút, lại bị Thẩm Vệ Sơn ôm lấy cổ, lôi kéo đến sofa kia ngồi. Ngươi làm gì ngăn đón ta? Lâm Hướng Mỹ duỗi tay véo Thẩm Vệ Sơn tay. Thẩm Vệ Sơn để sát vào nàng bên thai nhỏ giọng nói: Nhân ra hai vợ chồng sự, ngươi đừng trộn lẫn. Ngươi đã nhìn ra. Lâm hướng Mỹ có chút kinh ngạc hỏi. Ca ca cùng nhẹ ngữ tỉ sự, bởi vì còn không có xác định xuống dưới, cho nên nàng liền thẩm vệ Sơn cũng chưa nói, không nghĩ tới nảy nam nhân cư nhiên chính mình đã nhìn ra. Thẩm vệ Sơn ở lâm hướng Mỹ trên đầu xoa xoa, không nói chuyện. Đố lâu dài xem đố nhẹ ngữ ánh mắt, hắn nhìn ra được tới, đó là một người nam nhân xem âu hiếm nữ nhân ánh mắt. tựa như hắn xem lâm hướng Mỹ. Hai người ở trên sofa trầm mặc mà ngồi, Thẩm Vệ Sơn nắm lên Lâm Hướng Mỹ tay, nhẹ nhàng trả sát, "Về sau ta nếu là không ở, tận lực đừng động thủ, muốn thật muốn đánh người, nhớ rõ sao căn gậy gộc, miễn cho có hại." Tuy nói Lâm Hướng Mỹ có chút thân thủ, nhưng này chỉ là ở người thường trước mặt, chiếm điểm nhi ưu thế. Liên Nang này tế cánh tay tế chân, đụng tới hai cái lớn lên tráng một chút thành niên nam, một quyền là có thể đánh vượng. Cái gì xã hội đều có lưu manh một phấn. Nữ nhân này suốt ngày cho rằng chính mình võ công thiên hạ đệ nhất, người nào đều muốn động thủ thu thập. Lâm hướng Mỹ dựa vào thẩm vệ sơn trong lòng lực thái độ thực hảo, đã biết, ta về sau tận lực không động thủ, rốt cuộc pháp chế xã hội sao, ta đến làm giảng đạo lý người. Lời nói là nói như vậy, nhưng nàng cũng không thể bảo đảm lần sau lại đụng vào cho tới hôm nay trường hợp này, nàng có thể hay không ra tay. Bởi vì có người chính là bắt nạt kẻ yếu, giảng đạo lý giảng không thông. ngươi không chịu nàng hai bàn tay. Nàng còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ đâu. Biết lâm hướng Mỹ tính cách, nghe được nàng có lệ trả lời, thẩm vệ sơn khe khẽ thở dài. Hai người nói một lát lời nói, Đỗ lâu dài rốt cuộc đi ra, thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Hai người đứng dậy. Lâm hướng Mỹ tiến lên hỏi, nhẹ ngữ tỷ không có việc gì đi. Đỗ lâu dài rối tay đè đè giữa mày, một bộ đau đầu bộ dáng, không có việc gì. Các người đi về trước đi, thời gian cũng không còn sớm, miễn cho trong nhà nhớ thương. lâm hướng mỹ vốn dĩ muốn đi xem đỗ nhẹ ngữ có thể tưởng tượng đến vừa rồi thẩm vệ sơn nói lại quyết định tính dù sao ca, ca ở đâu hắn sẽ xử lý hai người cùng đỗ lâu dài cáo biệt ra cửa xuống lầu lái xe trở về tỉnh ủy đại viện về đến nhà lâm hướng thần lâm hướng quang cùng lâm vọng tinh ở trong phòng khách bồi thẩm ra ra cùng thẩm ba ba đang xem tivi, tiểu điểm điểm bị thẩm mụ mụ hống đi ngủ cùng đại gia hỏa trao hỏi lâm hướng mỹ lên lầu đi ngọt ngào phòng nhẹ nhàng gõ gõ môn nghe được bên trong nhẹ giọng tiêu tiến nàng lúc này mới nhẹ nhàng đẩy môn đi vào liền thấy tiểu điềm điềm chính an an ổn ổn ngủ ở trên giường thẩm mụ mụ lệnh qua trên giường chính diện mang tươi cười mà nhẹ nhàng vỗ tiểu cô nương thấy lâm hướng mỹ tiến vào thẩm mụ mụ giơ tay đối lâm hướng mỹ vây tay mụ mụ lâm hướng mỹ đi qua đi dựa gần thẩm mụ mụ ngồi nhỏ giọng hỏi ngọt ngào ngủ đã bao lâu thẩm mụ mụ một bên vô ngọt ngào một bên dùng khí thanh nói mới vừa ngủ nhỏ một chút thanh đừng đánh thức Lâm Hướng Mỹ rối tay nhẹ nhàng sờ sờ ngọt ngào thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, bị Thẩm Mụ Mụ vỗ nhẹ một chút tay, rồi nói: Ngươi đứa nhỏ này, nói đừng đánh thức nàng. Lâm Hướng Mỹ bật cười, cọ Thẩm Mụ Mụ cánh tay cố ý làm nũng nói: Mụ mụ, ngươi bất công, ta mới là ngươi con dâu à? Thẩm Mụ Mụ ghét bỏ nói: Ngươi bao lớn cá nhân, còn cùng cái tiểu cô nương tranh giành tình cảm, muốn làm lũng tìm vệ sơn nháo đi, ta hống hài từ đâu, không giành phản ứng ngươi. Lâm Hướng Mỹ ghé vào trên giường không tiếng động mà cười hảo một trận. Thẩm mụ mụ lại nghiêm túc nói, hướng Mỹ, đại ca ngươi hướng thần đã trở lại, này ba hải tử các ngươi tưởng như thế nào an bài ta không biết, nhưng là ngọt ngào cần thiết lưu tại nhà ta. Hướng thần một cái nam đồng chí, thô tâm đại ý, như thế nào chiếu cố như vậy tiểu nhân hải tử. Lâm hướng Mỹ gật gật đầu, mụ mụ, ta cũng là như vậy tưởng. Không riêng ngọt ngào, vọng tinh ta cũng muốn mang tại bên người. Chính là hướng quang, ta xem hắn ý tứ là tưởng đi theo ta đại ca. Thẩm mụ mụ lúc này mới cười, hành. Hai tiểu nhân lưu lại, mẹ giúp ngươi mang, dù sao ta cũng mau lui lại hưu. Hướng làm vinh dự, mắt thấy muốn thượng cao trung, cùng các ngươi ai đều giống nhau. Nhưng đi theo đại ca ngươi cũng hảo, miễn cho hắn lẻ loi một người. Ta cũng là như vậy tưởng. Lâm hướng Mỹ lại thân mật mà ôm lấy thẩm mụ mụ cánh tay, mụ mụ, cảm ơn ngươi, nguyện ý giúp ta chiếu cố đệ đệ muội muội. Thẩm mụ mụ giận nàng, ta cũng không phải là giúp ngươi chiếu cố, ta là thật thích này mấy cái hài tử, đặc biệt là tiểu điểm điểm. Xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương ôm ta cổ như vậy ngoan mà kêu ta thầm mụ mụ, ta này tâm nào, lập tức liên hóa. Thầm mụ mụ nói xong, còn dùng tay che lại ngực, một bộ lập tức không được bộ dáng. Lâm hướng Mỹ xỉ một tiếng lại cười. Nha nang ngọt ngào là thật đáng yêu, chính là thầm mụ mụ cũng là thật tốt. Lâm hướng Mỹ cảm thấy chính mình là thật sự đặc biệt may mắn, có thể có như vậy đáng yêu muội muội còn có thể gặp được như vậy tốt bà bà. Mụ mụ, ngươi thật tốt, đương nhiên, cũng thật xinh đẹp. lâm hướng mỹ nâng quay hàm thiệt tình thực lòng mà nói thầm mụ mụ bị khen đến banh không được muốn cười còn là chịu đựng trừng mắt lâm hướng mỹ cút đi thiếu cho ta rót mê hồn canh có kia thời gian rỗi tại đây cùng ta nói nhảm còn không bằng chạy nhanh hồi người trong phòng sinh hải tử đi bị rục sinh lâm hướng mỹ không nghĩ tới cái này mụ mụ như vậy trắng ra có chút ngượng ngủng còn có chút chuẩn dạ vì che giấu đành phải hắc hắc lặng lẽ cười cười ma lưu nhi bỏ dậy liền chuẩn bị cút đi nhưng mới vừa đi tới cửa Liên lại bị thẩm mụ mụ hô trở về. Thẩm mụ mụ ngồi dậy, đem lâm hướng Mỹ kéo vào một chút, để sắt vào nàng thần thần bí bí mà nhỏ giọng hỏi. Hướng Mỹ, các ngươi kia phương diện còn tính hợp nhau đi. Xét thấy thẩm mụ mụ vừa mới mới dục sinh, lại xứng với nàng thần thần bí bí biểu tình, là một cái đã kết hôn nữ sĩ. Lâm hướng Mỹ nháy mắt đã hiểu, nhất thời náo loạn cái đỏ thơ mặt, vội không ngừng đáp, hợp nhau, hợp nhau. Không phải, đây là bà bà cùng con dâu chi gian nên thảo luận đề tại sao? a. Vậy là tốt rồi. Thầm mụ mụ gật gật đầu, lại giải thích nói, ta không có ý gì khác, chính là trước kia vệ Sơn vì thoát khỏi một môn thân cận, giải quá một cái hắn có tật xấu dối, xong rồi ta này không phải xem ngươi mới vừa kết hôn ngày hôm sau liền tung tăng ngày nhót, ta liền tâm tư nếu là vệ Sơn thực sự có gì tật xấu, ta phải chạy nhanh đi xem. Hợp nhau vậy là tốt rồi, kia hẳn là ngươi thể trạng hảo. Thể trạng tốt lâm hướng mỹ. Ngài nhi tử thật không tật xấu. Nàng kết hôn ngày hôm sau liền tung tăng nhảy nhót cũng không phải nàng thể chẳng hảo, là bởi vì chân chính ngày hôm sau nó đã sớm đi qua. Tuy rằng nàng tính cách tùy tiện, nhưng cùng bà bà liêu loại này đề tài, lâm hướng Mỹ vẫn là xấu hổ không được, thấy thẩm mụ mụ lại vai đến tiểu điểm điểm bên người xem hài tử đi, nàng khẽ sở mà liền lưu. Đi đến thang lầu kia đi xuống xem, phát hiện lầu một phòng khách đã đen đèn, mọi người đều đi ngủ đi. Lâm hướng Mỹ cũng trở về phòng, chuẩn bị cho hắn một đốn béo tấu. Hảo hào giải cái loại này dối làm gì đâu, làm hại nàng muốn đối mặt như vậy xấu hổ vấn đề. Nhưng vừa vào cửa liền phát hiện thẩm vệ sơn ở toa toilet tắm rửa, toa toilet đèn sáng lên, thủy hảo hảo vang. Lâm hướng Mỹ không có việc gì làm, liền đi đến cái bàn biên đi, sửa sang lại sửa sang lại trên bàn bãi thư. Cánh tay ở trên bàn qua lại hoạt động, một cái không cẩn thận đem bút máy chạm vào rớt, rớt đến cái bàn biên thùng rác đi. Nàng xoay người lại nhặt, lại ở thùng rác phát hiện một cái bình thuốc nhỏ. Lâm Hướng Mỹ trước đem bút máy nhặt lên tới, lại tò mò mà đem bình thuốc nhỏ nhặt lên tới, nhìn thoáng qua, nhăn lại mày. Chương 92 chương 92. Phòng tắm tiếng nước ngừng, không trong chốc lát, Thẩm Vệ Sơn ăn mặc quân màu xanh lục quần mùa thu, vai trần, một bên sát tóc vừa đi ra tới. Vừa ra tới, liền thấy Lâm Hướng Mỹ giá cánh tay, một chương xinh đẹp khuôn mặt căng chặt, ánh mắt lạnh buốt. Thẩm Vệ Sơn sửng sốt, cẩn thận hồi tưởng một chút hôm nay hành động. Hôm nay ăn Tết, mọi người đều thật cao hứng. hắn cũng không có làm chuyện gì chọc lâm hướng mỹ đồng chí sinh khí phát hiện chính mình không làm chuyện gì sai thẩm vệ sơn tự tin liền đủ một ít lấy khăn lông khỏ khẹ hai phía dưới phát đem khăn lông hướng trên bàn một ném rồi hai điều cơ bắp rắn chắc cánh tay liền nghĩ đến ôm lâm hướng mỹ làm sao vậy tức phụ nhi lâm hướng mỹ rỗi tay đẩy hắn một chút hung ba ba chừng hắn ngươi cho ta chẳng hảo tức phụ nhi báo nổi thẩm vệ sơn biết nghe lời phải mà lập tức chạm đến thẳng tắp vai rộng thể rộng cơ bắp khẩn thật xứng với kia trương xoáy khi anh tuấn mặt cả người không tự biết mà tản ra thành thục nam nhân mị lực tuy rằng xem qua nhiều như vậy thứ nhưng mỗi lần đối mặt hắn như vậy lâm hướng mỹ vẫn là nhẫn diệp không được mặt đỏ tim đập rời không ra tầm mắt nhìn nhà mình tức phụ nhi ửng đỏ gương mặt thẩm vệ sơn buồn cười một tiếng mượn cơ hội rối tay đem người dùng sức ôm vào trong ngực túi đầu ở nàng trên tóc người người lại ở nàng trên lỗ thai hôn hôn tiếng nói có chút chấm thấp ta ôm ngươi đi tắm rửa được không lâm hướng mỹ dãy rủa một chút Thoát khỏi Mỹ Nam kế dụ hoặc, đem trong tay méo bình thuốc nhỏ giơ lên thẩm vệ sơn trước mặt, đây là cái gì dược. Thẩm vệ sơn nhìn thoáng qua kia dược bình, thuận miệng có lệ đáp, vitamin. Cái gì vitamin, ngươi cho ta không quen biết từ đâu. Lâm hướng Mỹ hử lạnh một tiếng, thò tay đầu ngón tay chọc hắn ngực, ngươi trái tim có cái gì tật xấu, như thế nào trước nay nghe ngươi nói quá. tới ta từ từ cùng ngươi nói. Thấy lâm hướng Mỹ biểu tình nghiêm túc, thẩm vệ sơn cũng không tính toán dấu nàng. Ôm lâm hướng Mỹ lui về phía sau hai bước, đi phía trước một cái dùng sức, hai người thật mạnh nện ở chăn thượng, theo sau hắn trở mình, hai người thay đổi phương hướng. Như vậy ái mỗi tư thế như thế nào nói chuyện, đặc biệt là người nào đó vận sức chờ phát động công cụ chói lọi còn ở chi lăng. Lâm hướng Mỹ đỏ mặt, dãy rùa suy nghĩ nằm đến một bên, nhưng lại bị thẩm vệ sơn gắt gao cô không thể động đậy. Tránh thoát không khai, lâm hướng Mỹ chỉ cần từ hắn, lại thúc giục, chạy nhanh nói. Thẩm vệ Sơn đem chính mình trước kia mạc danh ngực đau tật xấu cùng Lâm Hướng Mỹ nói, cuối cùng lại cường điệu, ta thật sự đi bệnh viện kiểm tra rồi, chạy rất nhiều ra bệnh viện, còn không chỉ một lần, nhưng cũng không có vấn đề gì. Cho nên hẳn là thật là không có gì sự, đừng lo lắng. Lâm Hướng Mỹ nhíu mày xác nhận, thật sự kiểm tra qua. Thẩm vệ Sơn gật đầu, sở hữu kiểm tra báo cáo đều ở đáy giường hạ trong dương trang, ngày mai tìm ra cho người xem. Loại sự tình này không cần thiết nói dối, Lâm Hướng Mỹ tin. Rối tay ấn ở hắn ngực, đau lòng phải hỏi, gần nhất đau quá sao? Đau quá! Thẩm vệ sơn ánh mắt thâm thúy, bắt lấy lâm hướng mỹ ấn ở ngực tay đặt ở bên miệng hôn hôn. Lâm hướng mỹ lại đau lòng lại sinh khí, khi nào đau? Ta như thế nào không biết, chuyện lớn như vậy vì cái gì gặt ta? Rối tay véo véo lâm hướng mỹ tức giận khuôn mặt, thẩm vệ sơn cười khẽ ra tiếng, thấp giọng nói, đêm qua, ngươi cử tuyệt ta thời điểm. Lâm hướng mỹ tức chết rồi, giơ tay hung hăng chụp ở hắn trên vai. Liên tục chụp mấy bàn tay, nói chính sự đâu, ta đều mau lo lắng gần chết, ngươi còn nói giỡn. Thấy tức phụ nhi thật sinh khí, thẩm vệ Sơn vội bắt lấy lâm hướng mị tay xin lỗi, ta sai rồi, đừng đánh, để ý bắt tay đánh đau. Này nam nhân trên vai cơ bắp cùng cục đá dường như, lâm hướng mị nhưng không phải bắt tay đánh đau sao, lòng bàn tay đỏ bừng. Thẩm vệ Sơn chính trinh sắc mặt, đã thật lâu không phạm qua, ta đều mau đã quên. Này dược đều thật lâu không ăn qua, hôm nay vô tình nhìn đến, phát hiện đều quá thời hạn. lúc này mới ném, không tin ngươi nhìn xem mặt trên này, dựa bình thượng sở hữu tự lâm hướng mỹ vừa rồi đều nhìn kỹ qua, cũng nhìn đến quá thời hạn, thấy thẩm vệ sơn biểu tình nhẹ nhàng, biết hắn nói chính là thật sự, còn là không yên tâm hỏi, kia cuối cùng một lần đau là khi nào? thẩm vệ sơn cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là ngươi ở cây du thôn ở thời điểm, một lần nhìn thấy ngươi lúc sau đau quá một lần, kia về sau rốt cuộc không phạm qua, thẩm vệ sơn không để qua chính mình mấy lần tim đập nhanh, bởi vì sau lại hắn phát hiện. kia không phải cái gì tật xấu, đơn giản là nhìn thấy chính mình âu yếm nữ nhân bình thường phản ứng thôi. Lâm hướng Mỹ, không phạm quá cũng không được, qua năm liền đi bệnh viện kiểm tra, từ đầu tới đôi kiểm tra một lần, ta bồi ngươi đi. Hành, đều nghe ngươi. Thẩm vệ Sơn cảm thấy kiểm tra kiểm tra khá tốt, lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất, tuy rằng còn không có hài tử, nhưng hắn cảm thấy hắn này tiểu nhật tử khá tốt, hắn đến hảo hảo tồn tại. Nhớ tới vừa rồi thẩm vệ Sơn nói lên đời trước hắn bị một viên đạn bắn trúng trái tim. Lâm hướng Mỹ trong lòng một nắm một nắm, cái mũi có chút lên men. Lâm hướng Mỹ cúi đầu, nhìn thẩm vệ Sơn ngược địa phương, dùng tay sờ sờ, là nơi này sao? Bị chính mình tức phụ tay nhỏ ôn nhu yêu thương mà một chút một chút vuốt, thẩm vệ Sơn nằm ngửa ở chăn thượng, thoải mái mà thở dài. Đúng vậy, chính là nơi này, trước kia tổng cảm thấy vắng vẻ, sau lại nhìn thấy ngươi thì tốt rồi. Ngươi lại nhiều sờ. Lời nói còn chưa nói xong, thẩm vệ Sơn liền nhịn không được kêu rên một tiếng. Vỗ về lâm hướng Mỹ phía sau lưng bàn tay to cầm lòng không đậu dùng sức. Lâm hướng Mỹ ở thẩm vệ Sơn chúng đạn địa phương hôn lại thân, hôn lại thân, thân song hỏi hắn, còn vắng vẻ sao? Không không, từ tìm được ngươi, tâm sẽ không bao giờ nữa không? Thẩm vệ Sơn tưởng buột miệng tốt ra, nhưng lời nói đến bên miệng lại sửa lại khẩu. Còn có điểm không? Vì thế, ngày thường tự nhiên hào phóng, không có việc gì liền thích hạt trêu chọc, nhưng ở trong phòng lại dị thường thẹn thùng bảo thủ, chưa bao giờ chịu chủ động lâm hướng Mỹ đồng chí phá lệ chủ động một lần, khá vậy chỉ chủ động tới rồi một nửa ừ. trên đường lại bởi vì thật sự quá mức cảm thấy thẹn mà từ bỏ nhưng này đối thẩm vệ sơn tới nói đã vậy là đủ rồi vào lúc ban đêm thẩm vệ sơn có thể nói thú tính quá độ phát rổ lâm hướng mỹ lại lần nữa đối thẩm vệ sơn biến thái thể lực có càng sâu trình tự nhận chi đại niên mùng một lâm hướng mỹ thành công mà lên đã muộn thẩm mụ mụ thấy lâm hướng mỹ vẫn luôn không giới lâu trộm hỏi thẩm vệ sơn thẩm vệ sơn ậm ừ tùy tiện qua loa vài câu thẩm mụ mụ liền đoán được thẩm mụ mụ sợ con dâu bị đói vui tươi hớn hở mà đem một mâm nóng hôi hổi sủi cảo bưng lên lâu tiêu nàng lên ăn bữa sáng lâm hướng mỹ mới từ trong chăn bỏ dậy ở thẩm mụ mụ vẻ mặt thiện giải nhân ý cùng ý vị thâm trường tươi cười chung lâm hướng mỹ quả thực không chỗ dung thân đến muốn chui vào tường phùng mọi mệnh là thật mọi mệnh khá vậy thật đói lâm hướng mỹ dãy rủa bỏ dậy đi giặt sạch mặt soát nha liền ngồi ở trên giường đem một mâm sủi cảo ăn đến tinh quang cũng không biết là thẩm mụ mụ vẫn là thẩm vệ sơn ngăn đón chờ nàng ăn xong sủi cảo lại nằm xuống đi bọn nhỏ cũng không đi lên quấy rời nàng lâm hướng mỹ lại bổ vừa cảm giác một chút ngủ đến trưa chờ đến ăn giữa trưa cơm thời điểm thẩm vệ sơn đi lên kêu nàng còn chê cười nàng thân thể quá yêu yêu cầu rèn luyện lâm hướng mỹ đem sinh long hoạt hổ thần thái sáng láng thẩm vệ sơn đánh một đốn ra đủ rồi khí mới rời giường xuống lầu thời điểm liền thấy lâm vọng tinh ra ra đại bá cùng bá mẫu đều tới rồi sách không ít lễ vợ, là tới đón lâm vọng tình qua đi ở vài ngày đã sớm nói tốt chuyện này tiểu nam hải cũng rất cao hứng lâm hướng mỹ dặn dò vài câu khiến cho bọn họ tiếp đi rồi Ăn qua cơm trưa lâm hướng thần mang theo lâm hướng Quang cũng trở về lâm hướng mỹ trước kia trụ phòng ở kia lâm hướng thần hỏi tiểu điểm điểm muốn hay không cùng hắn đi tiểu điểm điểm bổ nhào vào lâm hướng mỹ trong lòng ngực nói chỉ cần tỉ tỉ như thế nào cũng không chịu muốn đại ca Liên nhị ca lâm hướng Quang đều không cần hắn dội ra tay tới ôm tiểu cô nương liền đánh hắn hai anh em bị ghét bỏ bất đắc dĩ thở dài lắc đầu cùng thẩm ra người cáo từ đi rồi thẩm mụ mụ đem ngọt ngào từ lâm hướng mỹ trong lòng ngược tiếp nhận tới mang theo nàng đến trong đại viện đầu xuyến môn đi vốn dĩ lâm hướng mỹ cho rằng tiểu điềm điềm sẽ không theo đi kết quả tiểu cô nương vui sướng đi theo thẩm mụ mụ đi rồi lâm hướng mỹ thật là vừa tức giận vừa buồn cười đây là nói tốt chỉ cần tỉ tỉ tháng riêng từ mùng một bắt đầu trong nhà liền vẫn luôn có khách tham không phải bãi phòng thẩm ra ra chính là bãi phòng thẩm ba ba thẩm vệ sơn ngại phiền lười đến đi theo cùng nhau xã giao mang theo lâm hướng mỹ ra cửa hai người dạo qua một vòng cũng lười đến đi dạo lại đến đô lâu giải chỗ ở còn chưa đi tiến hàng hiên liền thấy đỗ phụ cùng kia bệnh tâm thần nữ nhân bước chân vội vàng thần xác nôn nóng mà từ hàng hiên đi ra hai người có chút kinh ngạc lên lầu vừa vào cửa liền thấy đỗ nhẹ ngữ đỏ bừng con mắt ngồi ở trên sofa, hiển nhiên vừa mới khóc lớn quá lâm hướng mỹ đi qua đi ôm đỗ nhẹ ngữ an ủi vài câu hỏi có phải hay không kia bệnh tâm thần lại tới náo loạn đỗ nhẹ ngữ trạng thái không tốt đỗ lâu dài hắc mặt giải thích nguyên lai like, kia bệnh tâm thần nữ nhân không biết là bị lâm hướng mỹ mang lương tâm phát hiện vẫn là bệnh cũ tái phát ngày hôm qua ở khách sạn ở một buổi tối hôm nay lại chạy tới cùng đỗ nhẹ ngữ xin lỗi tưởng đem đỗ nhẹ ngữ nhận trở về đỗ nhẹ ngữ đương nhiên không chịu kia bệnh tâm thần nữ nhân khóc sức mướt liền phải cấp đỗ nhẹ ngữ quỳ xuống còn lấy đầu đâm ghế dựa nói đỗ nhẹ ngữ không tha thứ nàng nàng liền dứt khoát đâm chết tính đỗ phụ cùng đỗ lâu dài hai người cũng ngăn không được một cái không có điểm mấu chốt điên cuồng nổi điên nữ nhân đỗ nhẹ ngữ sợ tới mức khóc lóc trốn sau lại thật sự không có biện pháp cảm xúc hỏng mất liền đem lâm ái cầm còn sống sự nói làm nàng đi tìm nàng chính mình nữ nhi không cần lại tra tấn nàng nghe xong đỗ lâu dài giảng thuật đỗ nhẹ ngữ đem đầu từ đầu gối nâng lên tới nhìn lâm hướng mỹ nghẹn ngào tự trách mà nói hướng mỹ ta biết ngươi thực chán ghét cái kia Lâm Ái Cẩm, nhưng ta vừa rồi đem nàng còn sống sự nói đi ra ngoài, thực xin lỗi. Chương 93, chương 93. Đỗ nhẹ ngữ từ ngày thường tỉ đệ mấy cái nói chuyện phiếm chung, biết tỉ đệ mấy cái có bao nhiêu căm ghét cái kia kêu, kêu Lâm Ái Cẩm. Kaka cũng biết Lâm Ái Cẩm là đô Gia hài Tử, nhưng Kaka cũng vẫn luôn chưa nói. Cho nên nàng rõ ràng mà biết, hướng mỹ cùng Kaka là không hy vọng Lâm Ái Cẩm trở về, hoặc là càng khách quan mà nói. Là thờ ớt nhưng bọn hắn ít nhất sẽ không trợ giúp lâm ái cẩm. Chính là vừa rồi nàng thật sự là không có cách nào, vì thoát khỏi dây dưa, bất đắc dĩ miệng vỡ mà ra. Hiện tại nàng hối hận, ca ca cùng hướng mị đối nàng tốt như vậy, nàng cảm thấy nàng không nên làm như vậy, không nên cho bọn hắn một ngạt. Thấy đối nhẹ ngữ tự trách lại ảo não, lâm hướng mị khe khẽ thở dài, dùng sức ôm lấy nàng, vớt nàng đầu an ủi nói, nhẹ ngữ tỉ, không có quan hệ, này lại không phải cái gì bí mật, liền tính ngươi không nói. Lâm Ái Cầm sớm hay muộn cũng sẽ tìm về Đô Gia. Lâm Ái Cầm biết rõ thế giới này sở hữu tin tức, nàng chẳng qua là xuẩn, hiện tại lại không có tiền, không dám nơi nơi chạy thôi. Liên tính nhẹ ngữ tỷ không nói, Lâm Ái Cầm vẫn là có thể tìm về Đô Gia, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Nghe ca ca vừa rồi một miêu tả, Lâm hướng Mỹ là có thể nghĩ đến vừa rồi cái kia cảnh tượng, là có bao nhiêu cách đứng người. Một cái đã từng đã làm trưởng bối người, cư nhiên cấp một cái van bối quỳ xuống dập đầu. này quả thực chính là triết nhân gia thọ tưởng mạnh mẽ đạo đức bắt góc. nàng vừa rồi là không ở nếu nàng ở nói tuyệt đối sẽ một chân đem kia bệnh tâm thần cấp đá ra đi nhìn đỗ lâu dài thẳng ấn huyện thái dương lâm hướng mỹ biết ca ca khẳng định tức giận đến cũng không nhẹ cũng thật là đủ sốt ruột nghe xong lâm hướng mỹ nói đỗ nhẹ ngự không xác định hỏi hướng mỹ ta không nói nàng cũng có thể tìm về đi sao lâm hướng mỹ gật đầu thuận miệng tìm cái lý do đương nhiên lâm ái cầm trước kia đối tượng cái kêu kêu khương hồng Bình, ta không phải cùng ngươi đã nói sao hắn cùng ca ra có thân thích quan hệ cho nên liền tính ngươi không nói nàng cũng mau tìm trở về không cần khổ sở a đỗ nhẹ ngữ thở dài nhẹ nhõm một hơi dối tay ôm lấy lâm hướng mỹ hướng mỹ ta thật là không nghĩ tái kiến nàng vĩnh viễn không nghĩ tai kiến lâm hướng mỹ lý giải quán thượng như vậy dưỡng mẫu thật là thật là đáng sợ quả thực chính là cái biến thái đặc biệt là đỗ nhẹ ngữ loại tính cách này Đối nàng tới nói quả thực chính là cha tấn, vẫn là vô pháp thoát khỏi cha tấn. Nhưng nàng một chốc một lát tìm không thấy thích hợp nói tới an ủi, bởi vì nếu nhẹ ngữ tỉ cùng ca ca về sau ở bên nhau nói, nói không chừng vẫn là muốn gặp đến. Chuyện này, vẫn là muốn xem ca ca cái này đương nam nhân như thế nào làm. Lâm hướng Mỹ nhìn về phía đỗ lâu dài. đỗ lâu dài đi tới, ngồi ở đỗ nhẹ ngữ bên người, duỗi tay vuốt nàng đầu, đừng sợ, chỉ cần ngươi không nghĩ thấy, về sau liền không cần tái kiến nàng. Trên đỉnh đầu ôn nhu vớt ve, bên thai ôn nhuận thanh âm, khẳng định ngữ khí, làm người vô cùng tâm an. Có ca ca bảo đảm, đỗ nhẹ ngữ gật gật đầu, nay con giống nhau thấp thỏm lo âu ánh mắt cuối cùng không hề như vậy mơ hồ, vẫn luôn xúc sống lưng cũng chậm rãi ra hắn ra. Lâm hướng Mỹ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ca ca là cái giữ lời nói người, cũng không dễ dàng hứa hẹn, một khi nói ra hắn liền nhất định sẽ làm được. Nhưng ngay sau đó lại dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói như vậy. ca liền phải đối mặt rất nhiều áp lực bất quá cũng chả sao cả đời trước bọn họ cùng cha mẹ quan hệ đều không tốt tự dễ mà nói các nàng hai người đối xử lý loại quan hệ này đã sớm đã ứng đối tự nhiên cùng lắm thì liền đoạn tuyệt quan hệ đổ ra những cái đó gia sản đỗ phụ nguyện ý cấp liên cấp không muốn cấp ngàn năm một thở kinh tế đại phát triển sắp đã đến bằng ca ca năng lực một lần nữa làm giàu không phải cái gì về khó cho nên tiền tài phương diện nàng chút nào không lo lắng Chỉ cần ca ca cùng nhẹ ngữ tỉ hai người đều hảo hảo, này so cái gì đều cường. Đương nhiên, cùng Đỗ Gia rốt cuộc muốn như thế nào, vẫn là xem ca ca chính mình. Ca ca sẽ có chính hắn phán đoán, quyết định của chính mình. Nàng sẽ không can thiệp, mặc kệ ca ca làm ra cái dạng gì quyết định, nàng đều sẽ duy trì. Đến nỗi kia hai mẹ con, một cái ích kỷ mãn nhãn chỉ có chính mình, đối cái gì đều không hài lòng ngu xuẩn. Một cái thích đạo đức bắt góc, động bất động liền nổi điên nao tàn nữ nhân. khiến cho các nàng lẫn nhau trà tấn đi thôi. đến nỗi tương nhận lúc sau, kia hai người có thể quá thành cái dạng gì, toàn xem các nàng chính mình tạo hóa. dù sao, lấy nàng phán đoán, nàng là không xem trọng. chính như Lâm Hướng Mỹ sở suy đoán, một năm lúc sau, kia đối thân sinh mẹ con, nhau đến như nước với lửa, thiếu chút nữa trở mặt thành thủ. đương nhiên, mới vừa tương nhận kia một thời gian, mẹ con hai người cũng là từng có một đoạn tương thân tương ái tốt đẹp thời gian. nhưng thời gian một lâu, hai người liền nguyên hình tất lộ. cọ sắt cùng mâu thuẫn dần dần nhiều lên lâm ái cầm mớn là một cái giống lâm lão đại tức phụ như vậy đem nàng phủng ở lòng bàn tay không hề điều kiện sủng ái mụ mụ mặc kệ nàng như thế nào phát giận như thế nào chơi tiểu tính tình vĩnh viễn đều là đối nàng gương mặt tươi cười đón chào mụ mụ đương nhiên quan trọng nhất cần thiết đến là có tiền tiền dốc hết sức nàng hoa nhưng là lại không thể còn nàng ước thúc nàng còn phải là ưu nhã không thể cho nàng mất mặt không thể giống lâm lão đại tức phụ nhi như vậy thô bỉ một chương miệng liền trước phun nước miếng đầy miệng thô tục nàng thân sinh mẫu thân có tiền này phù hợp yêu nhã cũng phù hợp nhưng nàng đối lâm ái cầm cũng không phải không hề điều kiện đi hái có đỗ nhẹ ngữ cái này nghe lời ngoan ngoãn mọi chuyện theo nàng ý chưa bao giờ chọc nàng không vui dưỡng nữ trước đây làm đối lập nàng ghét bỏ lâm ái cầm ích kỷ suốt ngày chỉ nghĩ cùng nàng đòi tiền làm nàng mua đồ vật chưa bao giờ sẽ bận tâm nàng cảm xúc cùng cảm thụ lâm ái cầm càng sẽ không giống đỗ nhẹ ngữ như vậy Ô Nhu lời nói nhỏ nhẹ kêu nàng mụn mụ, cho nàng đấm lưng, giúp nàng ấn chân, nơi trốn hướng nàng. Nàng cũng ghét bỏ lâm ái cầm thô bị lười biếng, cái gì cao nhã yêu thích đều không có, sẽ không đánh đàn, sẽ không vẽ tranh, cử chỉ cũng không đủ ưu nhã, hơn nữa mấu chốt nhất lâm ái cầm còn không chịu học, làm nàng muốn mang đi ra cửa, đều lấy không ra tay. Mẹ con hai người trong xương cốt đều là giống nhau, đều là cái loại này ái chính mình thắng qua hết thể người. Đến cuối cùng, mẹ con hai người lẫn nhau ghét bỏ. Lẫn nhau chán ghét, nếu không phải thật sự có huyết thống quan hệ ở kia gắn bó, sợ là lâm ái cầm đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Đỗ phụ hai người ngồi tài xế tới khai xe trực tiếp đi cây du thôn, tìm được rồi nhà họ lâm. Hai người vào cửa, đương thấy rõ ngồi ở bếp trước, mặt sáng mày cho nhóm lửa lâm ái cầm gương mặt kia khi, đều thất thanh khóc giống, nhào lên đi liền đem người cấp ôm lấy. Đỗ gia phu thê chỉ nhìn đến gương mặt kia, Liền có thể xác nhận lâm ái cầm chính là các nàng nữ nhi, bởi vì mẹ con hai người mặt thật sự là quá giống. Nhìn đến bọn họ thân sinh nữ nhi ăn mặc rách nát ở kia làm việc nặng, cái này làm cho hai người đau lòng không thôi. Đương nhiên, cái gọi là rách nát, cũng chỉ là ở bọn họ phu thê trong mắt rách nát. Lâm ái cầm xuyên, luôn luôn đều là nhà họ lâm tốt nhất. Từ nhỏ đến lớn, trên người nàng liền không đánh quá một vá. Nào một năm ăn tết, lâm lão đại tức phụ đều phải cho nàng từ đầu đến chân làm một thân tân y ghề phục. lâm ái cầm bị ôm lấy sau như chút được gánh nặng thầm nghị rốt cuộc tìm tới nhưng nàng lại làm bộ cái gì cũng không biết bị dọa tới rồi giống nhau liên tục trốn tránh đang ở xào giao lâm lão đại tức phụ nhìn đến mẹ con hai người kia giống như một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra tới mặt hoảng hốt không thôi vội tiến lên đem lâm ái cầm đoạt trở về hộ ở sau người thấy đỗ gia phu thê còn muốn tiến lên lâm lão đại tức phụ túm lên nồi sạn chỉ vào sông vào môn tới muốn cướp nàng khuê nữ hai người hùng hùng hổ, hổ hỏi bọn hắn muốn làm gì đỗ gia phu thê tưởng nhận hồi nữ nhi lâm ái cầm tưởng trở lại có tiền cha mẹ trong nhà hai bên ý nguyện mãnh liệt há là lâm lao đại tức phụ có thể ngăn cản được thấy lâm lao đại tức phụ luôn là ngại ở bên trong dương nanh múa vớt che chở nàng tưởng đem đỗ gia phu thê đuổi ra đi nao đến đỗ gia phu thê liền lời nói đều cắm không thượng lâm ái cầm làm bộ làm tịch diễn một phen lúc sau liền bắt đầu không kiên nhẫn sợ lâm lao đại tức phụ nhi chuyện xấu lâm ái cầm bực bội không thôi cưỡng chế tính tình bất động thanh sắc mà đem lâm lao đại tức phụ đẩy ra Theo sau đem đô gia phu thê khách khí mà làm vào phòng, còn vẻ mặt thẹn thùng mà giải thích nói nàng ngụ ngụ chính là người như vậy, không đọc quá thư, hy vọng thúc thúc gà gì không cần để ý. Thấy chính mình nữ nhi lớn lên ở như vậy rách nắt ra, có một cái như vậy thô bỉ dưỡng mẫu, cư nhiên còn có thể như vậy hiểu chuyện, đô gia phu thê thật là lại vui mừng lại khổ sở. Cũng không kéo dài, đem ý đồ đến vừa nói, trừ bỏ lâm ái cầm âm thầm mừng như điên mà cúi đầu, làm bộ khiếp sợ không thôi bộ dáng, nhà họ lâm tất cả mọi người choáng váng. Đặc biệt là lâm lão đại tức phụ, kia chính là nàng từ nhỏ phủng ở lòng bàn tay đụng tới đại thân khuê nữ A, như thế nào đột nhiên liền thành nhà người khác. Này đối nàng tới nói, không khác một cái xét đánh giữa trời quang. Mà khi đô gia phu thê nhắc tới 20 năm trước ở song sơn bệnh viện sinh sản việc, lâm lão đại tức phụ liền ốc. Dựa theo đô gia vợ chồng nói, hết thể đều đối thượng, hai tử chính là ôm sai rồi. Nhìn nhìn lại kia hai chương cực kỳ tương tự mặt, lâm lão đại tức phụ vẻ mặt dại ra, lẩm bẩm nói. Ta khuê nữ là ngươi khuê nữ, ta đây khuê nữ đâu? Ta khuê nữ đi đâu? Đố ra vợ chồng trầm mặt trong chốc lát, nói cho nhà họ lâm mọi người, các nàng ôm trở về đứa bé kia, khi còn nhỏ sinh một hồi bệnh nặng không có. Đỗ ra vợ chồng nói xong, đưa ra các nàng nguyện ý bồi thường, cũng coi như báo đáp bọn họ đối chính mình nữ nhi dưỡng dục chi tình. Chính mình từ nhỏ che trở sủng nuôi lớn khuê nữ không phải chính mình, chính mình thân khuê nữ sớm liền đã chết, lâm lão đại tức phụ nhất thời không tiếp thu được. Ngồi dưới đất vỗ mà hỏng mất khóc lớn, tê tâm liệt phế mà kêu nàng khuê nữ. Lâm ái cầm đứng ở nơi xa, lạnh nhạt dị thường mà đứng, vẫn luôn túi đầu bụi mặt không nói lời nào. Xem ở đô gia vợ chồng trong mắt, cho rằng nàng ở khóc, càng thêm đau lòng. Nghe được nguyên bản nhà họ Lâm hải tử đã không có, trừ bỏ Lâm Lão đại tức phụ vẫn luôn ngồi dưới đất khóc giống không thôi. Nhà họ Lâm những người khác vốn dĩ tưởng phát giận, nhưng ở nghe được bồi thường thời điểm bọn họ đều an tĩnh. Lâm Lão đại hai cái con dâu liếc nhau. Đồng thời ngồi xổm lâm lão đại tức phụ bên người, khuyên nàng, mẹ, bọn họ nói cho bồi thường đâu, ngài không hỏi xem bổ nhiêu ít. Lâm lão đại tức phụ dùng sức đẩy ra hai cái con non dâu, cha trường mẹ đoản một đồn mắng, mắng các nàng không có tâm, mắng đầu vóc đều là tiền. Mắng xong nàng ngồi dưới đất tiếp theo khóc, nói nàng không cần cái gì bồi thường, liền muốn nàng quê nữ. Nhưng nàng không cần lại có ích lợi gì, nàng hai cái nhi tử còn có con râu, dâu, đối chưa từng đã gặp mặt muội muội cùng cô em chồng. Không hề có bất luận cái gì cảm tình, nhưng thật ra càng quan tâm có thể bắt được nhiều ít bồi thường. Vì thế hai bên người, lướt qua lâm lão đại tức phụ nhi cái này đương mẹ nó, mấy phen giao thiệp lúc sau, trực tiếp nói hợp lại giá cả. Đỗ ra bồi thường nhà họ lâm 500 đồng tiền, tính làm kia chết đi hải tử bồi thường. Mặt khác lại cấp 500 khối, coi như nhiều năm như vậy, nhà họ lâm nuôi nấng lâm ái cầm phí dụ. Đỗ ra phu thê tưởng đem lâm ái cầm trước mang đi, quay đầu lại lại đem tiền đưa tới. Nhưng Lâm Lão đại hai cái nhi tử lại ngăn đón không cho, phi làm đô gia đem tiền trước đưa tới, mới có thể đem người mang đi. Nhà họ Lâm người đông thế mạnh, Đỗ gia phu thê bất đắc dĩ, đành phải vội vàng rời đi, đi trước lấy tiền. Đi phía trước còn cố ý an ủi Lâm Ái Cẩm, nói làm nàng yên tâm, bọn họ nhất định sẽ trở về. Đỗ gia phu thê đi rồi lúc sau, ngồi dưới đất Lâm Lão đại tức phụ nhi mới hoan quá thần nhi tới. Nàng thân sinh khuê nữ không có, Lâm Ái Cẩm là nàng sủng nuôi lớn, đó chính là nàng thân khuê nữ. cũng không thể làm người mang đi lâm lão đại tức phụ từ trên mặt đất bỏ dậy liền đi kéo lâm ái cầm tay một chương tràn đầy nếp nhăn trên mặt tràn đầy nước mắt cầu xin nói khuê nữ à mặc kệ ngươi có phải hay không mẹ sinh chính là mẹ dưỡng ngươi nhiều năm như vậy ngươi chính là mẹ nó thân khuê nữ ngươi cũng không thể đi bằng không mẹ làm sao đâu nhưng lâm ái cầm chỉ lạnh lùng mà nhìn nàng một cái liền ghét bỏ mà đem tay nàng cấp ném ra chút nào không lưu tình ta thân ba thân mụ tìm tới ta khẳng định muốn theo chân bọn họ đi ngươi nhìn xem chính ngươi kia lôi thôi lết thiết dạng ngươi cũng xứng khi ta mẹ lâm lao đại tức phụ bị hung hăng mà thương tới rồi lại lần nữa hỏng mất khóc lớn dựa vào tường chạm đều đứng không vững hai cái con dâu sợ nàng chờ lát nữa chuyện xấu chậm chế bọn họ bắt được kia một số tiền khổng lồ hai người nhỏ giọng một thương lượng trực tiếp đem lâm lao đại tức phụ nhi nửa đỡ nửa giá đưa đến buồng trong nằm đi nhà họ lâm mọi người an an tĩnh tĩnh gì đều không làm liền như vậy ngồi làm đợi hơn 2 giờ đỗ gia phu thê rốt cuộc từ song sơn lấy 1.000 đồng tiền vội vội vàng vàng đuổi trở về trừ bỏ lâm lão đại tức phụ nhi còn ở buồng trong bi thương mà khóc cái không ngừng gian ngoài tam đám người đỗ gia phu thê tìm được rồi thân sinh nữ nhi lâm ái cầm rốt cuộc phải về đã có tiền cha mẹ bên người nhà họ lâm bắt được 1.000 đồng tiền cự khoản có thể nói giai đại vui mừng lâm ái cầm căm ghét cái này địa phương đương đỗ gia phụ thân hỏi nàng có hay không thứ gì muốn thu thập một chút mang đi thời điểm nàng chém đinh chặt sắt lắc lắc đầu nói không có đều là một ít rách nát tao tao đồ vật có cái gì nhưng đáng giá mang một tay giao tiền một tay giao người đố gia phu thê lại cùng lâm lão đại hai cái nhi tử thương lượng hảo hôm nào chờ bọn họ khai hảo thư giới thiệu lại đến chuyển hộ khẩu theo sau đố gia phu thê mang theo ý cười áp đều áp không được lâm ái cầm rời đi vì thế lâm lão đại tức phụ từ nhỏ ôm ở trong tay che chở sủng ái dưỡng đến đại khuê nữ liền cái tiếp đón cũng chưa cùng hắn đánh liền như vậy đi rồi đương cửa phòng đóng lại kêu một khắc lâm lão đại tức phụ nhi lại một lần kêu rên ra tiếng mà ở ra ngoài lâm lão đại hai cái nhi tử cùng hai cái con dâu lại xoa tay hầm hẹ thay phiên đem kia thật dậy một sấp tiền đếm một lần lại một lần ra ngoài hoan thanh tiếu ngữ vùng trong kêu rên biến thiên lâm lão đại mặt vô biểu tình khái khái no điếu đứng dậy ra cửa đi đông nhà kho xem hắn lao nương đi lâm ái cầm cụ thể như thế nào hồi đỗ ra trở lại đô ra lại như thế nào lâm hướng mỹ chút nào không quan tâm Dưỡng nhiều năm khuê nữ là ôm sai rồi, nhà bọn họ hài tử sớm không có, nhà họ Lâm phát hiện này đó lại là loại nào quan cảnh, Lâm hướng Mỹ càng không có hứng thú biết. Tháng riêng, Lâm hướng Mỹ đi theo thẩm vệ sơn, mang theo bọn nhỏ, bồi thẩm ra ra thẩm ba ba cùng thẩm mụ mụ nơi nơi đi thân thăm bạn, khắp nơi chúc Tết. Qua tháng riêng sơ tám, nên đi thân thích đi xong, bệnh viện cũng đều khôi phục bình thường đi làm. Lâm hướng Mỹ liền sách theo nam nhân nhà mình thẩm vệ sơn, đại ca Lâm hướng thần, thân ca đô lâu dài cùng đi bệnh viện. Chương 94, chương 94. Ba nam nhân, một cái kiểm tra trái tim, một cái kiểm tra đầu, còn có một cái muốn xem chân. Đương nhiên, trừ bỏ Lâm Hướng Mỹ, cùng đi còn có Lâm Hướng Quang cùng Đỗ Nhẹ Ngữ. Lâm Hướng Mỹ bồi thẩm vệ sơn, Lâm Hướng Quang bồi Lâm Hướng Thần, Đỗ Nhẹ Ngữ bồi Đỗ Lâu dài, ba người các bồi một cái đi tương ứng phòng làm kiểm tra. Trước hết kết thúc kiểm tra chính là Đỗ Lâu dài, hắn chân khôi phục đến không sai biệt lắm. Bác sĩ kiến nghị hắn mỗi ngày kiên trì rèn luyện. mặt khác cũng chưa cái gì thẩm vệ sơn kiểm tra kết quả như hắn sở liệu vẫn như cũ hết thể bình thường lâm hướng mỹ tỉ mỉ nhìn các hạng kiểm tra báo cáo thở dài nhẹ nhõm một hơi thẩm vệ sơn ôm lấy nàng bả vai cười nói ngươi xem có phải hay không cùng trong nhà những cái đó kiểm tra kết quả giống nhau đều nói không có việc gì lâm hướng mỹ trừng hắn chừng mắt chừng mắt nhịn không được cười không có việc gì liền hảo lâm hướng thần kết quả cuối cùng bắt được hắn bên này lại có chút phiền thoái hắn phía trước đụng vào đầu Chỉ đương ngoại thương xử lý, vẫn luôn không có đã làm kiểm tra, trong đầu có máu bầm áp bách kết thúc bộ thần kinh mới đưa đến mất trí nhớ. Bất quá cũng may máu bầm diện tích cũng không lớn. Theo bác sĩ theo như lời, đã là ở trầm rãi tiêu tán. Bảo thủ một chút là dược vật trị liệu, ngày thường chú ý nghỉ ngơi, bảo đảm sung túc giấc ngủ. Cũng định kỳ tới bệnh viện kiểm tra, xem tình huống điều chỉnh dược vật cùng trị liệu phương pháp. Nếu muốn mau một chút khôi phục nói, yêu cầu làm phẫu thuật, nhưng là như vậy cũng có nhất định nguy hiểm Sau cá nhân liền đứng ở bệnh viện hành lang thương lượng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lâm hướng thần chính mình quyết định trước bảo thủ trị liệu nhìn xem. Mọi người đều tôn trọng quyết định của hắn. Cùng bác sĩ nói sau khi quyết định, bác sĩ cấp khai dược, lại công đạo một ít những việc cần chú ý giao tiền lấy thuốc, mấy người rời đi bệnh viện. Tháng riêng sơ 10, thẩm vệ Sơn lái xe bồi lâm hướng thần trở về nguyên lai đơn vị. Một đi một về, chờ sở hữu sự tình tất cả đều xử lý xong, hai người trở lại an cắt đã là 7- -8 thiên lúc sau. lâm hướng thần loại tình huống này đúng là hiếm thấy đặc thù tình huống đặc thù xử lý hán tiền an ủi không cần còn trở về còn đã phát một bộ phận xuất ngũ trợ cấp tuy rằng trợ cấp không nhiều lắm nhưng lâm hướng mỹ thế lâm hướng thần cảm thấy cao hứng nàng vẫn luôn có cái lo lắng đại ca tồn tại đã trở lại tiền an ủi có khả năng muốn còn trở về tiền an ủi là nàng mang theo bọn nhỏ hoa rớt nàng hiện tại đỉnh đầu có tiền lấy ra mấy trăm khối tiền an ủi hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì nhưng y theo lâm hướng thần tính cách Hắn là chết sống sẽ không muốn. Hắn chỉ biết chính mình thu xếp suy nghĩ biện pháp còn trở về, quay đầu lại chính mình lại kiếm. Như vậy, đại ca thật đúng là đủ vất vả. Cũng may, không cần còn. Thật sự muốn cảm tạ bọn họ đơn vị. Trong ngày mắt, tháng riêng quá xong. Bọn nhỏ đều đi học đi, các đại nhân cũng bắt đầu đi làm. Lâm hướng thần bên kia, Long Ca đã xuống tay ở an cắt tổ chức sự chỗ. Lâm hướng thần toàn quyền phụ trách, từ từ công việc lưu đủ lên, tiền lương so với phía trước còn chướng một ít. trừ cái này ra còn có công trạng trích phần trăm tiền đồ quang minh lâm hướng quang trở về song sơn đi đi học mỗi cái cuối tuần trở về ăn cát đều là trực tiếp đi lâm hướng thần nơi đó lâm vọng tinh cùng tiểu điểm điểm ngày thường đi theo lâm hướng mỹ ở tại thẩm gia mỗi phụng cuối tuần thì đệ mấy cái đều sẽ chạy tới đại ca nơi đó ăn qua cơm chiều lâm hướng mỹ đem bọn nhỏ hướng đại ca kia một ném làm cho bọn họ nháo đi liền đi theo thẩm vệ sơn trở về quá thanh tính hai người cuối tuần đương nhiên mỗi cái cuối tuần Hai người đều phải đi đỗ lâu dài nơi đó ngồi ngồi. đỗ gia sinh ý phần lớn ở thủ đô, nhưng đỗ lâu dài cũng không tính toán trở về, mà là ở An Cắt bắt đầu bắt đầu làm sinh ý. đỗ nhẹ ngữ phía trước đi làm cái kia nhà trẻ, hữu nghỉ xanh âm nhạc lão sư đã trở lại, nàng đem công tác còn trở về. Một chốc cũng không tìm được thích hợp công tác, đỗ lâu dài sợ nàng xuất ruột, khiến cho nàng một bên giúp chính mình xử lý một ít văn kiện thượng sự, một bên học tập cao trung tri thức. Đố nhẹ ngữ không rõ vì cái gì ca ca cùng hướng mị phía trước giống nhau, đều yêu cầu nàng hảo hảo học tập, mỗi ngày làm bài, nhưng nàng thói quen nghe ca ca nói, ngoan ngoan làm theo. Đố gia phu thê tìm về thân sinh nữ nhi, bận về việc đền bù quá vãng, đối đố lâu dài bên này liền không như thế nào chú ý, kia điên nữ nhân cũng không còn có tới quấy dày quá đố nhẹ ngữ. Đố nhẹ ngữ một bên vội vàng giúp ca ca làm một ít văn kiện công tác, một bên học tập, mỗi ngày bận bận rộn rộn, tâm tình bình thản mà vui vẻ. Lâm hướng Mỹ đi làm tiệm cơm quốc doanh sinh ý không thế nào khởi sắc, nhưng nàng vẫn là vẫn luôn ở thượng ban. Nhàn hạ rất nhiều, nàng liền bắt đầu đọc sách làm bài, vì sắp đã đến thi đại học làm chuẩn bị. Đại gia sinh hoạt đều làm tương bước quá, bình bình đậm đạo, nhưng đều hy vọng mười phần. Chỉ là có một việc, lâm hướng Mỹ trong lòng ẩn ẩn có chút sốt ruột. Chính là kết hôn lâu như vậy, nàng vẫn luôn không có gì động tĩnh, Nàng cũng không phải vội vã muốn hài tử. Chính là nghĩ thẩm vệ sơn tuổi như vậy lớn, mắt thấy liền phải 30. hai người liền không có cố tình đi làm cái gì thi thố. Theo lý thuyết, liền thẩm vệ Sơn đồng chí kia công tác trình độ chăm chỉ cùng cao cường độ tần suất, không nên không hề động tĩnh. Lại một lần lăn lại đây lăn qua đi lăn xong lúc sau, hai người hoa ở trong chăn tứ chi giao triền mà ôm vào cùng nhau nói chuyện thiếm, lâm hướng mị cùng thẩm vệ Sơn nói lên việc này. Còn không có quá đủ hai người thế giới thẩm vệ Sơn đồng chí nhưng thật ra không đệ bụng, hai tử gì đó, hắn cảm thấy không nóng nảy, hai người cứ như vậy khá tốt. Chẳng sợ cả đời như vậy đi xuống cũng khá tốt Lâm hướng Mỹ biết tâm tư của hắn Ở trong chăn đá hắn hai chân Nhưng biết hắn không nóng nảy Trong lòng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi Nhưng không qua mấy ngày Lâm hướng Mỹ vẫn là nhịn không được có chút lo âu Túng thẩm vệ sơn đi bệnh viện làm kiểm tra Kiểm tra kết quả hai người hết thể đều bình thường Bác sĩ làm hai người phóng nhẹ nhàng Không cần quá độ mệt nhọc Không cần có tinh thần áp lực Thuận theo tự nhiên Hai tử nên tới thời điểm liền tới rồi Lâm Hướng Mỹ vẫn là không lớn yên tâm, lại túm thẩm vệ sơn đi nhìn một cái nổi danh láo trung y dìa, lao trung y dìa nhưng thật ra cấp ra không giống nhau cách nói. Nói là Lâm Hướng Mỹ khí huyết không đủ, thể hàn, yêu cầu điều trị. Lâm Hướng Mỹ nghĩ nghĩ, tán thành loại này cách nói. Trước kia ở cây du thôn nhà họ Lâm trong viện ở thời điểm, ngày mùa đông xuyên cũng mặc không đủ ấm, các loại việc nặng việc dơ từ sớm làm đến vãn. Mùa đông khắc nghiệt, giặt sạch xiêm y dìa, liền như vậy mang sang đi ướt xuống tay lượng Cả gia đình siêm y kia, một đại buồn một đại buồn, liền lượng siêm y kia trong chốc lát công phu, là có thể đông lạnh, cái lạnh thấu tim. Tuy rằng mấy năm nay ăn ngon ngủ ngon, vô hình bên trong bổ trở về một ít, nhưng là thân thể phát dục mấu chốt nhất kia hai năm bị lạnh, không đúng bệnh uống thuốc điều trị một chút nào dễ dàng như vậy khôi phục Lao trung y cấp lâm hướng Mỹ khai hai phó trung dược, lấy về ra, thẩm vệ sơn mỗi ngày tự mình nhìn ngao dược, lâm hướng Mỹ nghiêm túc ăn xong rồi. Ăn trung dược trong lúc. bao gồm uống thuốc xong mặt sau mấy tháng sợ ở trong thân thể có tàn lưu dược vật hai người thân thiết thời điểm đều tiểu tâm làm thi thố tuy rằng không biết có hiệu quả hay không nhưng lâm hướng mỹ luôn luôn trắng nón như tuyết sắc mặt hồng nhuận rất nhiều một năm bốn mùa tay chân lạnh lẽo tật xấu cũng hảo không ít ngay cả mỗi tháng mấy ngày nay đặc thù nhật tử cũng không giống phía trước như vậy eo đau bối đau tuy rằng không thể lập tức nghiệm chứng hiệu quả nhưng lâm hướng mỹ tin tưởng tràn đầy nàng cảm thấy chính mình hảo tâm tình rất tốt lâm hướng mỹ tâm tình hảo Thẩm vệ Sơn tâm tình liền đi theo hảo, hai người tâm tình đều tốt kết quả chính là nào đó sự thượng càng ngày càng hài hòa, cảm tình càng ngày càng ngọt ngào. Tới rồi nghỉ hè, lâm hướng Mỹ từ tiệm cơm quốc doanh từ trước, chuyên tâm học tập. Chờ đến tháng 10, phía chính phủ chính thức tuyên bố thông tri an cắt khảo thí định ở tháng 11 đế, lâm hướng Mỹ cùng đối nhẹ ngữ đều ở trước tiên báo danh. Thẩm mụ mụ mỗi ngày vừa tan tâm liền sớm về nhà, hỗ trợ chiếu cố vọng tinh cùng ngọt ngào học tập cùng cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày còn cấp lâm hướng Mỹ chuẩn bị các loại dinh dưỡng cơm, liền vì nàng có thể bảo đảm sung túc tinh lực nhất cử thi đầu. Chính mình con dâu thông minh xinh đẹp lại có khả năng, thẩm mụ mụ đã phi thường vui vẻ. Hiện giờ thấy chỉ có sơ trung văn hóa con dâu lại chịu tích cực tiến tới, chuẩn bị thi đại học, thẩm mụ mụ tuy rằng đối này không ôm quá lớn hy vọng, nhưng còn là phi thường cao hứng, dẫn dắt cả nhà cho cực đại duy trì. Trong chớp mắt liền đến khảo thí trước một ngày, bọn nhỏ đi đi học, thẩm ba ba thẩm ba ba đi làm. Thẩm ra ra tuổi đại thời tiết lanh không có phương tiện ra cửa, nhưng thẩm vệ Sơn, Đỗ lâu dài cùng lâm hướng thần đều tới đưa khảo. Lâm hướng Mỹ đấy ở kia, soát đề soát đến cũng đủ nhiều, tin tưởng mệ phần, chút nào không khẩn trương. Thẩm vệ Sơn cùng Đỗ lâu dài biết lâm hướng Mỹ trình độ, cũng đều không lo lắng, chỉ là chúc nàng khảo thí vui sướng. Lâm hướng thần cái này đương đại ca, so lâm hướng Mỹ cái này đương sự còn khẩn trương, hắn không ngừng vô vô lâm hướng Mỹ bả vai, cố lên hai chữ, nói một lần một lần lại một lần. Ăn một năm dược, lâm hướng thần trong đầu máu bầm đã tiêu đến không sai biệt lắm, hắn đã nhớ tới thật nhiều sự. Hắn nhớ lại hắn cái này muội muội ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít tội, lại vì cái này ra trả giá nhiều ít. Hắn đối cái này muội muội lòng tràn đầy hấy nấy lại tràn ngập cảm kích, hắn trừ bỏ đối nàng hảo, chính là hy vọng mội mội sở hữu nguyện vọng đều có thể đủ thực hiện. đỗ nhẹ ngữ đối lâm hướng Mỹ là mù quáng sùng bái, chưa bao giờ cảm thấy có lâm hướng Mỹ chỉ không được sự, ở nàng trong ấn tượng. Lâm hướng Mỹ thi đậu đại học là không thể nghi ngờ, căn bản là không cần nàng lo lắng. Nhưng đối nàng chính mình, nàng liền trột dạ không thôi, ngày mùa đông, khẩn trương đắc thủ tâm đều ra hãn. Lâm hướng Mỹ dùng sức ôm ôm đối nhẹ ngữ, nói đem chính mình hảo vận cùng sẽ chi thức đều phân cho nàng một nửa, làm nàng không cần khẩn trương, nhất định có thể thi đậu. Sợ tới mức đối nhẹ ngữ vội vàng dùng sức ôm trở về, nói không muốn không muốn, không thể đoạt hướng Mỹ đồ vật, nàng đến còn trở về. Chờ mọi người cười ha ha ra tiếng. đỗ nhẹ ngữ mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì việc đốc, cũng đi theo vui vẻ mà cười. nay cười, xua tan trong lòng khẩn trương cùng bất an. Cùng ba cái cao lớn xoáy khí cắt ca ca phất phất tay, hai cái xinh đẹp cô nương tay nắm tay, ý cười doanh doanh đi vào trường thi. Khảo thí qua đi, dư lại chính là chờ đợi. Lâm hướng Mỹ thực bình tĩnh, đỗ nhẹ ngữ lại rất khẩn trương, có chút cuộc sống hàng ngày khó an. đỗ lâu dài an ủi cũng vô dụng, không có biện pháp, đem lâm hướng Mỹ kéo lại đây, cùng đỗ nhẹ ngữ đúng rồi đối để đối xong lúc sau đỗ nhẹ ngự an tâm đảo mắt tới rồi 12 tháng đế lâm hướng mỹ cùng đỗ nhẹ ngự ở cùng một ngày thu được thư thông báo trúng tuyển hai người đều thi đậu an cắt đại học tiếng trung hệ lâm hướng mỹ cầm thư thông báo trúng tuyển cao hứng đến thẳng nhảy nhót nhưng không nhảy hai hạ liền đầu váng mắt hoa trực tiếp phun ra nay vừa phun liền phun đến sông quận biển gầm trời đất tối tăm, cả người sắc mặt tái nhợt suy yếu vô lực vọng tinh cùng tiểu điểm điểm sợ tới mức thẳng khóc thầm ra người cũng đều sợ hãi chờ lâm hướng mỹ phun xong thẩm vệ sơn hắc mặt chặn ngang bế lên nàng liền đi thẩm mụ mụ cầm áo khoác đuổi theo đi cấp bọc lên bồi cùng nhau đánh xe đi bệnh viện tới rồi bệnh viện thẩm vệ sơn lại là một đường ôm chạy thẩm mụ mụ ở một bên đi theo chạy một bên chạy một bên nôn nóng mà kêu phiền toái nhường một chút nam ở cặp kia dăn chắc cánh tay phía trên ngửa đầu nhìn kia trương hàm dưới căng chặt khuôn mặt tuấn tú lâm hướng mỹ nhịn không được cười cho rằng lâm hướng mỹ là bởi vì thi đậu đại học vui vẻ đến cười cái không ngừng Thẩm vệ sơn hắc mặt làm nàng nhắm mắt nghỉ ngơi. Ở hắn xem ra, thì không đậu đại học gì đó, đều không có lâm hướng Mỹ khỏe mạnh quan trọng. Nhưng lâm hướng Mỹ chính là ngăn không được mà cười, xinh đẹp khuôn mặt cười thành một đóa sán lạn hoa. Vừa rồi phun đến quá hung, nhất thời không phục hồi tinh thần lại, lúc này bình tĩnh lại, nàng nhớ tới một sự kiện tới, tháng này nghỉ lễ đã chậm lại hơn 10 ngày. Chủ yếu là nàng mỗi tháng nhật tử vẫn luôn cũng không phải như vậy chuẩn, kết hôn lúc sau từng có vài lần. Đến cuối cùng đều là sợ bóng sợ gió một hồi Căn cứ ái khi nào tới liền đến đây lúc nào ý tưởng Lần này đã muộn, bọn họ hai người cũng chưa quá để ý Nhưng không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao Nàng liên nói nàng gần nhất như thế nào như vậy có thể ăn Còn tổng lưỡi nhác vây được không được đâu Rất có khả năng, nàng là có A Thẩm vệ sơn dưới chân sinh phòng, ốm lâm hướng Mỹ trực tiếp đi tổng hợp phòng Còn không đợi bác sĩ hỏi Thẩm Vệ Sơn liền dùng hơi hơi đã phát run thanh âm đem tình huống thuyết minh, Thẩm Mụ Mụ ở một bên bổ sung vài câu, đồng dạng khẩn trương đến không được. Mặt mang ý cười Lâm Hướng Mỹ, chạy trốn phi đầu tán phát Thẩm Mụ Mụ, Khẩn Trương đắc thủ cũng không biết muốn hướng nào phóng Thẩm Vệ Sơn. Nay một nhà ba người, bác sĩ lắc đầu cười một chút, cấp Lâm Hướng Mỹ khai cái đơn tử, làm nàng đi làm kiểm tra. Kiểm tra kết quả vừa ra tới, Thẩm Vệ Sơn xem cũng chưa xem, ôm Lâm Hướng Mỹ lại đi tìm bác sĩ. Nhìn hoảng hoàng loạn loạn Thẩm Vệ Sơn cùng Thẩm Mụ Mụ, lại xem một cái ngồi ở ghế trên ý cười áp đều áp không được lâm hướng mỹ bác sĩ buồn cười chúc mừng vị này nữ đồng chí là mang thai mang thai thẩm vệ sơn cùng thẩm mụ mụ đều ngơ ngác mà lặp lại một lần giống như không minh bạch kêu ba chữ là có ý tứ gì giống nhau nhìn biểu tình dại ra hai người lâm hướng mỹ bật cười nàng liên nói sao thẩm vệ sơn cùng thẩm mụ mụ trầm mặc trong chốc lát phục hồi tinh thần lại đều kích động không thôi thẩm vệ sơn run đôi tay dùng sức trà sắc mặt Rồi tay liền phải đi ôm lâm hướng mỹ còn không chờ rửa gần lâm hướng mỹ đã bị thẩm mụ mụ một cái tắt cấp đẩy ra ngươi cho ta cẩn thận một chút nhi đường hạt chạm vào thẩm mụ mụ quả thực muốn hỉ cực mà khóc ngồi sổm lâm hướng mỹ trước mặt tiểu tâm lôi kéo tay nàng hướng mỹ nha ngươi muốn ăn gì mẹ cho ngươi làm đại phu xem đến buồn cười thai phụ tình huống tốt đẹp chú ý nghỉ ngơi dinh dưỡng đội kịp không cần mệt nhọc thiền tam tháng không cần cùng phòng định kỳ tới bệnh viện làm sản kiểm được rồi về nhà đi thôi, đừng chậm trễ mặt sau người bệnh. Tuất Tuất đà tạ bác sĩ. thẩm mụ mụ thật cẩn thận nâng dậy lâm hướng mỹ, còn giúp nàng chống eo, nói chuyện thanh đều nhẹ rất nhiều. hướng mỹ tiểu tâm a, chúng ta về nhà, mẹ cho ngươi hầm gà, làm phần thán. lâm hướng mỹ lại không nhịn cười lên tiếng, ở thẩm mụ mụ nâng hạ đi ra ngoài. cảm ơn ngươi đại phu, cảm ơn. thẩm vệ sơn chân thành nói lời cảm tạ. nói xong, hắn duỗi tay dã man mà cầm trung niên nữ bác sĩ tay, dùng sức cầm. Lại cầm, lúc này mới xoay người hướng phía ngoài chạy đi truy lâm hướng Mỹ cùng thẩm mụ mụ, đem đại phu làm trò cười cái không ngừng. Tuy rằng lâm hướng Mỹ kháng nghị, thẩm mụ mụ cũng cảm thấy lâm hướng Mỹ có thể chính mình đi, nhưng thẩm vệ sơn vẫn là bá đạo mà một đường ôm lâm hướng Mỹ lên xe, về đến nhà cũng là một đường ôm nàng xuống xe, ôm nàng vào cửa. Vừa vào cửa, thẩm mụ mụ liền cao hứng mà tuyên bố lâm hướng Mỹ mang thai tin tức, thẩm ra ra mừng rỡ đứng lên thẳng đi. đi rồi vài vòng lại vội vàng đi cấp ở nơi khác công làm thẩm ba ba gọi điện thoại thẩm ba ba nhận được điện thoại cao hứng đến ha ha cười không ngừng liên tục nói vài câu hảo nói trở vội xong lập tức liền trở về hai cái sợ hãi hải tử vừa nghe tỷ tỷ có bà bảo cũng đều nín khóc mỉm cười sống tới trưa hôm đó lâm hướng thần cùng lâm hướng quang được đến tin tức cũng đều chạy tới huynh đệ tỉ mội mấy cái vây quanh lâm hướng mỹ thật là lại cao hứng lại kích động thẩm vệ sơn vẫn luôn đái ở lâm hướng mỹ bên người Hai tay vẫn luôn vòng nàng, cho nàng vòng ra một cái an toàn phạm vi, ai chạm vào đều không cho. Tiểu điềm điềm cùng vọng Tinh vẫn luôn tưởng thò qua tới sờ sờ tỷ tỉ, tỉ, nhưng ngại với tỷ phu uy áp, hai đứa nhỏ đều nhút nhát sợ sệt mà trốn đến hào xa, sợ đụng tới tỷ tỷ sẽ bị đánh. Lâm hướng Mỹ dở khóc dở cười, vô vô thẩm vệ sơn tay, không cần như vậy khẩn trương, thật sự không có việc gì. Chờ thẩm vệ sơn biểu tình hòa hoãn, Lâm hướng Mỹ lúc này mới ruôi tay, đối hai đứa nhỏ vây vây tay. lại đây tỷ tỷ nơi này hai đứa nhỏ đều là cực kỳ hiểu chuyện biết tỷ tỷ hiện tại chạm vào không được hai người đi tới đều thật cẩn thận dựa gần tỷ tỷ ngồi an an tĩnh tĩnh mà nhìn nàng bụng tiểu điềm điềm vươn tay nhỏ ở tỷ tỷ trên bụng nhẹ nhàng mà sờ sờ ngại thanh ngại khí tỷ tỷ ngọt ngào phải làm tiểu gì đúng vậy chúng ta ngọt ngào phải làm tiểu gì đâu lâm hướng mỹ cười sờ sờ ngọt ngào đầu nhỏ lâm vọng tinh xinh đẹp mắt to chớp chớp ta là tam cứu Lâm Hướng Quang không cam lòng yếu thế lập tức nói, "Ta là nhị cứu." Như là nói chậm, ai là có thể đem hắn nhị cứu vị trí cấp đoạt dường như. Đại cứu Lâm Hướng thần nhưng thật ra ổn trọng nhiều, chỉ đứng ở một bên không ngừng cười, vẫn luôn không ngừng xoa tay. Cả gia đình vô cùng náo nhiệt mà ăn qua cơm chiều, Lâm Hướng Mị cho Thẩm Vệ Sơn một ánh mắt, nói ăn đến có chút nhiều, nghĩ ra đi đi dạo. Thẩm Vệ Sơn nháy mắt đã hiểu, cự tuyệt nhất bang muốn buổi người, ở đại gia hỏa mồm năm miệng mười dặn dò trong tiếng, mang theo Lâm Hướng Mị ra cửa. Lái xe đi đô lâu giải chỗ ở. Thẩm vệ Sơn thật cẩn thận che chở lâm hướng Mỹ bỏ lên trên lâu, gõ vang lên môn. Môn mở ra, đỗ lâu giải thấy là thẩm vệ Sơn cùng lâm hướng Mỹ, cười nói, chúc mừng chúng ta tiểu Mỹ, lại có thể vào đại học. Song Hỷ lâm môn, cao hứng một đại thiên lâm hướng Mỹ, nhìn thấy ca ca kia trong ngáy mắt, mũi đau xót, nào vào đỗ lâu dài trong lòng ngực, gắt gao ôm cổ hắn, nghẹn ngào nói, ca ca, ngươi phải làm cứu cứu. Chính văn xong.